Hạ Việt này bị đá mông đều là có chút đau, cũng là không dám lại lấy hắn ca cấp nói dỡn. Tỉnh một hồi bị đánh, hắn ca đánh lên người tới, rất đau. Mà bọn họ hiện tại đứng ở chỗ này không đi, chính là chờ chia của. Bất quá, ôn thần thật đúng là ăn no càng. Lúc ấy chết sống một hai phải hưu, kết quả hiện tại cục đá biến vàng. Hắn lại là muốn phải về tới, chỉ là đáng tiếc, hắn không có này mệnh. Ôn thần sắc mặt thật sự rất khó xem, một hồi thanh một hồi hồng, một hồi lại bạch. Hắn từ chính mình trên người lấy ra một trương ngân phiếu, hạ trí một phen liền xả lại đây, đặt ở chính mình trên người, còn vũ vũ, chính là loại cảm giác này, bạc lạc túi mới là tốt nhất, an toàn nhất. Ngươi có thể nói cho ngươi, các ngươi phu nhân gọi là gì sao? Ôn thần dùng sức hút một ngụm trường khí, hắn hiện tại chỉ muốn biết, nàng gọi là gì. Đồ an dung hạ trí nói xong, liền chạy tới hạ Việt bên người. Hạ thị vệ, chúng ta một hồi lấy bạc, sau đó chia của. Hảo á Hạ Việt đều là xoa tay hầm hẹ phải đợi không kịp. Hạ Phi xoay người, đi nhanh rời đi, đương nhiên này mắt là chính là tiền trang, đưa tới cửa bạc không lấy cũng uổng. đây chính là Đô An Dung dạy bọn họ. Xin đợi. Ôn thần muốn hỏi lại là lúc Hạ Việt cùng Hạ Phi đã đi rất xa, chỉ cho hắn để lại một cái cái tên. Đô An Dung, mà hắn tâm hiện tại giống như là con kiến ở cắn giống nhau, toàn thân đều là không thoải mái khó chịu tên này tử như thế nào nghe tới như vậy quen thuộc, tựa hồ hắn hưu rất nữ nhân kia đã kêu đồ an dung tới, chính là thời gian dài, hắn đem gương mặt kia đều là cho quên mất. Nghe nói, nàng bị đuổi ra đỗ phủ, tính cả nàng nương cùng nàng ngốc đại ca cũng là cùng nhau bị đuổi ra tới, hiện tại vẫn là sinh tử không rõ. Nói thật, đối với cái kia bị hắn hưu rất nữ nhân, hắn ấy lòng xác thật là có chút thua thiệt, hắn cũng nghĩ tới, có phải hay không hắn cách làm có chút với quá kích liệt, Hắn hoàn toàn có thể dùng một loại khác phương pháp, khác loại tương đối viên mãn biện pháp tới giải quyết chuyện này, mà hắn cũng không biết lúc ấy như thế nào, chỉ là nghĩ, chính. Mình tuyệt đối không thể cưới một cái hoa si điên nữ nhân. Nếu cái kia đồ an dung chính là cái này đồ an dung nói, nếu đúng vậy lời nói, mà hắn, vô pháp tưởng tượng. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình tựa hồ là đều là có chút vô lực lên, hắn xoay người rời đi mà trên mặt đất còn ném không ít đồ vật tạt một tiếng hắn chân dâm tới rồi cái gì hắn túi đầu rời đi chính mình chân nguyên lai là một cái đối thật xinh đẹp mặt người mặt người cũng là bị hắn một chân cấp dẫm hoàn toàn thay đổi lên này một chân hắn cảm giác cũng không phải đạp lên mặt người thượng mà là dẫm lên chính hắn ngược thượng liền như vậy đốn đốn đau lên thật sự rất đau rất đau đến nỗi đồ an dùng nàng mới quản không được ôn thần thế nào cùng nàng không quan hệ nàng lười quan tâm nàng liền người mang xe lăn bị người từ xe ngựa phía dưới nâng lên. ai? nàng than một tiếng. người tàn tật thật không dễ làm à. thật là phiền toái chính mình còn muốn phiền toái người khác. nương à, đỗ an dung người không có đi vào đâu, liền ở bên ngoài lớn tiếng kêu vu tố nương. vu tố nương vừa nghe đến nữ nhi thanh em vội vàng chạy ra tới. dung dung, dung dung, có phải hay không nhà ta dung dung đã trở lại? đúng vậy, nương ta muốn ăn cá đô an dung thật muốn đá hạ việt một chân, có thể hay không tránh ra một ít, chống đỡ nàng, khó trách hắn nương đều là nhìn không tới nàng. Dung dung a vu tố nương đây mới là thấy được ngồi ở trên xe lăn đô an dung, làm sao vậy, này chân vẫn là không có hảo a, không phải mấy ngày hôm trước nói đều có thể đi rồi. Diêm lạc nhắm mắt lại, cũng không biết muốn nói như thế nào. Nàng vui quá hóa buồn, cho rằng chính mình là con thỏ, từ giường sụp thượng nhảy xuống tới. Cái này thương lại tái phát, xe lăn ít nhất muốn nhiều ngồi trên một tháng mới có thể. Đỗ An Dung rất xấu hổ, cái kia, nay chỉ là ngoài ý muốn, chỉ chỉ là ngoài ý muốn tới, ta không phải cố ý, tiếp theo, ta nhất định sẽ chú ý. Còn có tiếp theo, Diêm Lạc trầm hạ mặt, ngươi muốn cả đời không đi đường. Nào dám à, Đỗ An Dung ôm lấy chính mình đầu, nàng bất quá chính là nói nói, không cần như vậy đối nàng thổi khí lạnh đi, nàng sẽ đông lạnh tẩm bạo nương đồ an dung lôi kéo vu tố nương tay háo ta muốn ăn cá hảo nương một hồi cho ngươi làm vu tố nương vẫn là đau lòng nữ nhi một hồi liền chuẩn bị đi đập chứa nước chảo con cá trở về làm nhà bọn họ đập chứa nước dưỡng cá lại phì lại đại đồ an dung thích nhất ăn mà nàng còn không có tới cập cảm động đâu kết quả nguyên bảo từ trên xe ngựa mặt nhảy xuống tới vài bước liền chạy tới vu tố nương bên người thỉnh thoảng cọ vu tố nương chân còn không ngừng nước nở Giống như là là một con tiểu miêu ở làm nũng giống nhau. Nguyên bảo A vu tố nương ngồi xổm xuống thân mình, tới cấp nương nhìn xem, ngươi như thế nào gầy A, không có hảo hảo ăn cơm có phải hay không? Mà hạ Việt kém một ít liền phải tái ngã trên mặt đất, cái gì gầy? Rõ ràng là béo được không? Hôm nay thiên đều phải ăn gà, ở trong hoàng cung mặt thiếu nó một đốn cũng không thành. Âu Nguyên bảo bán manh trên mặt đất đánh lên lăn, cũng khó trách vu tố nương như vậy thích nó tới. Này từ nhỏ chính là vu tố nương cấp dưỡng đại, giống như là vu tố nương một cái khác hài tử giống nhau. Mà nguyên bảo trừ bỏ cùng đồ ăn dung thân ở ngoài, cũng chỉ cùng vu tố nương là thân nhất. Một hồi nương cho ngươi ăn a vu tố nương chụp một chút nguyên bảo đầu to, liền chuẩn bị đi làm cá làm gà nướng đi. Cá là nữ nhi ăn, gà nướng là nguyên bảo ăn. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không quên chính mình con rể, cái này con rể đối với ăn, không quá chọn thức ăn, bất quá yêu nhất an vẫn là trong phòng mặt loại rau dưa một hồi làm người nhiều trích chút đi hôm nay cả gia đình khó được tụ ở bên nhau phải hảo hảo chúc mừng một chút nàng cũng là nghe nói hiện tại thiên hạ thái bình bọn họ cũng nên chúc mừng chúc mừng phương phu tử nheo lại hai mắt đánh giá ngồi ở trên xe lăn mặt đô an dung lại tàn đô an dung sụp miệng phương thúc có thể nói điểm dễ nghe sao ngươi khi dễ người tàn tật chính là thực không đạo đức sự Phương Phu Tử hừ một ít, ngươi xứng đáng. Đỗ An Dung liền biết chính mình đừng nghĩ từ Phương Phu Tử trong miệng nghe ra cái gì lời hay tới. Nàng bị Diêm Lạc đẩy đến trước bàn, sau đó lấy ra một chồng đồ vật giao cho Phương Phu Tử. Phương Thúc, ngươi tháng này chia hoa hồng. Phương Phu Tử lấy quá vừa thấy, ân, tháng này nhiều như vậy. Có 500 lượng. Đúng vậy, tiên sinh Diêm Lạc cũng là ngồi xuống một bên, này nguyệt lợi nhuận 5.000 dư hai. Không tồi phương phu tử không khách khí đem ngân phiếu thu lên, này ngân phiếu hắn thật sự là thu không thẹn với lương tâm, hắn những cái đó bản vẽ đẹp liền tính là muốn bán, cũng không chỉ là bán này 500 lượng, bất quá, hắn là thanh cao người, sẽ không dùng chính mình bản vẽ đẹp đi đổi tiền, chính là này phải làm thành lễ vật nói, kia còn nói quá khứ, mà hắn tổng phải có chính mình một phần tiến chứng tới, không có khả năng dựa với an trạch, hắn muốn chính là thanh cao cao ngạo người. Sao có thể đi hoa người khác bạc, vẫn là trên danh nghĩa nhi tử. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên, hắn mới là nguyện ý làm đồ ăn dùng, cầm chính mình bản vẽ đẹp đi đương lễ vật cũng hảo cho chính mình một phần thu hoạch. Bất quá này thu chính là so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, đặc biệt là đồ ăn còn đem một thành lợi nhuận cho hắn, như vậy, hắn liền thu càng thêm tâm an lý. Diêm lạc cầm ấm trà lên cấp phương phu tử đổ một ly trà, ta có một số việc muốn cùng tiên sinh thương lượng một chút ân vương phu tử đoan qua cái ly nhẹ nhấp một ngụm ly trung trả nói đi lão phu nghe diêm lạc đây mới là đem chính mình gần nhất ý tưởng giảng cấp vương phu tử nghe ly vu trang không xa vừa lúc có một mảnh đất trống ta cùng với hoàng thượng thương lượng qua chuẩn bị đem này khối địa đẳng ra tới cái thành một khu nhà thư viện tưởng thỉnh tiên sinh lại đây đương cái này viện sĩ dạy học và giáo dục tiên sinh rắc nhưng thỏa đáng cái này a phương phu tử nhẹ vỗ về chính mình dâu, hắn vốn dĩ nguyện vọng chính là dạy học và giáo dục, bất quá chính là từ phu tử trực tiếp biến thành thư viện viện sĩ. nghĩ đến cái này thư viện tuyệt đối sẽ không quá tiểu, sợ sẽ là bọn họ này nam dụ đệ nhất đại thư viện. cái này hảo với an trạch từ bên ngoài đi ra, phương thúc ngài liền đáp ứng đi, ngài tốt như vậy học vấn, hẳn là dạy học và giáo dục, như vậy đi kiến thư viện bạc ta bỏ ra. Dù sao vũ trang mấy năm nay cũng là kiếm lời không ít bạc. Này bạc sinh không mang đến, tử không mang đi, chúng ta còn không bằng làm chút thật sự sự. Phương phu tử nghĩ nghĩ, hảo đi, đã là như thế, hắn liền đáp ứng đi, với an Trạch lời này nói rất đúng, chứ không đề cập tới bạc, làm chút thật sự sự hảo, về sau chờ hắn học sinh đảo lý khắp thiên hạ lúc sau. Như vậy, hắn cả đời này cũng không xem như sống uổng phí. Đỗ An dung cấp trên bàn thả hai cái tây hường hàng, nàng cầm một cái, tẩy cũng không có tẩy liền phải cho chính mình trong miệng cắn. Diêm lạc vội vàng kéo ra tay nàng. Không tẩy, không sạch sẽ, An không bệnh xem đi, nàng này lấy cơ thật đúng là rất nhiều. Diêm lạc từ tay nàng trung lấy qua cái kia cà chua, dùng chính mình tay háo lau một chút, lại là đặt ở Đỗ An dung trong tay, An đi, hắn này cười méo hạ Đỗ An dung mặt. Sau đó lại là cùng phương phu tử cùng với an Trạch nói kiến thư viện sự. Bọn họ đến là đem đồ an dung cấp phiết đến một bên đi. Đồ an dung sở tính cũng là mặc kệ, nàng liền ăn chính mình, sau đó lại nghe bọn hắn nói, mà nàng chính mình coi như nghe chuyện xưa. Cái trường học à, nàng duy trì, bạc không đủ, nàng còn có rất nhiều, về sau nhiều dạy ra mấy cái có thể trồng chọn nhân tài. Nói như vậy, này quốc gia còn có thể không cường sao, đều nói. Dân phú tắc quốc cường, nàng nhưng không nghĩ cái này hòa bình niên đại, biến có chiến loạn. Nàng còn đang suy nghĩ, muốn hay không khai cái nông nghiệp cửa này ngành học tới, kết quả một cái hạ nhân đi đến, mở miệng liền nói nói. Chủ nhân, bên ngoài có người muốn tìm chủ nhân. Ân, Với an trạch đến là không biết hôm nay sẽ có ai tới nói xinh ý. Hỏi qua, là nào một nhà trưởng vậy không có? Hỏi qua hạ nhân bội nói, là kinh thành đỗ phủ công tử. Đỗ ngôn thanh mà Đỗ ngôn thanh này ba chữ, thành công làm mấy người đều là sắc mặt thay đổi một chút, đồ an dung dùng sức cắn chính mình trong tay cà chua, muốn tới trước sau đều là tránh không khỏi, bất quá đồ ra người tới thật đúng là đủ trưởng, nàng vốn đang cho rằng hắn đã sớm hẳn là tới mới đúng, kết quả lại ở ngay lúc này mới đến, khả năng khi đó, bọn họ tưởng chính là ôn ra tài sản đi, kết quả hiện tại giở che múc nước công giã. Trang Cái này mới là biết phải hảo hảo kinh doanh sản nghiệp của chính mình. Uy, nàng kêu hạ nhân, mới tới, không biết cái tên, liền trước kêu y đi. Nhị tiểu thư, tiểu nhân ở hạ nhân đương nhiên là nhận thức đồ ăn dung. Cho ta lại đi chích hai cái cả chua đi nàng này đem hai cái đều là ăn xong rồi, còn không có ăn đủ. Ăn ít một ít diêm lạc gõ gõ cái chán của nàng, ăn nhiều như vậy, một hồi còn như thế nào ăn cá. Ngươi yên tâm, ăn lại nhiều. Ta còn là có thể ăn vào đi cá, thượng vài lần vê đút cờ là được, nước tiểu quang liền hảo. Ba một tiếng, nàng đầu bị đánh một chút. Đỗ An Dung, ta cho ngươi nói qua bao nhiêu lần, như vậy bất nhã nói, về sau không được lại nói, ngươi dám nói một lần, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phương Phu tử âm mặt, hận không thể lại là chịu Đỗ An Dung vài cái. Đỗ An Dung vội vàng trốn đến diêm lạc phía sau, đánh thật đúng là rất đau, chính là nàng không có nói sai à. Cà chua ăn nhiều, chính là sẽ nhiều thượng về đút cờ A. Diêm lạc đem đồ an dung kéo đến chính mình phía sau. Nói thẳng nói, tiên sinh, xin lỗi, ta sẽ trở về hảo hảo giáo nàng. Bất quá, an dung chính là như thế tính tình. Nàng vốn dĩ chính là thẳng thắn nữ tử. Tiên sinh cũng không cần quá mức khí hảo. Hừ, phương phu tử thật muốn lại phiến một chút đồ an dung. Bất quá, nghiệp ở nàng hiện tại là thương tàn nhân sĩ phân thượng. Hắn bất hòa nàng so đo. Mà cái kia hạ nhân còn lại là chịu một chút miệng thiếu, quả nhiên là cùng người khác theo như lời giống nhau. Này nhị tiểu thư tính tình quay quái, như thế nào tới như thế nào kỳ quái, chính là lại cứ có một viên cực thông minh đầu, càng là sẽ kiếm bạc, thoạt nhìn, hắn về sau vẫn là ly nhị tiểu thư xa một ít hảo. Thứ năm công tử đều nói, nhị tiểu thư là rừng mỡ, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, có khi người thực hảo, có khi thực đáng sợ nếu Đỗ An Dung này biết chính mình là bị quy về đáng sợ một cái tử, không biết nàng có thể hay không ôm thụ khóc tới. Ta đi xem với An Trạch đứng lên, thuận tay chỉnh một chút quần áo của mình. Đúng rồi, nếu ta một hồi không trở lại, các ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Nói xong, hắn cũng đã đi nhanh đi ra ngoài. Đỗ An dùng sức cắn trong tay cả chua, nàng vẫn là rất lo lắng với An Trạch. Nàng ca biết không, Đỗ Ngôn thanh người nọ chính là không da không mặt mũi, không ai vị ngoại. Người như vậy đều không xứng xưng là người, chỉ có thể nói là súc sinh. Yên tâm đi, hắn có thể ứng phó Diêm lạc nắm một chút đồ an dung tay, còn có không cần an, đều an tay. Đồ an dung vội vàng lấy ra tay, quả nhiên, nàng đem tây hồng hàng gặm xong rồi, sửa gặm chính mình tay. Thật sự sẽ không có việc gì sao. Nàng vẫn là rất lo lắng, cho nên, nàng chuẩn bị đi xem. Kết quả nàng này vừa muốn đi, tóc mà là bị người cấp bắt được, an dung. Không được đi, đây là nam nhân chi gian sự, minh bạch sao. Nga đô an dung gật đầu, sau đó nàng chớp một chút hai mắt của mình, không rõ. Phương phu tử phiên một chút xem thường, quả nhiên đây là gỗ mục a, cả đời này cũng sẽ không thành tài. Diêm lạc ha hả cười một tiếng, về sau ngươi liền minh bạch, đi thôi, ngươi không phải muốn ăn cá sao, chúng ta đi bắt con cá đi. Hảo A đô an dung vừa nghe chảo cá đôi mắt đều là sáng, nàng tài học chảo cá phương pháp còn không có thử qua đâu, hôm nay liền đi thử hạ, xem có thể chảo nhiều ít con cá trở về, nghe nói, bọn họ đập chứa nước dưỡng nữ lại phì lại đại chẳng những có thể chính mình ăn, còn có thể bán bạc. Đây chính là nàng yêu nhất tới. Cuối cùng, Diêm Lạc đem đồ ăn dung cấp mang đi, phương phu tử cũng có thể cảm giác chính mình nhị cùng tử thanh tịnh một ít. Hắn nhàn bưng lên trên bàn chén trà, nghĩ hắn về sau cái kia đại thư viện, ân, như vậy tuổi già hắn thích cái kia tiểu hoàng đế quả nhiên là trời sinh đế vương như thế coi trọng giáo dục về sau này nam dụ chẳng lẽ còn sẽ ít người mới sao với an trạch đưa lưng về phía cửa mà trạm sau đó không lâu đỗ ngôn thanh đi đến hắn vừa thấy đỗ ngôn thanh bóng dáng chỉ cảm thấy có một loại vô hình áp lực rất là làm hắn không thoải mái trước mắt nam tử vóc người rất cao thân thể cũng là lớn lên thập phần rắn chắc, cũng không như là giống nhau thương nhân đến là giống tổng quân trung ra tới giống nhau có một cổ tử ngạo khí cùng sắc bén mà hắn đây mới là nhờ tới hắn đây là lấy chồng trọt làm giàu bất quá có thể phát thành như vậy ra còn xem như có bản lĩnh với chủ nhân hảo tại hạ đấu ngôn thanh hắn khó được đối một người như thế tôn trọng hắn từ trước đến nay đều là thập phần kiêu ngạo chính mình sinh ý đâu góc người thập phần vì cao ngạo chính là này với chủ nhân lại là bất đồng với an trạch một tay khống chế toàn bộ nam dụ du lộ đương nhiên còn có những cái đó tinh phẩm đồ ăn tự nhiên cũng là có thể nói khống chế toàn bộ nam dụ ngoài miệng sinh ý hắn tự nhiên là muốn kính ba phần tâm đỗ công tử hảo với an trạch xoay người đối đỗ đố ngôn hơi nhàn nhạt chọn một chút chính mình khoẻ môi không nóng không lạnh không ôn không hỏa cũng là không giận không mừng đỗ ngôn thanh đôi mắt bỗng nhiên chợt to hắn không tin liên tiếp xoa nhẹ chính mình vài hạ đôi mắt đột nhiên kinh thanh xuất đạo đỗ an trạch ngươi là đỗ an trạch với an trạch cũng không có phủ nhận hắn vẫn cứ là treo kia vẻ mặt nhạt nheo ý cười một đôi cao thâm khó đoán hai mắt trong vòng cũng là không có nửa phần tình cảm dao động hắn cực kỳ bé nhỏ con khỏe môi nghĩa mai nói đố công tử đây là nhận sai người đi tại hạ họ vu đố an trạch đố ngôn thanh không tin với an trạch chuyện ma quỷ ngươi không cần lại gà ta ta biết ngươi chính là đố an trạch liền tính là ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra tới ngươi nga không nước ta hắn đã đi tới khinh thường đánh giá nổi lên với an trạch mà hắn hai mắt cũng là đi theo hiện lên một đạo có khác sở ý thâm quang không thể tưởng được hắn lần này thật đúng là không có một chuyến tay không hảo thực hảo hắn ha hả cười lớn rời đi cũng không có tưởng nói chuyện gì sinh ý còn cần nói chuyện gì sinh ý sao về sau này toàn bộ vũ trang đều là của bọn họ đều là của hắn chỉ cần có được vũ trang hắn liền khống chế toàn bộ nam dụ ngân long ca cá Còn có những cái đó chỉ có ở phú quý nhân ra trên bàn cơm mới có thể xuất hiện tinh phẩm đồ ăn, như vậy dì sầu không có sinh ý, dì sầu không có bạc, không ra mấy năm quan cảnh, bằng đầu óc của hắn cùng thủ đoạn, hắn liền có thể cùng ôn thần một đấu, trở thành cái này kinh thành nhà giàu số một. Không đúng, không chỉ có là kinh thành, còn có toàn bộ nam dụ. Với an trạch đem mu bàn tay tới rồi chính mình phía sau. Thứ năm, ngươi nói, hắn muốn làm cái gì? Nam mơ thứ năm lam từ một bên đi ra, đôi tay ôm vòng lấy chính mình ngực. Làm hắn trước làm mấy ngày đi với an trạch không sao cả xoay người, đi, thứ năm, ta nương hôm nay làm cá, mang nhuận nhi lại đây ăn, hắn chụp loại kém năm lam bả vai, chúng ta cũng hảo hảo uống thượng mấy chén, đã lâu không có uống qua. Hảo thứ năm lam cũng không có chối từ, cũng đã đi tìm nhuận nhi, dù sao này với gia chỉ cần một chúc mừng, bọn họ phụ tử hai cái liền thêm Phùng Xuân cùng Phùng Xuân Nương đều là sẽ ở, hơn nữa này chỉ cần một làm cá, nhất định chính là cái kia Đô An Dung đã trở lại. Chỉ là đương thứ năm Lam đi ra ngoài là lúc, hắn vừa thấy trong viện đứng người, vội vàng đi qua, mà hắn trong lòng có một loại thật không tốt cảm giác. Đô An Dung, nữ nhân này lại là làm cái gì? Kết quả một hồi, liền nghe được thứ năm Lam nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Đô An Dung, ngươi tưởng đập chứa nước cá đoạn tử tuyệt tôn sao? Toàn bộ thôn trang bên trong, lớn lớn bé bé phóng đầy chậu nước, chậu nước bên trong đều là phong cá, cái đầu đều rất đại, cho nên mới là làm nhiều như vậy đứa ở cùng hạ nhân vây lại đây nhìn náo nhiệt, còn có, đây đều là như thế nào bắt được tới, này, này cũng thật quá đáng đi. Đỗ An Dung chính rửa vào diêm lạc trên người, một chân vẫn là bao, nàng nhìn chính mình tay, ta chảo nhiều sao. Nàng hỏi diêm lạc, giống như không nhiều lắm a Diêm lạc đối nàng chỉ có vô ngữ phân. An dung, ta đã nói rồi, thiếu trảo một ít, ta bất quá chính là trở về một lần, ngươi liền bắt nhiều như vậy, nhiều ít điều à. Không biết đồ An dung thành thật lắc đầu, nàng là thật sự không biết ta, nhiều ít điều, rốt cuộc nhiều ít điều à, giống như có một trăm hơn đi, thậm chí khả năng còn có nhiều hơn. Diêm lạc dối tay kêu tới mấy cái hạ nhân, lưu lại hai điều, cái khác đưa về đập chứa nước đi. Diêm lạc. Đô An Dung này giữ chặt hắn tay áo, không tiễn được không? Không tiễn. Diêm lạc cong hạ eo, phối hợp nàng thân cao, An Dung, nói cho ta. Ngươi có thể ăn mấy cái? Đô An thoáng vươn một ngón tay, một cái. Ta đã cho ngươi lưu ra một cái dự phòng, ngươi ăn xong rồi, còn có một cái. Chính là, ta vất vả hưởng phí Đô An Dung vẫn là cảm giác chính mình rất có hại. Rốt cuộc, nàng chính là vội thật lâu, mới là bắt nhiều như vậy. Vốn đang tưởng hướng đại gia khoe khoang một chút, kết quả này không có khoe khoang thành, đến là làm người cấp vấn, này không phải mệt đây là cái gì, cuối cùng còn phải thả lại đi, nàng khất không phải cởi quần đánh giám, nhiều chút nhất cử có phải hay không, có thể hay không ở lâu mấy cái a, Nàng cùng Diêm Lạc đánh thương lượng, này đó cá mỗi người đều là lại phì lại đại, nhìn xem tâm tình cũng là thoải mái a, Diêm Lạc đem đồ an dung gương mặt bản hướng thứ năm làm. Ngươi phát hiện thứ năm muốn đem ngươi bóp chết ánh mắt sao? Đô An Dung gật đầu, hoàn toàn có thể. Thứ năm làm hai con mắt hiện tại đều không phải dao nhỏ, mà là bạo vũ lê hoa trâm, mỗi một trâm đều là hướng nàng nơi này quét, bán, thế nào cũng phải đem nàng cấp chắt cái đại lô thủng không thể. Như vậy đi, An Dung diêm lạc lại là đem nàng mặt cấp bản đã trở lại, ngươi có thể ăn mấy cái, liền lưu lại mấy cái, ta có thể giữ được ngươi mạng nhỏ. Hảo sao? Diêm Lạc này nói chính là nghiêm trang, Đỗ An Dung này rõ ràng biết, liền tính là nàng thế nào cũng phải toàn bộ lưu lại, nàng cũng sẽ bình yên vô sự, chính là, cuối cùng nàng vẫn là thỏa hiệp, đem cá đều là cho thả lại tới rồi đập chứa nước, nàng là sẽ không chết, chính là lại là bị xe thứ năm lam ánh mắt cấp giết chết. Đỗ An Dung ngồi ở cái bàn trước, nàng túi đầu, chơi chính mình ngón tay, một hồi cảm giác không hảo chơi, lại là chơi Diêm Lạc ngón tay. Mà thứ năm Lam vẫn luôn ở dùng ánh mắt sát nàng, tựa như nàng là phạm vào tội ác tẩy trời tội lớn giống nhau. Đương vu tố nương đem đồ an dung yêu nhất ăn cá cấp bưng lên thời điểm, đồ an dung liền nhịn không được, ăn trước cá hảo, này một cái tất cả đều là nàng, những người khác ăn mặt khác một cái. Với an trạch đi đến, ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Con hảo, còn có thể tới cập. Ca, người nọ đâu? Đồ an dung ăn cá thuận miệng hỏi một câu. Sinh ý nói thành. Không có với An Trạch không sao cả cười, hắn trực tiếp đi rồi, không có nói nói chuyện gì Sinh Ý. Nhận ra ngươi không? Đỗ An Dung An Cá, đã biết đây là khẳng định. Tự nhiên với An Trạch sờ soạng một chút chính mình mặt, ta chính là cùng trước kia lớn lên giống nhau như lúc, đến là muội, ngươi thay đổi không ít. Ta có sao? Đỗ An Dung nâng lên mặt, nàng cảm giác chính mình không như thế nào biến a, đúng rồi, vẫn là thay đổi. Trước kia nàng 16 tuổi, như là 26 tuổi, làn da lại hắc lại làm, ánh mắt cũng không có gì sáng giỏi, đặc biệt này cả ngày đều là lùng trang diễn mạt thế nào cũng phải đem chính mình cấp mặt ra rồi. Mà hiện tại, nàng 18 tuổi, lại là giống 15 tuổi, làn da thủy linh linh, ánh mắt thủy linh linh, giống như sở hữu hết thể đều là thủy linh linh, cũng khó trách, với an trạch đều nói nàng thay đổi, ngay cả ôn thần đều là nhận không ra nàng còn có thể bất biến sao nàng lại là cho chính mình gắp một khối cá ca ngày mai bọn họ liền tới đây ân với an trạch gật đầu tất nhiên là biết đồ an dung này nói chính là cái gì lớn như vậy một miếng thịt bọn họ có thể buông tha kia mới là kêu quái ca ngươi bảo trọng đồ an dung đồng tình hắn một chút dù sao hắn có một hồi trượng ngôn đánh muốn đối mặt một lớn một nhỏ hai chỉ hồ ly bất quá nàng lại là không lo lắng Hiện tại với An Trạch đã sớm không hề là trước đây đó An Trạch, nếu hắn liền chuyện này đều là giải quyết không được, như vậy liền không khả năng đương Hảo Vu Trang đại chủ nhân, mà nàng chỉ là muốn biết với gia đôi phụ tử kia, rốt cuộc có thể vô sỉ thế nào một loại nông nỗi, cho nên ngày mai nàng lại ở chỗ này, Hảo Hảo nhìn, nàng môi đỏ hướng về phía trước nhẹ nhàng vừa nhấc nâng ra tới độ cung, cũng là châm chọc đến cực điểm. Mà lúc này tất cả mọi người là không ở nói chuyện có lẽ cũng có thể nói này có lẽ sẽ là vu trang tự thành lập tới nay lớn nhất cửa ải khó khăn cùng khảo nghiệm đi phương phu tử nắm một chút vu tố nương tay yên tâm đi có ta ở đây bọn họ có thể loại chúng ta gì không cần quên mất hai đứa nhỏ bao gồm ngươi ở bên trong đều là bọn họ không có nửa phần quan hệ ân vu tố nương đối phương phu tử cười tuy rằng là hiện tại bọn họ chỉ là lao phu lao thê chính là cảm giác lại không thể so những cái đó tuổi trẻ phu thê kém càng sâu đến chính là bởi vì mất đi chính là bởi vì thương tổn cho nên mới là càng thêm quý trọng hiện tại hết thảy mà lúc này ở đỗ gia đỗ Ngôn thanh trầm khuôn mặt đem chính mình đi vu tráng sự toàn bộ đều là cho giảng cho đô dương nghe người nói cái gì đô dương đống nhiên đứng lên toàn bộ thân thể cũng tựa hồ là đang run rẩy vu trang chủ nhân là đỗ an trạch thật là đồ ăn trạch, sao có thể, hắn là một cái ngốc tử, sao có thể sẽ trở thành Vu Trang chủ nhân, này lại thế nào, hắn cũng không muốn tin tưởng, một cái ngốc tử, đúng vậy, một cái ngốc tử, thế nhưng có thể trở thành Vu Trang chủ nhân, này không phải thiên đại chê cười sao? Cha, ta sẽ không nhìn lầm Đỗ Nôn thanh sắc mặt càng thêm trầm, hắn liền tính là hóa thành cho ta cũng là nhận được, cha, ngươi không được quên, ta là cùng cái kia ngốc tử cùng nhau lớn lên bất quá hiện tại xương đồ an trạch vì ngốc tử giống như không quá thực tế bởi vì đỗ ngôn thanh minh bạch có thể cảm giác được đồ an trạch cũng không choáng váng, hắn đôi mắt ở nói cho hắn hắn tâm cũng là nói cho hắn cái kia vu trang chủ nhân cũng chính là đồ an trạch khôn khéo tuyệt đối không thua hắn đỗ ngôn thanh như vậy nhận chi làm hắn rất là không thoải mái ở đô gia đồ an trạch tuyệt đối không thể so đỗ ngôn thanh thông minh đỗ dương đem chính mình ngu bàn tay tới rồi phía sau Người cũng là đi ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta ngày mai muốn đi một lần vũ trang, nếu thật là Đỗ an trạch nói, như vậy vũ trang chúng ta nhất định phải thu hồi tới, đó là chúng ta đô ra sản nghiệp, không lý do họ vu, Mà hắn hiện tại cơ hồ đều là có thể khẳng định, cái kia vũ trang chủ nhân, nhất định là đô an trạch, bởi vì, Vu tố nương là họ với. Đỗ phu nhân, cũng chính là trước di nương, này ở bên ngoài nghe được việc này việc, cả người cũng là hưng phấn lên vội vàng liền đi tìm chính mình nữ nhi đi vũ nhi vũ nhi nàng vội vàng kêu đỗ ngàn vũ cái tên nương người lớn tiếng như vậy làm cái gì đỗ ngàn vũ tâm tình đặc biệt kém thấy cái gì đều tưởng phát giận đem nha hoàn cũng không biết đánh đi nhiều ít cái hiện tại đều là không có người dám tới hầu hạ nàng tới bởi vì nàng đã bị hưu cũng không biết ôn thần là làm sao vậy nói hưu liền đem nàng cấp hưu vẫn là không lưu một tia tình cảm Có lẽ ôn thần chỉ là sợ thấy cảnh thương tình, phàm là cùng đồ an an dung có quan hệ, hắn toàn bộ đều là không nghĩ thấy, cũng không nghĩ tiếp xúc. Cho nên hắn trực tiếp liền đem đỗ ngàn vũ cấp hưu, dù sao hắn cũng có tuyệt đối lý do hưu nàng. Có như vậy nhạc phụ cùng đại cứu tử, ai còn dám cưới đồ gia nữ nhi, cưới, liền phải đêm không thể ngủ, ngày không thể ăn, mỗi ngày còn phải lo lắng hai hùng nghĩ nhạc phụ khi nào sẽ đem con rể tài sản cấp nuốt đi đến là lại là đem con rể một chân cấp đá ra đi, có thể cho kiện quần áo liền không tồi, Vạn nhất nếu là liền quần áo không cho đâu, trực tiếp làm cởi chuồng ra tới sao? Đỗ Ngạn Vũ bị hưu trở về, Đỗ gia cũng là không dám tới cửa đi lý luận, một là đối lý, nhị là ôn thần có quốc cưu ra chống lưng, bọn họ cũng là không dám nhiều sinh sự đoan. Đỗ phu nhân này vội vàng chạy tới, lôi kéo Đỗ Ngạn Vũ nhỏ giọng nói: Nữ Ngư nhi, ngươi đoán nương vừa rồi nghe được cái gì? nghe được cái gì? Đỗ Ngạn Vũ nhảm chán viết một chút miệng, thật là một chút hứng thú cũng không có. Vu Trang A Đỗ Phu nhân nói đều là mặt mày hớn hở lên. Ngươi đoán như thế nào tích? Cái kia Vu Trang thế nhưng là đồ an trạch cái kia ngốc tử. Nương, ngươi không cần nói bậy Đỗ Ngạn Vũ đánh chết đều là không tin. Cái kia ngốc tử từ nhỏ làm cho bọn họ chơi lớn lên. Nếu hắn nếu là Vu Trang chủ nhân, nàng Đỗ Ngạn Vũ đều có thể đương hoàng hậu thật là a đỗ phu nhân này cẩn thận nhìn nhìn bên ngoài, đây mới là đem đỗ ngàn vũ cấp kéo vào nội thất bên trong. Ta nghe ngươi ca cùng cha ngươi nói, nói là ngày mai liền phải đi vu trang đi. Nếu thật là nói, như vậy vu trang chính là chúng ta. Liên tính là ngươi bị hưu lại có thể thế nào? Chỉ cần có vu trang ở, về sau nương cho ngươi trưởng một cái tới cửa con rể. Này lớn lên tuấn, tuổi trẻ, còn sẽ nghe ngươi lời nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần có nương ở hắn chính là tuyệt đối không dám đối với ngươi nói một câu lời nói nặng đỗ ngàn vũ rảo chính mình trong tay khăn lụa người cũng là cả kinh vui vẻ trầm trầm kích động tâm lo lắng nói nương ngươi này nói đều là thật vậy chăng như thế nào nàng vẫn là cảm giác có chút không quá tin tưởng tới nay không phải là nằm mơ đi ngày mai ta nương hai đi theo đi là được đỗ phu nhân chính là một chút cũng không lo lắng nương có dự cảm ngày đó trang nhất định là cái kia ngốc tử cũng chính là chúng ta đô ra, chúng ta nương ba cái, ngươi ca này còn đều là hướng về ngươi sao. Hắn chính là ngươi ca, còn có thể không đem ngươi để ở trong lòng tới. Đỗ Ngạn vũ hừ một tiếng, đối với Đỗ dương cùng đỗ ngôn thanh thật là bất mãn cực kỳ, đều là bọn họ, nếu không nàng cũng không có khả năng bị hưu trở về, tuy rằng nói, ôn thần từ lúc bắt đầu đối nàng liền không có bao lớn tâm, chính là ứng con nàng cũng đều là có. Làm nhà giàu số một phu nhân cảm giác, là người khác vô pháp tưởng tượng cảm giác về sự ưu việt hiện tại hảo nàng bị hưu trở về liền môn cũng là không dám ra nếu cái kia vu trang thật là ngốc tử nói nàng thỉnh thoảng xé rách trong tay chính mình khăn lụa lại là nghĩ vừa rồi đỗ phu nhân nói những lời này đó chỉ cần bọn họ có bạc còn sợ không có người cưới nàng sao người chết vì tiền chim chết vì mồi nói không chừng ôn thần đến lúc đó còn sẽ cầu nàng trở về đâu Nàng càng muốn tâm tình liền càng là hảo, hôm nay buổi tối rốt cục là có thể ngủ ngon, ngày mai sáng sớm, nàng liền phải đi thiên trang. Chỉ cần có vũ trang, còn có cái gì sợ quá. Ngày hôm sau ngày mới sáng ngời, đố ra một nhà bốn người liền sớm thửa xe ngựa đi vũ trang, bọn họ sợ là trước một ngày buổi tối đều là vô pháp ngủ. trừ bỏ đấu ngôn thanh ở ngoài, những người khác cũng là lần đầu tiên đến thiên trang. Này vừa thấy vu trang bốn phương tám hướng đều là lớn lên cực hảo đồ ăn, ngay cả không xa hai đầu bờ ruộng thượng cũng là trồng đầy đồ vật, nước sông bờ biển kia mấy cái đại hình xe chở nước, còn đang không ngừng chuyển, nghe nói ngay cả thượng du cái kia đập chứa nước, hiện tại đều là thiên trang, còn dưỡng không ít cá, riêng là này đó cá quanh năm suốt tháng cũng muốn bán không ít bạc. Liên Cang không cần phải nói, những cái đó chỉ có vu trang mới có thể trồng ra đồ ăn còn có độc nhất vô nhị ngân lòng cá du nương đỗ ngàn vũ gắt gao lôi kéo đỗ phu nhân tay háo liền sợ cái này đỗ an trạch không phải trước kia đỗ an trạch như vậy này vu trang chính là cùng bọn họ không có quan hệ nếu thật là nói như vậy nàng buổi tối lại muốn ngủ không được không có việc gì đỗ phu nhân vô nữ nhi tay nhất định đúng vậy bọn họ này nhưng không nghĩ hy vọng mà đến lại là mất hứng mà về Cho các ngươi chủ nhân ra tới thấy ta đố dương meo lại hai mắt, vừa thấy phía trước có người, cũng là bãi nổi lên chủ nhân bộ dáng, đều là ở dùng cầm xem người. Mau đi, ta là các ngươi chủ nhân cha, là các ngươi chủ tử. Cái này người vừa nghe cũng là bị hoảng sợ, chính là, hắn chính là kỳ quái, nhà bọn họ chủ nhân, rõ ràng có cha, này từ nơi nào lại mạo tới một cái cha, à, mà hắn cũng là vội vàng đi thông chi thứ năm lam hỏi hắn chuyện này phải làm sao bây giờ tới thứ năm lam đứng thẳng thân thể từ nhà ấm bên trong đi ra nhà ấm bên trong miêu lớn lên so với từ trước muốn hảo hắn có khi đều ở kỳ quái này miêu là làm sao vậy vì cái gì mỗi lần chỉ cần đỗ an dung gần nhất này đó miêu giống như là sẽ đột nhiên sẽ thoáng cao giống nhau thật là việc lạ mà hắn hiện tại không có không đi nắm lấy những việc này ngoài cửa mấy người kia thật đúng là như bọn họ sở liệu tới Này còn tới thật là sớm, sợ là liền cơm sáng đều là không có ăn đi. Hắn đi vào sảnh ngoài bên trong, vừa lúc, với An Trạch bọn họ cũng đều là mới vừa ăn xong rồi cơm sáng. Đồ An Dung chính lôi kéo Diêm Lạc cho chính mình kể chuyện xưa, một hồi cười, một hồi náo, cùng cái hài tử giống nhau, đang theo Diêm Lạc chơi cao hứng. Mà Diêm Lạc cũng là từ nàng, bồi nàng chơi có chút nhàm chán trò chơi. Chủ nhân, bọn họ tới. Phải không? với an trạch đứng lên mấy người thứ năm lam nhấp khẩn chính mình bố môi nửa ngày đây mới là phun ra hai chữ toàn bộ dẫn bọn hắn tới thư phòng thấy ta nói xong với an trạch người cũng đã đi ra ngoài đỗ an dung nghe được bất quá nàng tiếp tục chơi chính mình nàng ca có thể giải quyết liền giải quyết giải quyết không được còn có nàng nàng giải quyết không được có diêm lạc diêm lạc lại là không được còn có cảnh nhi nói nữa Đô ra cũng không có khả năng lấy đi bọn họ cái gì, một văn tiền cũng là không có khả năng lấy đi. Lo lắng. Diêm lạc đã phát hiện nàng trong mắt có chút thất thần, nàng tựa hồ ở chơi, kỳ thật ánh mắt lại là chạy có chút ở xa tới. Đúng vậy Đỗ An Dung cũng là không có phủ nhận ta lo lắng ta nương mềm lòng, lo lắng ta ca sẽ không thể nhẫn tâm. Bọn họ so ngươi tưởng tượng đúng vậy hiếu thắng, không có việc gì Diêm lạc an ủi Đỗ An Dung, đi thôi. Vi phu đổi ngươi chảo cá đi. Hảo A Đô An Dung hiện tại thích nhất chảo cá, chỉ cần nàng đem tay đặt ở trong nước, dùng một chút linh tuyển thủy, này đó cá liền sẽ lội tới, thật sự là quá có thành tựu cảm. Ta có thể hay không nhiều lấy mấy cái A. Nàng cùng Diêm Lạc đánh thương lượng, chúng ta lưu trữ được không? Đầu tiên đàn A. Có thể Diêm Lạc gật đầu, chuẩn ngươi nhiều lấy một cái. Mới một cái A, Đô An Dung rất thất vọng. Bất quá một cái liền một cái cũng tổng sò so không có hảo. Diêm lạc cuối cùng là đem đồ an dung cấp mang đi, tránh cho trong chốc lát đồ gia phụ tử nói gì đó, làm cái gì, chọc nàng không cao hứng, nàng nếu là táo bạo lên, kia thật đúng là đến không được, nếu lại bị cảnh nhi biết có người khi dễ hắn mợ, cảnh nhi sợ sẽ sao đồ gia. Lại nói như thế nào, Đỗ dương luôn là nàng cha, cái gọi là luân thường, đồ gia có thể không có, nhưng là, bọn họ không được mà đương Đỗ ra bốn khẩu vào với An Trạch thư phòng là lúc, với An Trạch mới là chuyển qua thân. thật là ngươi. Đỗ Dương nheo lại hai mắt trên dưới đánh giá nổi lên với An Trạch, quả nhiên là hắn cái kia ngốc nhi tử, hắn thật đúng là ngốc hảo, đem vu trang đều là ngốc ra tới. Đỗ Lão ra hảo với An Trạch đối Đỗ Dương khẽ gật đầu, này một câu cũng coi như là vấn an. hôn trưởng, ta là cha ngươi, có ngươi như vậy đối cha nói chuyện sao? đỗ dương trực tiếp đều là giống lớn lên cũng là hùng hổ dọa người chỉ trích với an trạch với an trạch cũng không có đáp lại cũng không có phản bác cái gì hắn nói là cha hắn chính là cha hắn dù sao này vốn dĩ cũng đó là hắn cha tới nơi này liền làm ra ngân long cá du địa phương đỗ dương lần đầu tiên biết nguyên lai trên đời còn có vật như vậy này đó đều là thuần làm bằng sắc tạo đi thập phân phức tạp hắn một chốc một lát thật đúng là nhìn không ra tới đây là cái gì tên tuổi chỉ có thể nhìn đến những cái đó dù từ một cái cái miệng nhỏ chỗ không ngừng chảy ra mà ở cái này đại phòng trong vòng với ít có mười mấy đại vật như vậy ngày này xuống dưới tuyệt đối có thể ra không ít dù cũng khó trách ngân long ca có thể bán được các nơi đi sản lượng thật sự thập phần đại là với an trạch cũng không có để phòng cái gì có chút đồ vật là người khác học không được Này đó gọi là kỹ thuật đồ vật, chỉ thuộc về vũ trang. Ân với dương nheo lại hai mắt, đồng dạng kia trong mắt cũng là nổi lên không ít tham lam chi tâm. Về sau này ngân long cá làm ngươi đệ đệ tới quản, ngươi liền không cần lại nhọc lòng. Đúng vậy đại ca Đỗ ngôn thanh cũng là dùng cây quạt chụp đánh khởi chính mình lòng bàn tay. Đại ca nghĩ đến này bệnh cũng mới là vừa vặn, vẫn là hảo sinh nghỉ ngơi hảo. Ngươi yên tâm, này ngân long cá tiểu đệ sẽ tự là làm so hiện tại càng tốt bán càng cao giới với an trạch chỉ là cười không nói chỉ có đáy mắt hiện lên một tia khó có thể phát hiện chán ghét bọn họ xem xong rồi sường ép dầu còn muốn đi nhà ấm mà bọn họ muốn đi đâu với an trạch liền dẫn bọn hắn đi chỉ cần bọn họ có thể đi động có thể xem minh bạch vu trang từ kiến thành tới nay trước nay đều không ít thâu sư bất quá mấy năm nay gian có mấy người học thành là không có một người có chút đồ vật nhìn như đơn giản nhưng là nếu là thật sự làm ra tới lại là thập phần khó hơn nữa cũng sẽ khó như lên trời với an trạch mang theo bọn họ vào nhà ấm bên trong nơi này vẫn luôn đều là ấm áp như xuân cũng khó trách vu trang tinh phẩm đồ ăn bốn mùa đều có thể sinh trưởng chính yếu sự đồ ăn dung mới là lại đây dùng linh tuyển thủy đồng thời sai quá cho nên mấy ngày nay cơ hồ đều là mạo thật lớn một đoạn này đồ ăn cũng là càng thêm xanh lợm làm vừa thấy liền thập phần thích Liền càng đừng nói đồ ra đổ nhà quê, bọn họ không phải kinh ngạc, mà là biến thành chấn kinh rồi. Đây là nhà ấm. Là với an trị như cũng là một bức không gió vô vũ bộ dáng, là người thăm dò không dò hắn nỗi lòng. Về sau ta sẽ phái người quảng, đố dương một chút cũng không khách khí nói chính mình mệnh lệnh. Hắn biểu lộ, là muốn đem với an trạch trong tay sở hữu hết thể đều là nắm ở chính mình trong tay, mới là có thể an tâm, mới xem như vừa lòng bọn họ đem nơi này đều là tham quan một lần chỉ là trừ bỏ kia một cái đập chứa nước vốn dĩ bọn họ là muốn đi lại là bị với an trạch vài câu cấp qua loa lấy lệ đi qua đập chứa nước bọn họ hiện tại đương nhiên không thể đi bởi vì đồ an dung cùng diêm lạc ở nơi nào nếu không phải tưởng đồ an dung tức giận nói bọn họ vẫn là thành thật ở ngốc tại nơi này liền hảo với an trạch thực minh bạch chính mình cái kia muội muội nếu thật là khí như vậy nàng là hoàn toàn lục thân không nhận Bởi vì nàng tự sinh một hồi bệnh nguyên nhân, đem cái gì cha a đều là cho quên mất. Mà bọn họ cũng không có nghĩ tới làm nàng nhớ tới chuyện quá khứ. Cho nên, hiện tại Đỗ đố Dương đối với nàng tới nói, bất quá chính là người xa lạ thôi, mà lấy đô an dung tính tình, nàng đều có khả năng đánh Đỗ Dương. Đỗ Dương vừa lòng uống ly chung trà, cảm giác vũ trang lá trà đều là uống thoải mái, thức hảo, thức hảo, về sau bọn họ Đỗ ra liền có thể bình bộ thanh vân rực rỡ cùng với các ngươi là cái gì quan hệ đỗ dương đôi mắt đảo qua kỳ thật trong lòng đã sớm đã đoán được rực rỡ cùng vu trang tất nhiên là có không ít quan hệ nếu không vì sao nơi này đồ ăn vô điều kiện có thể cung ứng cấp rực rỡ mà phi cái khác cửa hàng một loại khó cầu ta mọi khai vẫn là kia một câu bọn họ muốn biết cái gì hắn phải trả lời cái gì những việc này về sau cũng sẽ không giấu lâu lắm trước kia là vì phòng khánh vương hiện tại khánh vương đều là đã chết cũng không cần phải xen vào nhiều như vậy đỗ ngôn thanh trung cái ly kém một ít ngã ở trên mặt đất mà hắn vội vàng ổn định chính mình trang làm uống trà bộ dáng đỗ an dung đỗ dương đem cái ly dùng sức đặt ở trên bàn một cái cô nương ra khai cái gì cửa hàng về sau kia trong tiệm làm ngôn thanh đi quản ngươi với ngươi cái kia muội muội vừa lúc này lễ bộ hà đại nhân mấy năm trước đã chết phu nhân muốn cưới một cái tục huyền người cái kia muội muội cũng gả không được người trong sạch cấp hà đại nhân đương tục huyền còn không biết là nàng nơi nào đã tu luyện phúc phận ta muội vì sao phải cấp đường đương tục huyền với an trạch đem cái ly đặt ở chính mình bên môi nhàn nhạt thổi một chút ly chung lá trà bị hưu không lo tục huyền còn có thể đương cái gì đô dương thanh âm đều là lớn lên nga với an trạch vẫn là một bức không ôn không hòa bộ dáng bị hưu liền phải cho người khác đương tục huyền như vậy Đỗ Ngàn Vũ cũng là bị hưu đi. Vì sao? Phải gả người là ta muội, mà không phải nàng đâu. Chúng ta Ngàn Vũ như thế nào phải gả cho như vậy lão nhân? Đỗ Phu nhân suốt ruột cắm lời nói, vẫn là giống như trước giống nhau, chút nào đều là khinh thường, vu tố nương mẫu tử ba người. Nàng khinh miệt phết qua liếc mắt một cái với An Trạch, ngươi một cái ngốc tử biết cái gì? Với An Trạch chỉ là chỉ cười không nói. Nga, đây đều là bị hưu trở về. Vẫn là bị cùng cái nam nhân hưu trở về Vì sao bọn họ liền cho rằng Hán muội chỉ có thể cho người khác đương vợ kế Vẫn là một cái mau vào quan tài lão nhân Mà đỗ ngàn vũ lại là sẽ không đâu đỗ dương này mặt già có chút tiêu ý Chuyện này liền như vậy quyết định Ngàn vũ sự ngươi không cần phải xem vào Ta tự nhiên sẽ coi an bài Quá mấy ngày ta khiến cho hà đại nhân lại đây đem người mang đi Mang đi Với an trạch thật sự muốn cười hắn thiết một chút miệng mình cái gì hà đại nhân hạ đại nhân bọn họ cưới không dậy nổi ngươi đây là cái gì biểu tình ban một tiếng đỗ dương dùng sức đem cái ly ngã ở cái bàn phía trên không có với an trạch nhẹ đặng cười như cũng là không có đặc biệt biểu tình chính là hắn đáy mắt quang lại là càng ngày sâu thẳm ta chỉ là quên nói cho ngài một tiếng hà đại nhân sợ là cưới không được ta muội cưới không đến đỗ ngôn thanh lạnh lùng cười con không có cưới không đến vừa nói ngươi thật sự cho là như vậy sao với an trạch hỏi lại đỗ ngôn thanh không phải sao đỗ ngôn thanh hừ một tiếng là cùng không phải không phải ngươi nói là ta mội phu nói tính ngươi đây là có ý tứ gì đỗ dương mặt kéo bắt đầu so mã đều phải dài quá không có gì ý tứ với an trạch trầm điều tư buông xuống cái ly ta chỉ là quên nói cho các ngươi ta mội đã thành thân gả chồng gà chồng đỗ dương mặt tiếp tục kéo trường làm kia nam nhân đem đỗ an dung cấp hưu đi nghĩ đến gà cũng không phải cái gì thứ tốt chỉ bằng đỗ an dung kia tính tình cái loại này nhân phẩm còn có cái gì người nguyện ý cưới hắn vẫn là quyết định muốn đem đỗ an dung gà cho hà đại nhân đương vợ kế ít nhất có cái quan lớn che chở đối với hắn về sau sinh ý là rất có tác dụng với an trạch nhẹ nhàng nhẹ buông phát trong tay cái ly những lời này Các ngươi về sau vẫn là đừng nói hảo, ta mội phu trời sinh tính cao ngạo, có khi tính tình cũng là không tốt, hôm nay này đó đừng làm hắn đã biết, nếu không, các ngươi sẽ thực phiền thoái. Hắn đây là hảo ngôn khuyên bảo, nếu không, đến lúc đó ra chuyện gì, không nên trách hắn không có nói tỉnh bọn họ. Đô nói nên lời đột nhiên phá lên cười, cười rất là trâm trọng, liền ngươi kia muội muội, còn có thể gả cái dạng gì nam nhân ta xem kia nam nhân cũng không biết đôi mắt mù vẫn là như thế nào, là có thể coi trọng ngươi cái loại này muội muội. Với An Trạch trên mặt cười bắt đầu phai nhạt lên. Nói như thế nào hắn đều là có thể, chính là không thể nói hắn muội. Đỗ Luân Thanh, luôn nhiều tất thất hắn lánh hạ mặt cảnh cáo Đỗ Luân Thanh. Đỗ Luân Thanh thân thể hơi hơi chấn một chút, rõ ràng cảm giác ra tới với An Trạch trên người truyền lại ra một sợi hàm ý, này vẫn là cái kia mặc cho bọn hắn đánh chửi. Mặc cho bọn hắn khi dễ Đỗ an trạch sao, không phải, tuyệt đối không phải. Nếu hắn thông minh nói, nên ở chỗ này đình chỉ, chính là hắn lại là không có, hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng, Đỗ an trạch một cái ngốc tử, sẽ bò đến trên đầu của hắn đi. Ta có nói sai sao? Hắn cười lạnh một tiếng, người cái kia mội mội muốn căn bản chính là một cái kẻ điên, nàng có thể gả cái dạng gì người, Nạo mãn chẳng phì, dung mạo bình thường, vẫn là cùng nàng giống nhau điên. Với An Trạch nắm chặt chính mình trong tay cái ly, thực sự có loại đem cái ly tạp đến Đỗ Nôn Thanh trên mặt xúc động, chỉ là cuối cùng hắn này còn không có động thủ, liền nghe được Đỗ Nôn á hét thảm một tiếng thanh, liền thấy một cái cái ly không biết từ nơi nào bay lại đây, trực tiếp nện ở Đỗ Nôn Thanh trên mặt, không ra một lát, hắn gương mặt kia cũng đã sưng lên. Đỗ phu nhân cùng Đỗ ngàn Vũ còn không có phản ứng lại đây, liền thấy được Đỗ Nôn Thanh té ngã ở trên mặt đất, còn có kia một chương bầm tím trên mặt khi đều là dọa thét chói thai tiêu lên. Nôn thanh, ta con ta, người đây là như thế nào? A Đỗ Phu nhân gào sòng, vội vàng nâng dậy Đỗ Nôn Thanh, mà Đỗ Nôn Thanh che lại chính mình mặt, bị tạp bảy vượng tám tố, đều đã nói không nên lời lời nói, lại là bang một tiếng. Đỗ Dương một cái tắt phiến ở với An Trạch trên mặt, mà với An Trạch thậm chí thêm trốn cũng là không có né tránh, này một cái tắt với An Trạch chịu, này dù sao cũng là cha hắn, cho hắn huyết, cho hắn thịt hắn còn hắn Đỗ An Trạch, ngươi thật to gan, ngươi dám đả thương người. Với An Trạch chỉ là nhẹ nhàng khẽ động chính mình môi phiến, ta tưởng ngươi là quên mất, ta là với, cũng không phải họ Đỗ. Đỗ Dương lại là vươn tay, còn muốn lại phiến với An Trạch một cái tát, mà với An Trạch những lời này thật thật tại tại đem Đỗ Dương khí không rõ. Hảo a, thật tốt ta, vu tố nương giáo hảo nhi tử a, thế nhưng ở làm hắn sửa họ, hắn đồng ý không có, hắn không có đồng ý đỗ an trạch liền vĩnh viễn là họ đỗ người đánh tiếp thí hạ lúc này một đạo lãnh đều là đến sương thanh âm truyền tiến vào mà đỗ dương tay cứ như vậy ngừng ở không trùng tưởng phóng không bỏ xuống được đi muốn nhận lại là thu không trở lại mà thanh âm này là từ cửa truyền tiến vào người còn không có thấy rõ liền nghe được đỗ phu nhân cùng đỗ ngàn vũ a một tiếng thét trói thai hai người đều là trợn trắng mắt cơ hồ đồng thời ngã xuống trên mặt đất cửa là một cái ước chừng 15-16 tuổi tuổi trẻ cô nương, khuôn mặt thanh tu sạch sẽ, vóc người tuy rằng không cao, chính là toàn thân trên giới đều là lộ ra một cổ tử tơi mát, một cổ tử tự nhiên, rất giống một giọt mưa phùn một đạo xuân phong, hoặc là một cái thanh triệt thấy đáy dòng suối nhỏ. Nếu lại là hai chữ cho nàng hình dung nói, như vậy chính là Thủy Linh. Chỉ là chữ bỏ, nàng là ngồi ở một cái mộc chế trên xe lăn. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Sao có thể sẽ đem người cấp dọa vượng, mà dọa vượng không phải người khác, là bên người nàng kia một con cực đại lao hổ. Đỗ dương thân thể cũng là không tiền đồ run lên một chút, hắn là không có vượng, chính là cũng là không sai biệt lắm. Nếu không phải hắn còn có một kia lý trí kết chống nói, tuy rằng hắn sẽ không thét trói thai, chính là tám phần cũng sẽ chân cẳng nhún ra đứng dậy không nổi. liền thấy cái kia thủy linh linh cô nương đẩy xe lăn tiến vào, bên người nàng lao hổ cũng là một bước đuổi kịm mà càng là đuổi kịp trước một phân đỗ dương thân thể liền càng là run trong tay nắm chặt cái ly cũng là lại là khẩn một phân nguyên bảo người trước đi xuống với an trạch nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút chính mình giữa mày cái này không hảo như thế nào đã bị mội mội cấp đã biết nàng này tính tình hắn đều là bắt đầu lo lắng nguyên bảo giống lên một tiếng nó cắn một chút đỗ an dung góc áo đỗ an dung vỗ nhẹ nhẹ một chút nó đầu to nguyên bảo liếm liếm tay nàng sau đó xoay người chạy đi ra ngoài, bất quá, lại là ghé vào cạnh cửa, dù sao hiện tại nó liền không phải đi rồi. Đỗ An Dung đem xe lăn đẩy lại đây, thuận tay lấy qua trên bàn cái ly, cũng không biết là ai chẳng qua, ba một tiếng, nàng lại một lần đem cái ly nền ở Đỗ ngôn thanh trên mặt. Đỗ An Nôn, ta đã nói rồi, ngươi ngày đó đối ta nương nhục nhã, ta sẽ toàn bộ còn cho ngươi. Ta nương không thảo, ta ca không muốn, chính là ta muốn. Đỗ ngôn thanh trực tiếp đã bị mông, một khuôn mặt cái này hai bên đều là đánh đối xứng, mà đỗ an dung đánh người cũng là đánh có trình độ, chỉ là hướng trên mặt tiếp đón. Đỗ an Trạch, ngươi còn không đem cái này điên nữ nhân cho ta trói lại gặp con đi. Đỗ dương thân thể không dám động, chỉ là cầm ngón tay chỉ vào đỗ an dung, kia chỉ lão hổ híp hai mắt, chỉ cần hắn vừa động, sợ là cổ hắn liền sẽ bị cắn nước, cũng có thể là hắn thật sự quá khẩn trương, cũng là quá khí cũng không có lưu ý đến vừa rồi đỗ an dung xưng hô nàng nương nàng ca với an trạch chỉ là cười khổ một tiếng quan phủ không làm gì được nàng đồ dương này mở to hai mắt ngươi đây là có ý tứ gì có ý tứ gì với an trạch đi tới đỗ an dung trước mặt thế nàng đẩy xe lăn thuận miệng hỏi cá bát hắn mượn từ những việc này xem có thể hay không làm nàng xin bức giận nàng khí muốn một đại sự tình liền thật sự phiền toái mà cũng hắn thật sợ nàng sẽ khí ra bị bệnh nàng vốn dĩ chân chính là thương bắt ba điều đỗ an dung vươn ba ngón tay đỗ an trạch đố dương đều là thẹn quá thành giận lên đem nàng cho ta nắm lên gặp quan nếu không ta đem ngươi một khối đưa vào đi với an trạch khoe môi hơi hơi nâng nâng chỉ là nâng lên tới độ cung có chút quẩn cung é cái này cha thật sự không nhận cũng thế ta đã nói rồi quan phủ không thể lấy nàng làm sao bây giờ Lấy ta làm sao bây giờ? Hắn xoay người, mặt hướng vẻ mặt tâm trầm mấy dục giết người đỗ dương, nàng là quốc cưu phu nhân, đương kim thánh thượng mợ, nàng quên quá mười mấy vạn bạc cho quốc hố, nàng tìm được rồi Khánh Vương sở tàng tiền triệu bảo tàng, cuối cùng toàn bộ vào quốc hố. Ngươi nói cho ta, ngươi cho rằng cái nào quan dám làm nàng. Đỗ dương kinh không khỏi lui về phía sau một bước. Nàng là ai? Mà hắn trừng lớn hai mắt. Đột nhiên từ Đỗ An Dung trên mặt nhìn ra cái gì, không phải nàng, không phải nàng. Ta mội A với An Trạch đem Đỗ An Dung đẩy đến một bên, ta mội hiện tại tính tình không tốt, ta mội phu cũng không phải dễ chọc. Ngươi xác định có thể chọc khởi nói, liền chọc đi, ta niệm ở chúng ta chi gian quan hệ nhắc nhở ngươi. Rốt cuộc ngươi từng nay là cha ta, cho nên bất luận các ngươi làm cái gì, yêu cầu cái gì, ta đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là ta mội bất đồng đỗ dương khi đều mặt đã gần thanh đỗ an dung ngươi này bất hiếu nữ đỗ an dung đem tay chống ở trên xe lăn rất xa lạ nhìn chằm chằm đỗ dương nhìn nguyên lai like chính là trường bộ dáng này cùng đỗ ngôn thanh thật giống vừa thấy liền biết không phải thứ tốt mà nàng chính là bất hiếu thì thế nào nàng là hiện đại tới vốn dĩ liền không quen biết cái gì đỗ dương đỗ âm cho nên mặc kệ đỗ dương thế nào nàng đều là không có gì cảm giác nhưng là khi dễ đến nàng trên đầu Cũng không nên trách hắn, đối với không cảm giác người xa lạ, nàng không cần khách khí cái gì. Đô An Dung. Đô Dương tiếng hô lại là lớn. Ân Đô An Dung thay đổi một cái tư thế, ngươi là ai a Đỗ Dương trực tiếp sửng sốt một chút, nửa ngày sau, Đô An Dung rõ ràng nghe được hắn cắn răng thanh âm, liền như vậy cách băng cách băng. Đô An Dung, ngươi dám, ngươi dám không nhận cha, ngươi cái này bất hiểu nữ. Đỗ An dung quặng cu ẻ liền như vậy không ôn không hỏa nhìn chằm chằm đỗ dương, không có thích, không có cảm giác, điều không có quen thuộc, cái gì cũng không có, cũng chỉ có xa lạ, hoàn toàn xa lạ. Mà như vậy nàng làm bất luận kẻ nào đều là sinh không được ý, cũng là không thể nào sinh khí. Bởi vì nàng đây là không quen biết ta, chính là xa lạ tới. Ta đã nói rồi, ta mỗi sinh một lần bệnh, nàng không nhớ trước kia sự, nàng chỉ nhớ nương, nhớ ca. Cái khác nàng đều là quên mất, cũng bao gồm ngài, cho nên, ngài không cần lại dùng như vậy khẩu khí đối nàng nói chuyện, nàng sẽ không nghe. Ta mội phu đối ta muội thực sủng, đem nàng tính tình quán càng lúc càng lớn, quốc cứu ra tính tình, ngươi hẳn là biết, cho nên lời nói mới rồi, ta xin khuyên ngươi một câu, không cần nói nữa. Còn có, vũ trang bất luận cái gì một thứ, đều không thể là ngươi, là đô gia. Đỗ an trạch, Đỗ dương đã khí hận không thể ăn với an trạch thịt. Uống lên hắn huyết, hắn dám, hắn cũng dám, còn có đồ ăn dùng, nàng cũng dám, đây là cái dạng gì nhi nữ, này rốt cuộc là cái dạng gì nhi nữ, nào có nhi nữ không nhận cha. Chính là hắn tựa hồ là quên mất, hắn là một cái cái dạng gì cha, lúc trước đem chính mình một đôi nhi nữ đuổi đi ra ngoài, không màng bọn họ chết sống, hắn đều là có thể làm như vậy không có nhân tính sự, như vậy những người khác đâu, tự nhiên cũng là có thể như thế đối hắn với an trạch đẩy đồ an dung liền hướng ra phía ngoài đi tránh cho một nàng lại là lấy cái ly tặng người nếu không phải chính là nguyên bảo chủ người nguyên bảo đều là đem một cái trụ đã chết một cái trụ tiến trong nhà lao đi không bao giờ có thể loạn trụ Đồ an trạch ngươi dám với an trạch này đống nhiên quay đầu lại lạnh lùng nói đỗ lão gia ta đã nói rồi ta họ vu ta hộ tịch mặt trên viết rất rõ ràng ta họ với cùng ngươi đỗ ra một chút quan hệ cũng không có Ta mội hiện tại là đã thành thân, nàng cũng không phải đô ra người. Ngươi dùng cái gì thân phận làm chúng ta vì ngươi dâng lên hết thảy, có cái gì tư cách làm chúng ta cha, ta mội bệnh sắp chết thời điểm, ngươi đối chúng ta không quan tâm, con của ngươi, bước ta nương cho hắn quỳ xuống, ta đem chính mình bán cho người khác đương làm việc cực nhọc thời điểm, ngươi có từng nói qua là chúng ta cha, hiện tại lại là bởi vì muốn chúng ta vũ trang, chạy tới nhận nhi tử nhận nữ nhi. Ngươi bất quá chính là muốn đem vũ trang lấy ở trong tay chính mình, bất quá chính là. Muốn ta mội cho ngươi phô hảo một cái càng tốt càng khoan lộ, ngươi như muốn thật sự muốn, đi gả đố ngàn vũ đi à. Đố lao ra, vũ trang ngươi nửa cái tử đều là lấy không được. Nói xong, hắn đẩy đồ an dung đi ra ngoài, nguyên bảo cũng là đổi kịp, với an Trạch đi tới cửa là lúc, phân phó cách đó không xa hạ nhân đem bên trong người đều là nâng đến trên xe ngựa mặt đưa bọn họ trở về dược phí bọn họ Vu Trang sẽ gánh vác Đỗ An dung liền như vậy An tính ngồi nàng không xảo không nháo thật sự là có chút không rất thích hợp nàng tính cách kỳ thật nàng chỉ là biết hiện tại với An trạch trong lòng cũng không dễ chịu hắn không tính toán đem nàng cuốn tiến vào một khi đã như vậy như vậy nàng liền thành toàn đi hảo nàng cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm chính là nếu Đỗ gia còn dám lại đánh Vu Trang chủ ý liền không nên trách nàng dù sao nàng sẽ không nhận cái kia cha kia cũng không phải nàng cha đến nỗi cái gì đấu ngôn thanh đỗ ngàn vũ càng là cùng nàng này tám cột đánh không đến cái gì quan hệ với an trạch ngừng lại sau đó đi đến đô an dung trước mặt ngồi sổm xuống muội việc này không cần nói cho muội phu hảo sao đô an dung huề nhau chính mình khoẻ môi sau đó gật đầu một cái ta biết ngươi có tâm thả bọn họ một con ngựa chính là Ca, có chút người là vĩnh viễn không biết cái gì gọi là cảm ơn giống như là bọn họ mà bọn họ tự nhiên là chỉ đỗ thị phụ tử bọn họ liền chính mình con rể gia sản đều luôn ba chiếm huống chi là từng nay nhi tử Ca, ngươi mềm lòng với an trạch xoa xoa đỗ an dung sợi tóc kia cuối cùng là cha không phải cha ta đỗ an dung nói rất là xa lạ cũng thực vô tình nhưng không ai có thể quái nàng bởi vì thật là xa lạ Bọn họ đều cho rằng nàng là bởi vì sinh kia chàng bệnh nguyên nhân, cho nên không nhớ trước kia sự, lại là không biết, bọn họ Đồ An Dung, bọn họ muội muội, đã sớm không hề là quá khứ kia một người, tuy rằng thân thể là, chính là linh hồn đổi qua. Ca đã biết với An Trạch đứng lên, biết Đồ An Dung đã là đáp ứng không đem việc này nói cho cấp diêm lạc, cũng coi như là buông tha Đỗ gia phụ tử một lần đi. Hạ nhân đi vào, vừa thấy trên mặt đất nằm hai cái, còn có một cái đứng. Lại là hai chân run lên nam nhân, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá, bọn họ đều là hạ nhân, nào dám hỏi cái gì nguyên nhân, chỉ cần ấn chủ tử nói đi làm vậy được rồi. Đỗ dương ngốc ngốc bị đỡ lên xe ngựa, đường xe ngựa phải đi là lúc, hắn đôi mắt lại bỗng nhiên mở to lên. Dừng lại, mau cho ta dừng lại. Hắn đột nhiên đều là giống to kêu to, người cũng là nhảy xuống xe ngựa, nếu không phải xa phu vội vàng kéo chặt kéo chặt dây cường. Khả năng Đỗ Dương liền phải té xuống, này không quăng ngã cái mặt mũi bầm dập mới là kêu quái. Vu Tố nương Đỗ Dương âm trầm trầm kêu, chân cũng là từng bước một tới gần. Vu Tố nương sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng lên, nàng một hồi quá mức, liền nhìn đến hướng chính mình đi tới Đỗ Dương, bản năng, thân thể của nàng về phía sau lui một bước, còn có trước kia cái loại này hoảng sợ cảm. Vu Tố nương, ngươi nói, ngươi đối ta nhi tử cùng nữ nhi đều là làm cái gì? làm cho bọn họ không nhận cha ngươi nói ngươi nói a đô dương hai mắt bụng hồng lớn nhất nguyên nhân khả năng chính là bởi vì vu trang không chiếm được tay đi còn có chính là hắn thế nhưng có một cái quốc cứu con rể nhưng là hắn cái kia nữ nhi lại không nhận hắn hắn tử đồ an dung trong mắt đã nhìn ra nàng sẽ không nhận hắn cái này cha đời này cũng sẽ không mà hết thể này đều là vu tố nương sai đều là nàng sai hảo thực hảo Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, không có việc gì, chỉ cần có ngươi là được, có ngươi ở, bọn họ liền sẽ nghe lời. Tố nương, cùng ta trở về đi, hắn vương tay, đột nhiên mới là phát hiện, như thế nào hiện tại Vu tố nương càng đổi càng mỹ, đến là làm hắn giật mình, nghĩ đến đây, hắn tâm không khỏi vừa động, thanh âm cũng là bắt đầu nhu lên, về sau chúng ta phải hảo hảo sinh hoạt, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo sinh đối đãi ngươi, cũng sẽ đối chúng ta hài tử tốt. Vũ tố nương gắt gao lôi kéo chính mình trên người quần áo, quả nhiên, thật là bị hải tử cấp liêu đúng rồi, này đô dương, đem chủ ý đến nàng trên người tới. Nàng nhắm mắt lại, lại là mở là lúc, đã bình tĩnh rất nhiều, ngay cả tay cũng là buông lỏng ra quần áo của mình, mà quay đầu lại, liền thấy cửa đứng phương phu tử đối nàng khẽ gật đầu, sau đó là một mặt chấn an cười, cũng là ở cổ vũ nàng, muốn dũng cảm, nàng hiện tại hoàn toàn có thể dùng không sợ bất luận kẻ nào. Nàng nhi tử là Vu trang chủ nhân, nàng con rể chính là đương thủ quốc yếu, nói một không hai. Nàng hiện tại tướng công, còn lại là trên đời này số một số hai đại văn hảo, thiên hạ nổi tiếng. Nàng có gì nhưng sợ hãi? Đúng vậy, nàng có gì đáng sợ? Mà đột nhiên, nàng tâm liền như vậy rộng mở lên, cũng chính là trong nháy mắt này, trước kia hết thảy, đều đã trời cao biển rộng, tan thành mây khói. Nàng còn tưởng rằng sẽ đệ nặng chính mình cả đời những cái đó sự, nguyên lai đều là đi qua. Trên đời này lại khó sự, tới rồi ngày mai, cũng đều là chuyện xưa, lại nhiều thống khổ, cũng đều là ngày hôm qua, không phải sao. Vũ tố nương túi đầu, cứ như vậy nhìn chằm chằm đỗ dương tay nửa ngày thời gian, này đôi tay trước nay đều không có kéo qua nàng, cũng trước nay đều không có đỡ qua nàng, nhậm nàng một người té ngã, một người bò lên ở Đỗ Dương nghiêng ngả lảo đảo sinh tồn nàng trước kia muốn lại không coi cho hắn hiện tại nàng lại là không cần Đỗ lao ra sát trời đã tối ngươi vẫn là mời trở về đi Vu Tố Nương tự nhiên hảo phóng chủ khách mấy năm nay gian không chỉ là với An Trạch trưởng thành ngay cả Vu Tố Nương cũng là thay đổi rất nhiều càng là làm người Dư mục tương nhìn Đỗ Dương không dám tin tưởng chừng lớn một đôi mắt ngươi làm ta trở về Vu Tố Nương Ngươi thế nhưng làm ta trở về, ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi muốn cả đời bị hưu sao? Ngươi không ngờ sau khi chết tiến chúng ta đổ ra phần mộ tổ tiên sao? Vu tố nương trào phúng cười nhạt một tiếng. Quỷ tai nguyện ý tiến đổ ra phần mộ tổ tiên, nàng đi trở về cho hắn đương cái gì? Thiếp sao? Nàng hiện tại chính là phương gia chính thê, nàng hảo hảo chính thê không lo, cho người khác đương thiếp. Nếu là thật là như vậy, nàng còn không bằng nhảy sông đã chết tính như vậy mất mặt sự nàng chính là làm không được vu tố nương ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội đố dương một khuôn mặt đều là ấm khởi hắn là nhất định phải đem vu tố nương mang về cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể đủ được đến vũ trang mới có thể đủ có một cái quốc cứu con rể cái gì hà đại nhân cái gì ôn ra đều là dựa vào một bên đi cuối cùng một lần cơ hội một trăm lần cơ hội nàng cũng không cần vu tố nương lười cùng hắn nói một lời Nàng xoay người, đối với bên người hạ nhân phân phó nói, "Người tới, đưa Đỗ lão gia trở về." Vu Tố nương Đỗ Dương dùng sức cắn Vu Tố nương cái tên, "Ngươi không cần hối hận." Sẽ không Vu Tố nương quay đầu lại đối hắn châm chọc cười. "Đỗ lão gia, ta đã tái giá, nhà chồng đối ta thực hảo, so ở ngươi Đỗ phủ khi muốn hảo ngàn lần vạn lần, mà hắn chỉ cưới ta một thê, chuyện gì đều theo ta, càng là coi con cái của ta vì đã ra, không giống như là ngươi." ta đến là muốn biết con ta an trạch là như thế nào ngốc. Đỗ Lão ra một trương mặt già đại biến, không biết là khiếp sợ, vẫn là trộn dạng, mà hiện tại mặc kệ kia sự kiện chân tướng là cái gì, Vu Tố Nương đều không nghĩ miệt mài theo đuổi, bọn họ toàn ra hiện tại đều là quá thực hảo. Nàng nữ nhi gả cho một cái hảo tướng công, hắn con rể quyền cao chức trọng, nhân phẩm tuyệt hảo, con của hắn cũng muốn nên thú thừa tướng thiên kim, nàng tương lai con dâu. Hiếu kính cha mẹ chồng, tự nhiên hào phóng, sang năm lúc này, nói không chừng, nàng là có thể bế. Lên tôn tử, Đỗ dương vinh váo tự đắc tới, trở về khi, lại là mặt sám mày cho, còn muốn chịu vũ trang người cười nhạo, nhân ra tám phần đều là đang cười. Bọn họ đây là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga đi, còn muốn tiêu tưởng vũ trang, đầu tiên là lấy gương chiếu hạ chính mình mặt, nhìn xem chính mình có phải hay không có như vậy bản lĩnh, có thể ăn nổi vũ trang. Vũ Trang chính là cùng triều đình có quan hệ. Đố ngôn thanh bầm tím một khuôn mặt, càng muốn liền càng là không cam lòng. Không được, cha, chúng ta không thể liền như vậy buông tha cho Trang. Đó là chúng ta đô Gia mà hắn thật đúng là có mặt, cũng có mặt dám nói, nghĩ đến từ bỏ Vũ Trang. Đối với đô Gia người tới nói, này liền như là ở bọn họ ngược thượng xẻo một đau. Đau bọn họ ngày không thể ăn, đêm không thể miên. Ta có thể có biện pháp nào? Đỗ Dương cũng là buồn bực dùng sức trụ một chút cái bàn, Đỗ An Trạch hộ tịch đều là ở với gia môn hạ, Vu Tố Nương cũng là tái giá, Nam dụ cũng không có luật pháp nói, bị hưu bỏ nữ nhân không thể tái giá, Đỗ An Dung hiện tại là quốc cựu phu nhân, cũng là chúng ta Đỗ gia không có một tia quan hệ, huống chi, nàng đem cái gì đều là cho quên mất. Đỗ An Trạch là cái mềm cứng không ăn, Đỗ An Dung dưỡng kia chỉ đại lao hổ đều là làm cho bọn họ không dám tiếp cận. Hiện tại bọn họ căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp được đến vũ trang. Hiện tại đừng nói vũ trang, bọn họ này muốn lại lần nữa tiến vào vũ trang đều là vấn đề. Vũ trang người đã đưa bọn họ nhận ra tới, chỉ cần bọn họ vừa đi, liền sẽ bị hống ra tới, mà vũ trang đồ ăn cũng là sẽ không bán cho bọn họ. Không được, không thể liền như vậy tính, Đỗ Dương đống nhiên đứng lên, ta đi tìm hạ hà đại nhân, xem hắn hay không có thể giúp hạ chúng ta hà đại nhân đỗ ngôn thanh nhăn lại mi càng là hiện dữ thợn một khuôn mặt hiện tại không thể gặp người cũng chỉ có thể ngốc tại nơi này đi ra ngoài đều sẽ đem hải tử doa khóc mà hắn này một bước tuân dùng sợ là liền chính hắn đều là không dám nhiều xem một cái đi cha hắn sẽ giúp chúng ta sao đỗ ngôn thanh sẽ không như vậy thiên chân không có chuyện tốt cái kia hà đại phu thật sẽ giúp bọn hắn sao kia ta duy lợi là đồ ra hỏa không ăn đủ nước luộc Mơ tưởng hắn sẽ nhiều vì bọn họ nói một câu lời hay. Xem ra chỉ có thể đem ngươi mội mội gả qua đi đương vợ kế Đô Dương dùng sức đem tay ấn ở cái bàn phía trên, kia chính là chính mình yêu nhất nữ nhi, từ nhỏ liền làm nàng đọc sách viết chữ, lễ nghi quý củ, này học được không phải làm nàng cho người khác đương vợ kế. Nhưng là, hiện tại sợ cũng chỉ có này một cái lộ có thể đi rồi. Đỗ ngàn vũ vừa nghe muốn đem chính mình gả cho một cái lao nhân làm vợ kế này khóc chết đi sống lại đòi chết đòi sống tôn thị cũng là mỗi ngày khóc mẹ con hai người càng là ôm đầu khóc giống khóc đồ dương trong lòng thật sự là chán ghét này thật là nữ tác nhân ra không biết lấy đại cục làm trọng chỉ cần vu trang tới rồi tay về sau lại đem người cấp tiếp trở về không phải được rồi bọn họ dưỡng đỗ ngàn vũ cả đời đều được mà một ngày buổi tối hà phủ liền trực tiếp đỉnh đầu không chớp mắt triệu nhỏ tử đem đỗ ngàn vũ thần không biết quỷ không hay cấp nâng vào hà phủ mà đỗ phu nhân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi trở thành người khác vợ kế gả người nọ càng là so đỗ dương năm khuyên đều phải đại nàng đều là hận a dựa vào cái gì vu tố nương nữ nhi có thể đường quốc cứu phu nhân mà nàng nữ nhi lại chỉ có thể gả như thế đê tiện này không công bằng này không công bằng a nhưng là mặc kệ nàng như thế nào khí như thế nào oán đối với đỗ đố dương tới nói cuối cùng Bọn họ cùng Hà Đại Nhân đây là leo lên giao tình, chỉ là Hà Đại Nhân còn muốn lớn tuổi Đỗ Dương vài tuổi, làm hắn kêu Đô Dương một tiếng nhạc phụ, này không kỳ quái sao. Cho nên hai người thật đúng là rất xấu hổ, vẫn là lấy huynh đệ tương xứng tới tự nhiên. Hà huynh, ngươi cũng biết vu trang việc. Hắn chọn một cái thời gian, rượu đủ cơm no rồi lúc sau, liền phải để chính sự. tất nhiên là biết đến Hà Đại Nhân ha hả nở nụ cười. Vũ Trang ai không biết hay không hiểu a? Vũ Trang chủ nhân, kia chính là muốn cưới thừa tướng Thiên Kim, này thiệp đều là phát xuống dưới, vẫn là quốc cứu gia tự mình bảo môi, này thừa tướng thật đúng là trầm trụ khí, hiện tại mới là nói cho chúng ta biết, nghĩ đến, hắn sợ là đã sớm đã cùng chúng ta hoàng thượng thương lượng hảo đi, khánh vương không thua cũng không thành a. Cưới thừa tướng Thiên Kim. Đỗ Dương trong lòng lại là cả kinh, như thế nào tốt như vậy sự Đều là làm cho bọn họ cấp chiếm được Mà hắn tâm tựa như bị vô số sâu cắn giống nhau Mông cũng là khó có thể ngồi trụ Hắn dùng sức trường hít sâu một hơi Làm chính mình bình tĩnh xuống dưới Cũng làm như không có việc gì người giống nhau Cùng hà đại nhân lại là nói Cũng không gạt hà huynh hắn giả ý than một tiếng Kỳ thật vu trang cái kia chủ nhân Đúng là tiểu nhi Chính là bởi vì nào đó hiểu lầm Cho nên mới là làm cho bọn họ ly ra Bất quá Phụ tử nào có thủ tới? Nga, phải không? Hà đại nhân giống như một chút kinh ngạc ý tứ cũng không có. Đúng vậy, Đỗ Dương thỉnh thoảng thở dài, "Ha huynh, ta hiện tại cũng là người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi có gì biện pháp làm hắn nhận ta cái này cha sao?" Cái này, lão phu phải hảo hảo ngẫm lại Hà đại nhân chỉ là nhẹ vỗ về chính mình dâu, cũng chỉ đáp ứng nếu muốn, muốn suy xét, lại là không có cấp Đỗ Dương một cái tin chính xác. Mà đố dương chỉ có thể là thất vọng rời đi, lúc này đây xem như đến không, hắn cũng không có được đến cái gì chú ý, hoặc là hảo biện pháp. Chờ tới rồi đố dương này đi rồi lúc sau, Hà Đại Phu mới là bừng lên trên bàn cái ly. Thân huynh, ngươi đều là thấy được đi. Hắn chính là ở tiêu tưởng ngươi con rể vu trăng tới, muốn chính mình ăn sạch đâu. Ăn. Tân thưa tướng tử vừa đi lại đây, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng hắn, muốn ăn cũng đến xem hắn rốt cuộc có hay không như vậy đại vị khẩu, cũng không sợ đem chính mình cấp căng đã chết. Còn có, ta nói ngươi tần đại nhân phiên một chút hà đại nhân, ngươi đều là bao lớn tuổi tác, liền tính là muốn cưới vợ kế, cũng cưới một cái cùng ngươi tuổi tương đương, cưới nhân ra một cái tiểu cô nương, ngươi đều không sợ người khác cười ngươi. Cười ta, có gì buồn cười? Hà đại nhân nhưng không có cảm giác có cái gì à, nhân ra đều là đưa tới cửa tới, ta không cần bạch không cần. Nàng nếu là an phận theo khuôn phép một ít, ta liền cho nàng ngày lành quá, làm nàng ăn uống không lo, chính là nàng nếu là dám cho ta chơi cái gì lòng dạ hẹp hỏi, ta nhưng vòng không được nàng. Tân thưa tướng hừ hừ, lại là nghiêm mặt nói, ngươi cần phải tiểu tâm một ít, như vậy cha mẹ dạy ra nữ nhi, nhưng đều không phải đèn cạn dầu, ngươi không được quên, bọn họ chính là kém một ít liền đem ôn ra cấp làm vác. Yên tâm đi ra tất nhiên là hiểu Hà Đại Phu ngoài miệng tuy rằng cái gì cũng không nói, chính là hắn này đôi mắt lại là sáng lên. Muốn từ hắn nơi này chiếm tiện nghi, liền phải xem tâm tình của hắn rốt cuộc là được không. Đỗ Dương liên tiếp mấy ngày đều là mỗi ngày đúng giờ lại đây bái phỏng, nay trong tối ngoài sáng cũng là ám chỉ Hà Đại Nhân rất nhiều lần, việc này rốt cuộc phải làm sao bây giờ hảo, chỉ là Hà Đại Nhân không phải tả cố mà nói nó, chính là cách ra đề tài, cuối cùng thật sự là bị phiền tới rồi cũng không có cấp đô dương lưu cái gì mặt đỗ minh ngươi liền không cần lại tưởng vũ trang vì sao đỗ dương kém một ít đem trong tay cái ly cấp ngã ở trên mặt đất vũ trang cùng cùng ngươi nhưng không nửa phần quan hệ ngươi dựa vào cái gì muốn đem vũ trang theo vì đã có đâu hà đại phu thật muốn cười đô dương tự cho là sự hán thật đúng là đương chính mình là nhân vật nào đó là ta nhi tử đỗ dương dùng sức nắm chặt trong tay cái ly nhìn xuống muốn chụp bản xúc động là người chẳng lẽ không phải ta không phải chúng ta đô ra sao hà đại nhân lắc đầu đỗ dương a đỗ dương hắn trực tiếp kêu nổi lên đỗ dương cái tên ta xem ngươi vẫn là thành tỉnh một ít đi ngươi luôn miệng nói là người ta cha chính là nhân gia nhận ngươi sao ngươi là họ đỗ nhân gia chính là họ với hơn nữa nhân gia cái tên là xếp hạng với gia gia phả mặt trên cùng ngươi đô gia có gì quan hệ chính là nhân gia nương cũng là cùng ngươi không có quan hệ gì, đều là tài giá. phụ tử đây là thiên tính Đỗ Dương xanh mét vẻ mặt, căn bản là không thừa nhận Đỗ An Trạch đã biến thành với An Trạch, liền tính là sửa họ với lại có thể làm sao bây giờ? kia vẫn là con của hắn. vậy ngươi có thể làm hắn nhận ngươi sao? Hà đại nhân nhẹ phiết một chút chính mình khỏe môi, nếu có khả năng, này Đỗ Dương còn dùng tới tìm hắn sao? chỉ là tìm ai đều không có dùng. cũng không biết là ai ngờ ra tới chủ ý. Nhi tử vào với gia tộc phổ, vũ tố nương tái giá, nữ nhi cũng là sớm gả, này mặc kệ là nào một phương, về tình về lý với pháp, kia đều là vô châm nhưng cắm, vô phùng nhưng nhập. Đô dương a đô dương, sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước đâu. Niệm ở bọn họ còn có một ít quan hệ phân thượng, hắn liền khuyên nhiều hắn một câu. Vu trang ngươi liền không nghĩ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm những cái đó xấu xa sự, đều là thần không biết quỷ không hay người đem nhân ra đuổi ra ra môn hiện tại nhân ra phong cảnh phát đạt liền muốn nhận trở về trên đời này sao có thể sẽ có tốt như vậy đơn giản như vậy sự còn có a người cái kia nữ nhi kia mới không phải một cái đèn cạn dầu liền hoàng thượng đều là kính nàng vài phần ai dám chọc cái kia cô nại nại a đỗ dương hiện tại cả khuôn mặt đều là thanh hắn thật sự là tiêu tưởng vu trang sắp nổi điên chính là lại là vô kế khả thi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn với An Trạch cưới thừa tướng Thiên Kim mà ngồi ở cao đường vị thượng không phải hắn Đô An Trạch lại là đổi thành người khác đến nỗi Vu Trang hắn liền một cái tiền đồng cũng đừng nghĩ bắt được mà Đô gia hết thể sự tình chi với Đô An dùng, liền giống như là người khác sự giống nhau cùng nàng không quan hệ nàng đem có thể nghĩ đến đều là nghĩ tới ở chỗ Trang bắt đầu kiếm bạc là lúc nàng liền nghĩ tới cho nên hiện tại Đô gia những người đó có xa lắm không liền cho nàng lăn rất xa đi. Nàng ngồi ở trên xe lăn, không phải phơi phơi nắng, chính là đi nhà ấm bên trong cấp những cái đó tiểu trồi non tươi tới nước, nếu không chính là hồi vu trang, xem hắn ra tẩu tử còn có nương đi. Nàng gái kia tẩu tử thật đúng là không có cười sai, thừa tướng dạy ra nữ nhân, chính là có tố chất, đối người thập phần lễ phép, liền tính là đối hạ nhân, kia cũng là bất đồng với cái khác quan gia tiểu thư. Tuy rằng không đến mức giống nàng cái này hiện đại người giống nhau bình đẳng đãi nhân, chính là kia cũng là khách khí, cả ngày cùng nàng nương cùng nhau theo hoa, cùng nhau học nấu ăn, các nàng cảm tình đến là hảo, đều phải so thân mẫu nữ đều phải hôn. Đến là làm nàng cái này thân sinh, bắt đầu có chút ghen tị. Còn có, gần nhất như thế nào một đám đều là không thấy bóng người tới. Nàng ở trên xe lăn khởi động chính mình mặt, hạ trí, chúng ta đi Vũ trang. Hảo A hạ trí vội vàng chạy tới, cả khuôn mặt đều là hồng thấu, giống như là tiểu quả táo giống nhau, thật muốn làm người cắn thượng một ngụm. Đồ An Dung đột nhiên nhớ tới một bài hát, ngươi là của ta tiểu A tiểu quả táo, như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều, hồng hồng khuôn mặt nhỏ. Nàng nhéo lên hạ trí tiểu mặt đỏ. Hạ trí, ngươi có phải hay không tưởng ngươi tần ca ca A? Nào có A? Hạ trí rậm một chút chân, phu nhân, ngươi liền biết lấy nô tỳ nói giỡn. Ta có sao? Đỗ An Dung chỉ chỉ Hạ Trí tiểu mặt đỏ, ngươi mặt là như vậy nói cho ta, ngươi mặt đang nói, ta hảo tưởng tần ca ca nào nàng đồng khởi chính mình cảm, làm ra một bức liền chính mình đều là ghê tởm thâm tình bộ dáng, này đều sắp đem nàng tiểu nha hoàn cấp mắc cỡ chết được. Phu nhân Hạ Trí mặt lại hồng, lại là đáng thương, đều sắp bị Đỗ An Dung cấp nói đã chết. Ai, đi thôi, thật là khai không được vui đùa Đỗ An Dung lười biếng ngồi ở trên xe lăn. Này ngồi thói quen, đều là không nghĩ đâu. Hạ trí đẩy nổi lên xe lăn, nàng cuối cùng là bình thường, chính là một khuôn mặt vẫn là xấu hổ đặt đạt. Nàng dừng lại, nhìn đỗ An dung hai chân, đều là mấy tháng đi qua, phu nhân chân của ngươi vẫn là không có hảo sao, sẽ không lại là kẻ bị thương đi. đỗ An dung than một tiếng, không nói gì. Hạ trí đã khẳng định đỗ An dung lại là quăng ngã, đáng thương phu nhân, đều là có mấy tháng thời gian không có đi qua đường. Không phải là đem đi như thế nào lộ cấp quên mất đi. Đi tới Vu Trang lúc sau, Đỗ An Dung mới vừa xuống xe ngựa cùng Thứ 5 Tần liền chạy ra. Như thế nào, tới Hoan Ninh ta sao? Đỗ An Dung cố ý hỏi Thứ 5 Tần. Vô lương nàng thích nhất xem chính là chính mình công nhân một bước xấu hổ lại nóng lòng giải thích bộ dáng. Phu nhân, ngươi đã đến rồi a. Thứ 5 Tấu cào một chút chính mình đầu, mặt đỏ nói, ngươi không phải thấy được sao? Đỗ An Dung ốm ốm trong lòng ngực hai bao điểm tâm. A thứ năm tần lại là xấu hổ cười, cũng không biết muốn tiếp nói cái gì, cái kia phu nhân, ta đẩy ngươi vào đi thôi. Không cần Đỗ An Dung bày một chút tay, ta chính mình đi vào là được, ngươi dẫn chúng ta ra hạ trí hảo hảo nhìn xem gần nhất tiểu trồi non có hay không trường hảo. Nàng chính là đối với chồng chọn rất có lòng hiếu kỳ, mà nàng thích nhất chính là nghiên cứu đầu gỗ, này còn không phải là chính ngươi chuyên nghiệp sao. Phu nhân hạ trí dậm một chút chân, một khuôn mặt lại tức lại thẹn lại mang theo hồng. Nếu hiện tại có cái hố, nàng hận không thể đem chính mình cấp cho lên. Cái này phu nhân rốt cuộc có biết hay không? Cái gì gọi là é lệ, cái gì gọi là thể diện a? Như vậy sự, sao có thể nói ra đâu? Này nhiều làm người thẹn thùng, mà nàng cũng không biết. ở Đỗ An dung cái kia thời đại, đây đều là lại bình thường. Bất quá sự tình, đừng nói đây là nói chuyện yêu đương trên đường cái ôm hôn môi kia nhưng đều là nhiều đi, huống chi còn có cái gì động bất động liền chưa kết hôn đã có thai. ở trung thí hôn linh tinh, đó là một cái văn minh độ cao phát triển, nhưng là nam nữ quan hệ lại là càng ngày càng hỗn loạn nhân đại. Đỗ An dung xua xua tay, đi thôi đi thôi, không cần phải xen vào ta, ta chính mình đi. Phu nhân hạ trí lôi kéo xe lăn, ta trước đem ngài đẩy mạnh đi thôi. đẩy, không cần a. Ta chính mình đi Đỗ An Dung vươn tay, đầu cũng không có hồi đẩy hạ chí một chút, đi thôi, không cần như vậy ôn thôn, lại ôn thôn đi xuống, ngươi liền phải già rồi, liền tính là ngươi bất lão, tần đều sắp ba mươi tuổi, ngươi không nghĩ làm hắn chờ ngươi trở thành lão quan con đi, nói nữa, sớm chút cho hắn sinh cái hài tử, tránh cho hắn đến lúc đó giả còn có con. Này lời nói thứ năm tần cùng hạ chí hai người mặt đều là đỏ, mà Đỗ An Dung nhịn không được phiên một chút xem thường. Này cổ đại người chính là thật đủ hàm súc, như vậy mặt liền đỏ, đâu giống là nàng, da mặt đều sắp cùng tưởng thành giống nhau dày, nàng sơ sơ chính mình mặt, sắc thật là rất hậu. Nhị tiểu thư, ta trước đem đẩy mạnh đi thôi. Thứ năm tần cũng là đã đi tới, tổng không thể đem ngươi một người ném ở chỗ này đi. Đồ an dung trắng bạch thứ năm tần, ta đã nói rồi, ta muốn chính mình đi. Vậy được rồi, thứ năm tần đối hạ trí lắc đầu. Này nhị tiểu thư tính tình từ trước đến nay cổ quái, vì thế đối với hạ trí lắc đầu nói, nàng nói thế nào liền thế nào ở, dù sao này xe lăn một người đẩy khởi cũng là nhẹ nhàng kết quả hắn nói âm còn không có lạc đâu, lại là nhìn đến đồ an dung chính mình đứng lên, dẫn theo điểm tâm về phía trước đi. Mà hắn cảm giác chính mình cầm đã rơi xuống, đồ an dung nàng có thể đi, nàng thế nhưng có thể đi. Phu nhân hạ trí Chí cắn chính mình tay, đều là bị kinh tới rồi. Phu nhân, ngươi có thể đi. Đỗ An Dung ngừng lại, xoay người bế lên chính mình cánh tay. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta đương nhiên có thể đi rồi. Không thể đi, ta trường hai cái đuổi làm cái gì. Chính là hạ trí chỉ một chút xe lăn, vậy ngươi vì cái gì muốn ngồi cái này. Ta lười không được sao. Đỗ An Dung phiên một chút đôi mắt, dẫn theo điểm tâm liền đi tìm Vu Tố Nương đi. Kỳ thật nàng chân đã sướng hảo, chính là hạ trí cái kia buồn nha đầu còn không biết. Mà nàng đều không có phát hiện, chính mình thật là đủ nhảm chán cùng vô lương, liền biết hù dọa chính mình tuổi trẻ lại nhát gan nha hoàn. Nương, nương đồ an dung người không có đến đâu, thanh âm chính là tới trước. Nhìn xem, ta kia nha đầu lại tới nữa vu tố nương vùng chính mình trong tay đang ở khâu vá quần áo, vừa thấy đồ an dung tiến vào, thật đúng là dọa nàng một bước, nàng vội vàng kéo lại đồ an dung, làm nàng ngồi xuống, Ngươi đứa nhỏ này, đều là nói qua nhiều lần. Chân mới là vừa vặn, như thế nào liền lung tung đi tới, nếu là lại bị thương kia phải làm sao bây giờ. Nương, ta sớm hảo đỗ an dung vì chứng minh chính mình hảo, đứng lên, lại nhảy lại nhảy, kém chút không có đem vu tố nương cấp hụt chết, nàng vội vàng kéo lại cái này giống con khỉ giống nhau nữ nhi, ngươi cho ta ngồi xong, cẩn thận một hồi nhạc cập sinh bi, ngươi đều là làm không ngừng một giao chuyện như vậy. đỗ an dung cái này đến là an tĩnh. Nàng cầm lấy Vu Tố Nương làm quần áo, ở chính mình trên người so một chút. "Nương, nhỏ, ta mặc vào không?" "Ngươi đứa nhỏ này Vu Tố Nương thật là dở khóc dở cười, này như thế nào là cho ngươi làm, đây là cho ngươi chưa sinh thế tiểu chất nhi làm." "Tiểu chất nhi?" Đỗ An Dung chớp một chút đôi mắt, sau đó để sát vào an tĩnh đối nàng cười tần như thu, "Tẩu tử, ngươi có bảo bảo lập?" Ân Tần Như Thu ngượng ngùng đem tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, Đại phu vừa tới cha qua, nói là có, hơn một tháng. Nhanh như vậy, Đồ an dung vẫn là có chút không quá tin tưởng à, nàng lập tức liền phải đường cô cô lạp, cảm giác này tò mò dây, còn có, nhà nàng đại ca động tác thật đúng là rất nhanh, lúc này mới thành thân không có bao lâu, liền đem một cái hoa hoa nhét vào nàng tẩu tử trong bụng đi. Người A vu tố nương chọc một chút nữ nhi cái chán, đại ca ngươi thành thân bao lâu đều có, ngươi đâu. Khi nào mới có thể ta sinh cái cháu ngoại A? Đỗ An Dung sờ sờ chính mình phát hơi, nàng không biết ta, Diêm Lạc nói chờ đến nàng 20 tuổi thời điểm, kỳ thật nàng còn cảm giác chính mình tiểu đâu, này cổ đại người một chút đều không chú ý ưu sinh nuôi dạy tốt. Tân như thu nhẹ nhàng vô về chính mình vẫn là bình thản bụng nhỏ, nương nàng hô một tiếng vu tố nương, trong lòng luôn là có không quá thiết thực cảm giác. Làm sao vậy, như thu, có phải hay không nơi nào không thoải mái A? Vũ tố nương này còn lấy tần như thu không thoải mái đâu, đều là khẩn trương lên. Nương, ta không có chuyện tần như thu nhẹ nhàng cười cười, cái này bà bà, đối nàng thật sự thực hảo, đãi nàng giống như là thân sinh nữ nhi giống nhau, chút nào đều không có cái giá, cùng nàng nương giống nhau hảo, nàng đời này, gả cho với an trạch có thể có như vậy bà bà, thật là nàng tam sinh hữu hạnh. Nương nàng kéo qua vũ tố nương tay, chính là nàng đối nàng càng tốt, nàng trong lòng càng là bất an. Ta cùng với cha thương lượng qua, đứa nhỏ này vẫn là họ với đi, nàng liền sợ chính mình vạn nhất chỉ có thể sinh một cái nam đinh, quá kế cho cha mẹ lúc sau, kia với ra đâu, không phải không có nam đinh sao? Hồ chút nói cái gì đâu? Vu Tố nương chụp một chút tần như thu tay, lúc trước chúng ta nói tốt, như thế nào có thể hối? Này thai nếu là cái tiểu tử, liền đi theo cha ngươi họ, ngươi cũng biết chúng ta với gia sự, cũng cũng chỉ có ta một cái cô nương ra kém chút đều là làm chúng ta với da chặt đứt lương khói. Cha mẹ ngươi nơi đó cũng được ngươi một cái, bọn họ đem ngươi sinh dưỡng lớn như vậy không dễ dàng, cho bọn hắn có cái niệm tưởng. Nói nữa, nếu chỉ là một cái nam đinh liền một cái, không có gì, về sau chờ đứa nhỏ này trưởng thành, sinh ra tới lại là họ với không phải được rồi. Nói nữa, hắn liền tính là không họ vu, cũng là chúng ta với da hài tử, đối không. Cảm ơn nương tần như thu hốc mắt lại là đỏ, này từ biết chính mình có thai lúc sau, tựa hồ tưởng liền càng là nhiều, càng thêm đa sầu đa cảm lên. ngươi a, không cần nghĩ nhiều vu tố nương an ủi tần như thu, hảo hảo dưỡng thân thể, cấp chúng ta hai nhà tranh cưới sinh một cái đại béo tiểu tử ra tới. đương nhiên, sinh cái cô nương, nương cũng thích, giống ngươi giống nhau xinh đẹp, chi thư đặt lý, không cần giống ta cái này cô nương nàng nình một chút đỗ an dung mặt, này nào có cô nương bộ dáng, đỗ an dung cúi đầu. Nhìn chính mình bộ ngực, rất đại sao, nàng nơi nào đều là giống nữ nhân, không có một chút là không giống nữ nhân. Tân như thu phục cười, đều là bị Đô An Dung biểu tình chọc cho cười. vu tố nương không khỏi lắc đầu, dù sao nàng cháu gái về sau tuyệt đối không thể dưỡng thành đồ An Dung như vậy, thật sự là làm người đau đầu. Tới rồi buổi tối, Đô An Dung vẫn là ngồi ở trên xe lăn, trên đùi còn thả một cái rất lớn giỏ tre, hạ trí ở nàng trên người đầy thật sự là đủ mệt Phu nhân, ngươi có thể xuống dưới đi vài bước sao? Không thể. Phu nhân, ngươi liền không nghĩ đi sao. Không nghĩ. Phu nhân, này đi đường thật tốt. Không hảo. Phu nhân. Không cho nói. Hảo đi, hạ trí đã biết, nàng cũng chỉ có thể đẩy xe lăn, nàng thật sự là không có gặp qua như là nhà nàng phu nhân như vậy tính tình cổ quái, rõ ràng hảo hảo, chính là chính là không muốn đi đường. Thế nào cũng phải ngồi cái xe lăn không thể. Con hảo, này lập tức liền phải tới rồi, nàng trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày mới được, thật sự là quá mệt mỏi. Chờ đến vào quốc cứu trong phủ, cuối cùng đố an dung đứng lên, nàng đem giỏ che giao cho hạ trí, cầm đi phòng bếp trước nhiệt, chờ một lát các ngươi già đã trở lại, lại là bưng lên. Tốt, phu nhân, nô tỳ đã biết hạ trí vội vàng dẫn theo rổ liền đi trong phòng bếp. Dở che bên trong là Vu Tố nương chuyên môn làm tốt con cá, lấy về tới cấp chính mình con rể ăn, này cá lại phì lại nộn, cũng chỉ có đập chứa nước mặt trưởng thành như vậy, bên ngoài thật đúng là ăn không đến, khó trách Đồ An Dung như vậy thích ăn Vu Tố nương làm cá, xác thật là thập phần ăn ngon. Đồ An Dung duỗi một chút lười eo, hoạt động một chút, chuẩn bị đi nhà ấm xem nàng Đồ An hiện tại trưởng thành bộ dáng gì, nàng lại là tìm được rồi mấy thứ tân hạt giống. Giống như còn có thánh nữ quả, cũng chính là tiểu cà chua. Đây là nàng ngẫu nhiên ở cà chua trung tìm được một cây, có thể là biến dị, nàng chuẩn bị đem cái này biến thành hạt giống, về sau chuyên môn trở thành trái cây tươi ăn, đương nhiên cũng là cho dược rỡ nhiều hơn giống nhau đồ ăn, lại có thể bán không ít bạc. Nàng cấp nơi này mà nhất nhất đều là tới qua linh truyền thủy, mà lúc này, bên ngoài thiên đều là sắp đen. Chính là Diêm Lạc vẫn là không có trở về. Lại là đợi đại khái một giờ tả hữu, hắn cuối cùng là đã trở lại. Diêm lạc mới vừa ngồi xuống xuống dưới, liền thấy trên bàn còn có một con cá, này vừa nghe hương vị liền biết là vu tố nương làm được. Thứ nương nơi đó mang về tới. Hắn cầm lấy chiếc đua ăn lên, hương vị có chút thay đổi một ít, bất quá lại vẫn cứ là ăn rất ngon. Thứ này phóng thời gian dài chính là không tốt, vẫn là mới mẻ ăn ngon thượng một ít. Đúng vậy nương chuyên môn cho ngươi làm đâu đỗ an dung ngồi lại đây cũng là cầm lấy chiếc đua ăn lên diêm lạc ta tẩu tử có bảo bảo lạc ta biết đến diêm lạc cũng không có một kia ngoài ý muốn mà đỗ an dung đến là ngoài ý muốn ngươi làm sao mà biết được còn có chuyện gì là ngươi không biết tới diêm lạc cười cười thừa tướng đại nhân cơ hồ cho mỗi vị đại nhân đều là nói nói là hắn phải có tôn tử vẫn là cùng hắn họ tôn tử ngươi nói vi phu có có thể không biết sao như vậy a đỗ an dung minh bạch nguyên lai là tần thừa tướng cái này miệng rộng nói hại nàng đều không có kinh hỷ cấp diêm lạc đúng rồi nàng ở trên bàn khởi động chính mình mặt gần nhất như thế nào lại là vội khai trước đó vài ngày không phải nói liền phải nhàn sao còn nói muốn mỗi ngày bồi nàng chơi tới gần nhất lại là đi bồi cái kia triều đình đi bọn họ lại là trở lại vọng phu nhai lúc bác viêm quốc người muốn tới cho nên chúng ta ở chuẩn bị diêm lạc lại là gấp một khối cá Đem bên trong thứ chọn sạch sẽ, sau đó đặt ở đồ an dung bên miệng, đồ an dung hé miệng liền ăn đi xuống, Ân cũng ở tự hỏi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói nam dụ bên ngoài quốc gia tới. Đó là một cái cái dạng gì địa phương, người coi trọng như vậy, hẳn là cái đại quốc. Là diêm lạc gật đầu, cùng nam dụ không dưới trên dưới, có thể nói là thế lực ngang nhau, bọn họ lúc này đây định là có bị mà đến, cho nên chúng ta không thể thiếu cảnh giác có hay không cái gì hảo ngoạn. đồ An dung đôi mắt này sáng ngời, liền biết nhất định có hảo ngoạn. Có diêm lạc lại là cho nàng nguy cá, bọn họ nói là tới tăng tiến hai nước chi gian hữu nghị, kỳ thật hai đều là biết, bọn họ đây là có mắt mà đến, còn hảo, chúng ta hiện tại quốc khố sung túc, đến là không sợ bọn họ, bất quá, đến lúc đó không cần mất mặt liền hảo. Chính mình người vứt hời, chính là toàn bộ nam dụ lại là ném không dậy nổi. Cái này minh bạch, minh bạch, hai nước chi gian hữu hảo lui tới gì đó đương nhiên là muốn thực chú ý hình tượng mà nàng muốn biết cái kia cái gì bắc viêm có thứ gì là tốt bọn họ có cái gì nàng tò mò hỏi có chúng ta không có diêm lạc cười cười mặt mày như họa hắc mâu chúng cũng là doanh ra một sợi âm quang đương nhiên này chỉ là bởi vì ở đỗ an dung trước mặt ở người khác trước mặt hắn là rất ít cười không có đó là cái gì đỗ an dung nghĩ tới nghĩ lui gian Vẫn là không rõ bọn họ thứ gì là không có, giống như này cổ đại đều là lớn lên giống nhau, chế tạo nghiệp không phát đạt, công nghiệp không phát đạt, thương nhân cũng là không phát đạt. Bọn họ tạo giấy thuật liền so với chúng ta tốt một chút, còn có bọn họ nơi đó loại lúa mạch cùng hạt kê, thu hoạch đều là thực hảo, hơn nữa mạch tuệ cực dài, là chúng ta nơi này gấp hai, chính là bọn họ sẽ không đem này đó chuyển với người khác, nếu như chúng ta cũng có thể loại ra tới thì tốt rồi. Tạo giấy thuật. Đỗ An Dung chấp một chút đôi mắt. Là diêm lạc gật đầu, tự nhiên là có. Bọn họ bản địa trang giấy thập phần tiện nghi, chính là nếu là tới rồi chúng ta nơi này, vậy quý không ngừng gấp đôi, cho nên mỗi một năm, bọn họ đều sẽ từ chúng ta bên này kiếm đi không ít bạc. Nguyên lai like vẫn là như vậy à, Đỗ An Dung xem như giải qua kiến thức, nguyên lai like còn có tiện nghi giấy, nàng còn lấy lấy. Nơi này giấy chính là như vậy, mà nàng sẽ không tạo giấy, không học quá cho nên cái này giải quyết không được chỉ là không nghĩ tới có quốc gia lại là đã ra tiện nghi để chính là đây là nhân gia thương nghiệp cơ mật sẽ không nói cho bọn họ tới ân lý giải có thể lý giải nàng nay một ngụm một ngụm ăn diêm lạc uy lại đây cá nay cá diêm lạc đến là ăn thiếu cơ hồ đều là vào nàng trong bụng đi mà nàng cũng có chút như suy tư gì trong lòng nghĩ nếu nàng đem tạo giấy kỹ thuật cấp bắt được như vậy về sau bọn họ dùng giấy không phải không cần hoa bạc có thể tỉnh rất nhiều sao còn có cái kia trường hạt ngũ cốc lúa mạch chỉ cần nàng cũng có hạt giống nàng liền không tin chính mình loại không ra đến là nếu là toàn bộ nam dụ đều là loại thượng một năm đến rộng đại muốn thu nhiều ít lương thực a nay sản lương thực nhiều tự nhiên hiên ngọc cảnh đi ra ngoài bạc liền ít đi quốc khố tỉnh nàng rực rỡ kiếm chính là nàng như vậy bạc là có thể tồn xuống dưới Nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều suy nghĩ, cảm giác chính mình đều là có chút có chút tẩu hỏa nhập ma. Mà cuối cùng, nàng tủng hạ chính mình bả vai. Đô An Dung, trời đã sáng, ngậm muốn tỉnh. Đó là nhân gia quốc túy, ngươi thật tốt ý từ muốn, liền tính là ngươi có thể ra mặt giày muốn, nhân gia sẽ cho sao. Ngày nay, nàng thật sự là quá buồn. diêm lạc sáng sớm đi ra ngoài, buổi tối mới là trở về, nàng mỗi ngày không phải vũ trang chính là rực rỡ này đó địa phương chạy nhiều cũng là chạy rất nhị không có gì hảo ngoạn nói nữa tới vu trang nhất quốc bảo chính là tần như thu nàng này vừa đi liền thành nhân ra tạ tâm nàng vẫn là thành thật một ít hảo tỉnh bị phương phu tử trừng sợ là đem hắn tôn tử cấp xảo tới rồi chỉ là hôm nay nàng muốn đi lâu hoảng hạ trí ngồi ở một bên không ngừng đấm chính mình hai chân phu nhân ngươi còn muốn tại đây trong viện chuyển vài vòng a Mệt mỏi quá. Ta không mệt ta. Đô An Dung chơi chính mình góc áo. Nô tìm mệt ta. Phu nhân Hạ Chí đều sắc khóc. Ngươi đương nhiên không mệt. Ngươi chính là ngồi. Nô tính là đứng. Còn phải dùng lực A. Nga Đô An Dung từ trên xe lăn mặt đứng lên. Vậy ngươi ngồi. Ta tới đẩy. Hạ Chí vội vàng chạy tới. Phu nhân mời ngồi. Nga Đô An Dung lại lần nữa ngồi xuống. Đây chính là ngươi không ngồi. Đến lúc đó đừng nói ta ngược đãi ngươi Nga hạ trí này nào dám a trên đời nhưng không có chủ tử hầu hạ nha đầu đạo lý thoạt nhìn chỉ cần nàng gái này chủ tử nhàn không công xuống dưới nàng cũng cũng đừng tưởng nghỉ ngơi mà nàng hiện thật sự muốn cầu quốc cứu ra sớm chút trở về hảo như vậy phu nhân liền không nhảm chán mà phu nhân chỉ cần nhảm chán lên này bị liên lụy trước nay cũng chỉ có nàng phu nhân muốn đi đâu nàng vác hạ mặt lại là liền một câu đoán giận đều là không dám có đi nơi nào a đỗ an dung cũng là không biết a đúng vậy nàng này đánh một chút vang chỉ chúng ta đi hoàng cung ăn ngon đi hào a hạ trí vừa nghe có ăn ngon một đôi mắt cũng là đi theo sáng này quả nhiên là có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng hạ nhân đều là đi theo đỗ an dung cùng nhau trở thành một cái chính tông đồ tham ăn này trong hoàng cung đồ vật cũng không phải là người bình thường có thể ăn ăn nổi đỗ an, an dung xuống xe ngựa Vẫn là bị hạ trí đẩy đi, dù sao tất cả mọi người biết, nàng chân là bị thương, vẫn là vì nhà nước phụ thương, chỉ cần vừa thấy nàng chân, liền biết nàng là ai, trong cung người sẽ không chán nàng, nàng đi nơi nào đều là sẽ không có người cản nàng, liền tính là nàng đi ngự thiện phòng, nơi đó ngự chủ, cũng đều là nhận thức nàng tới, sẽ cho nàng làm nàng yêu nhất ăn điểm tâm, làm nàng ăn no ăn được, ăn no căng đều có thể. Đỗ An Dung hiện tại chính là hướng ngự thiện phòng phương hướng đi, đương nhiên muốn ăn trước no rồi mới đi chơi tới, kết quả này đi tới đi tới. Hảo là nghe được một trận âm nhạc thanh. Hạ trí, ngươi có hay không nghe được có người đánh đàn A? Ân, có hạ trí này kéo trường lô hay nghe, là cầm, liền ở chúng ta cách đó không xa. Đi, đi xem, nói không chừng sẽ là cái gì náo nhiệt tới. Hảo A hạ trí đây cũng là muốn nhìn náo nhiệt, Dù sao đồ An Dung nói cái gì chính là cái gì, liền đẩy nàng hướng về tiếng đàn ra tiếng chỗ đi. Ở một mảnh không lớn u tĩnh trong rừng, một người dáng người thanh tuấn tuổi trẻ nam tử tập một tiếng rừng cẩm, mà phía trước khiêu vũ vài tên nữ tử cũng là đi theo ngừng lại. Các ngươi đây là ở nhảy cái gì? Như thế nào nhảy? Nam tử thanh đạm trong thanh âm, chính là lại không khó nghe ra bên trong không kiên nhẫn. Ta muốn các ngươi nhảy ý cảnh, minh bạch sao? Các ngươi có thể tưởng tượng ra tới các ngươi hiện tại là ở cùng phong bùi hoa gian khởi vũ sao gió thổi qua thiên là cỏ xanh có thanh lá cây vẽ lạc bách hoa nở rộ này một bức rất tốt giang sơn cảm giác các ngươi có sao chính là tiên sinh nơi này không phải bùi hoa a một cái cô nương xoa chính mình trên mặt hãn thập phần vô tội nói bùn a các ngươi sẽ không tưởng tượng sao tuổi trẻ nam tử chỉ hướng chính mình đầu dùng chính mình đầu óc đầu óc giống như là các ngươi thượng nằm mơ như vậy, dùng tưởng, tưởng A. Chúng ta lại đến một lần hắn lại lần nữa ngồi xuống, đem tay đặt ở cầm thượng, kia một sợi thanh đũ trầm tĩnh khúc cũng là văng lên, vài tên nữ tử theo khúc thỉnh thoảng vặn vẻo thân thể của mình, mà đánh đàn nam tử khoe miệng bắt đầu chịu chứ, này cầm cũng là đạn càng ngày càng không tốt, tiếng đàn càng là càng ngày càng trầm, thiếu thanh thoát càng là thiếu nhẹ nhàng. Lại là bang một tiếng, tiếng đàn lại lần nữa ngừng, Liên ở hắn đứng lên, phải kể tới lạc không đối là lúc, lại là nghe được sau lưng có những người khác bước chân đi, bởi vì yêu thích tâm luật, cho nên lộ thai hắn vẫn luôn đều phải so đường từ tốt hơn một ít. Nay quay người lại, liền thấy chính mình phía sau không biết thời điểm nhiều hai nữ nhân, một cái là Đô An Dung, một cái khác chính là Hạ Chí. Đô An Dung gương mặt này, tin tưởng chỉ cần là trong cung người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, hoặc là bất nam bất nữ. Bán nam bán nữ đều muốn nhận thức, đặc biệt là trong cung phi tử, nàng chỉ cần nói một lời, hoàng thượng đều sẽ nghe. Quốc cứu phu nhân tuổi trẻ nam tử đối với đồ an dung được rồi một chút lễ. Mặc Sâu tiên sinh, làm sao vậy, chuyện gì chọc ngựa như vậy tức giận. Đồ an dung cười một đôi mắt hơi hơi mị lên, này nam nhân nàng đương nhiên cũng là nhận thức, hắn là này trong cung nhạc sư A, có tài có mạo, mà nàng chuẩn bị thế thứ năm tú cùng hắn nói nói môi tới, một cái ôn nhã một cái có khả năng rất thích hợp nói lên cái này mặc sâu nhẹ nhàng than một tiếng làm như vô tận phiền não tác với trong đó phu nhân có điều không biết ít ngày nữa sau là là bắc viêm quốc sứ thần đã đến nhật tử mà bọn họ lần này tới tất nhiên là muốn ở bắt đầu cho chúng ta ra vai phủ đầu mỗi lần đều là như thế nghe nói lúc này đây bọn họ mang đến bọn họ cốt vũ cũng có bắc viêm đệ nhất vũ đạo đại sư tự mình lên sân khấu hoàng thượng lệnh mạc sầu bài mấy cái tiết mục hảo áp một chút chàng chính là mạc sầu thật sự là cảm giác luôn là bài không đến trong lòng đi quốc cứu phu nhân vừa rồi nhưng nhìn nhiều ít đỗ an dung đem chính mình lưng dựa ở phía sau xe lăn phía trên không nhiều không ít ngay từ đầu liền ở kia phu nhân cảm giác này vũ như thế nào mạc sầu hỏi cũng hy vọng có thể nghe một chút ý kiến của người khác người muốn nghe nói thật sao đỗ an dung dùng tay phải khởi động chính mình mặt nói thật thường thường chính là thập phần đả thương người ân mạc sầu gật đầu thỉnh phu nhân nói thẳng cái này a đỗ an dung nghĩ nghĩ nàng phải hảo hảo tổ chức một chút ngữ tốc mới được ta cảm giác không thể nói kém mà nàng câu này nói xong đều có thể nghe được này đó nữ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm còn có mấy cái trộm vỗ chính mình ngực khả năng trong lòng đều suy nghĩ các nàng cũng là tự mình cảm giác không tồi chính là cái này mạc sầu thật sự là quá bắt bẻ mà đỗ an dung nói còn không có nói xong đâu nàng thanh âm chậm điều tư tiếp tục truyền đến thật sự không phải kém nàng cười cũng là dần dần hạ xuống là rất kém cỏi thập phân kém vô pháp đập vào mắt kém mà nàng đột nhiên đứng lên đi rồi đến này đó nữ nhân trước mặt chỉ trong đó một cái đặc biệt là ngươi đây là tập thể vũ không phải ngươi cá nhân biểu diễn tú phiền thoái ngươi này chú ý một chút chính mình hai mặt người biết không Ta liền không ngừng một lần nhìn đến ngươi dẫm tới rồi khắc chân, còn có ngươi nàng lại là chuyển hướng một cái khác. Này Vũ không phải làm ngươi vận eo, ngươi đem ngươi eo vận thành như vậy, cho ai xem, này không phải ninh bánh quay trèo, cô đương. Đến nỗi ngươi nàng lại là đi hướng một cái khác, chú ý ngươi ánh mắt, này không phải câu dẫn, không cần dùng như vậy hồng quả quả ánh mắt nhìn chằm chằm mạc sâu được không, hắn không phải thịt, cũng không cần ngươi dùng đôi mắt đem hắn quần áo cấp lột sạch mặc sầu ho khan một tiếng, thể diện có chút thường đỏ, mà bị Đô An dung điểm đến danh nữ nhân, còn lại là đỏ mặt tía thay cúi đầu, Đô An dung lại lần nữa đi đến chính mình xe lăn trước ngồi trên, nàng sắc mặt có chút không tốt, rất trầm trọng, như vậy tiết mục, thật sự là lấy không ra tay. Các ngươi trước đi xuống, ta muốn cùng Mặc Sầu nói nói mấy câu nàng ngại người ở đây nhiều, sao thực? Này mấy người phụ nhân này vừa nghe, vội vàng đều là chạy đi xuống, bị điểm đến danh đều là không mặt mũi gặp người không có bị điểm đến còn lại là hô to một tiếng may mắn còn hảo tự mình bảo trì trung dung nếu không sợ là này mặt cũng muốn suy ở trong túi mặt không thể gặp người đỗ an dung bày một chút tay hạ trí minh bạch đem đỗ an dung đẩy đến một bên cái bàn trước ngồi xong mà mạc sầu tự nhiên cũng là đã đi tới phu nhân có nhưng cao kiến hắn biết đỗ an dung tính tình trước nay đều là cổ quái đến cập Nếu không cũng không thể khai khởi kinh thành nổi danh rực rỡ, đây cũng là thiên hạ đệ nhất ra tiệm lầu, có như vậy tâm tư, liền chứng minh, nàng tuyệt đối sẽ có khác hẳn với thường nhân ý tưởng. Cao kiến không có đồ an dung chơi chính mình ngón tay, sau đó nâng lên mặt, ta chỉ có thể nói, nếu ngươi cho rằng như vậy tiết mục lên đài đi, định là bại, Ta biết mạc sầu khổ cười một tiếng, cùng bác viêm là kém khá xa. Không phải vấn đề này đồ an dung rũ xuống chính mình lông mi. Ngươi rõ ràng biết sẽ thua, vì sao còn muốn đi so. Ngươi rõ ràng biết đối phương thiện vũ, vì sao ngươi còn muốn khiêu vũ, vì sao có thể hay không tưởng khác tiết mục. Cực kỳ không dị, có lẽ chúng ta còn có một ít phần thắng. Nay mạc sầu là như thế này nghĩ tới, nhưng là, lại là vô pháp nghĩ ra trừ bỏ vũ ở ngoài, còn có thể đủ làm cái gì à. Phu nhân, cũng chỉ có ca vũ có thể lên sân khấu. Bồn Đỗ an dung chừng hắn một cái, ca đâu. Đều là một ít trầm từ lạ điều, vũ chính là những cái đó bánh quai chèo vũ sao. Cũng chỉ có này đó Mạc Sầu lại lần nữa thở dài. Phải không? Đỗ An Dung còn không tin, ngươi lại đây nàng này đối Mạc Sầu câu một chút ngón tay. Mạc Sầu quả thực thấu qua đi, muốn nghe một chút Đỗ An Dung có gì cao kiến. Ta sướng bài hát cho ngươi nghe, hảo không? Mạc Sầu gật đầu, chăm chú lắng nghe. Đỗ An Dung biết chính mình ca hát cũng không tốt nghe. Bất quá cũng không phải khó nghe, ít nhất có thể sướng đến cao tử thượng, hơn nữa nàng này bản thân âm sắc còn xem như không tồi, cho nên sướng ra tới có khác vừa lật cảm giác. Mà mạc sầu nghe nghe, thân sắc từ khiếp sợ tới rồi cuối cùng thư hoãn, sau đó trên mặt cười cũng là một chút một chút nở rộ mở ra. Phu nhân, này khúc rượu, không đô an rung lắc lắc ngón tay, rượu không ở này. Đó là ở mạc sầu này càng thêm ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có. Tự nhiên Đô An Dung tự tin nâng lên chính mình cảm, nàng hoàn toàn có thể đem này khúc xếp thành một cái trên đời này tuyệt vô cận hữu vũ, bởi vì nàng có vũ khí bí mật, trên đời này cũng chỉ có nàng mới có. Mạc sầu đột nhiên đứng lên, cong hạ chính mình eo, làm một chút ấp, thỉnh phu nhân giúp ta, thỉnh đem này khúc truyền thụ cho ta. Hảo A Đô An Dung đáp ứng rất nhanh, bất quá. Thượng một câu Hảo A, làm Mạc sầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là tiếp theo câu chính là lại là làm hắn tâm nhắc lên này một lòng một trợn còn hảo hắn tuổi trẻ trái tim cũng là hảo không tác thật muốn bị đỗ an dung cấp dọa ra bị bệnh bất quá cái gì phu nhân mời nói mặc sầu đã quyết định mặc kệ đỗ an dung nói cái gì dạng yêu cầu hắn đều là sẽ đáp ứng hắn là một cái ai âm thành si như thế tốt khúc hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua nếu sai mất này đầu khúc sợ là hắn sẽ tiếc nuối cả đời đỗ an dung cười đột nhiên sán lạ lên Ngươi bán mình cho ta à? Mặc sâu mở to một đôi mắt, thể diện lại là xấu hổ đỏ lên. Phu nhân, này không hảo đi. Đỗ An Dung đột nhiên cười bụng đau. Này cổ đại nam nhân thật là quá đáng yêu. Ngươi loạn tưởng chút cái gì à? Nàng này thật vất vả mới là ngừng trên mặt ý cười. Ta bất quá chính là làm ngươi đem ngươi tuổi già bán cho nhà ta tú tỉ tỉ thôi. Như thế nào, ngươi không thích nàng sao? Ta cảm giác ngươi mỗi lần đi đều là nhìn chằm chằm nhà ta tú tỉ tỉ xem nhà ta tú tỉ tỉ trước kia là nô lệ không giả chính là nàng hiện tại là tự do có thân nhân phẩm tuyệt hảo lại có khả năng tướng mạo cũng không tồi ngươi sẽ không khinh thường nàng đi không không phải tại hạ không dám mạc sầu khó được có chút trì đội tại hạ chỉ là chỉ là cảm giác xứng không dậy nổi thứ năm cô nương tại hạ hiểu rõ một thân lẻ loi một mình đỗ an rung ngấy tay nhất không thích chính là loại này lời nói cái gì không xứng với xứng thượng nhà của chúng ta tú tỉ tỉ lại không để bụng này đó nếu ngươi cũng không để bụng tú tỉ tỉ xuất hơn như vậy về sau ở trong cung liền ngươi là nhạc sư không nghĩ đương nhạc sư cùng tú tỉ tỉ đi quản rực rỡ được đúng rồi rực rỡ cũng yêu cầu một cái nhạc sư không có việc gì điều tiết một chút trong tiệm không khí cái này kêu sang hèn cùng hưởng di nàng thật đúng là nghĩ tới cái gì Một người lại là không biết ở nơi đó cười động kinh, này cười nửa ngày, đều sắp đem chính mình cấp cười đã chết. Cuối cùng, Mạc Sầu tìm được rồi có thể mở miệng cơ hội, muốn nói lại thôi, rốt cục là cẩn thận hỏi lên, phu nhân, đây là phu nhân ý tứ, vẫn là thứ năm cô nương. Này quan trọng sao? Đỗ An Dung còn có nhàn tâm treo gẹo Mạc Sầu, rõ ràng là một câu là có thể nói rõ ràng sự, lại cứ, nàng chính là không muốn thế nào cũng phải tra tấn người không thể. Quan trọng mạc sầu gật đầu một cái, tại hạ không muốn làm miễn cưỡng người khác việc, đặc biệt là thứ năm cô nương. Nga đô an dung cho hắn một cái thật dài nga tự, ngươi yên tâm đi, nhà của chúng ta tú tỉ tỉ tự nhiên là nguyện ý, bằng không ta cũng sẽ không hướng ngươi để chuyện này, bằng không, có một số việc, còn phải các ngươi chính mình đi hảo hảo ở chung, mới có thể biết thích hứng hay không chính mình. Nam nữ chi gian liền gian liền giống như xuyên giày giống nhau, thích không thích hợp chính mình, hợp không hợp chân, vậy chỉ có thể chính mình mới biết được. Hảo, ta muốn đi ngự thiện phòng lấy đồ vật ăn, ngươi muốn hay không tới một phần. Một hồi chúng ta vừa ăn vừa nói khúc sự. Hảo, ta cũng có ý này mạc sầu vội vàng đứng lên, đây mới là được tân khúc, hận không thể lập mã học được tay không thể. Đỗ an dung lại là ngồi xuống xe lăn bên trong, hạ trí này từ trên mặt đất đứng lên đẩy nổi lên xe lăn. Phu nhân, ngươi có thể không ngồi xe lăn sao? Hạ Chí thử cùng đồ an dung thương lượng, mỗi ngày đẩy rất mệt mỏi, tay nàng đều phải toan rớt. Có thể A đồ an dung đáp ứng rất dứt khoát, chính là quá dứt khoát, liền có vấn đề. Thật sự A. Hạ Chí cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Nấu đồ an dung ai một chút đầu, ta không ngồi, ngươi tới bôi ta, dù sao ta không nghĩ đi đường. Vậy ngươi vẫn là ngồi đi hạ Chí vác hạ mặt, Vẫn là ngồi đi, đúng không? Ít nhất nàng là đẩy, mà không phải cõng, nếu là thật sự làm nàng gối, một hai phải đem nàng cấp tháp đã chết, nàng còn muốn sống lâu mấy năm đâu. Tới rồi ngự thiện phòng bên trong, đồ ăn dung đều là sảm chạy nước miếng. Ta muốn cái này, cái này, còn có cái này, đúng rồi, điểm tâm cũng cho ta tới một phần điểm xong rồi đồ ăn, nàng cảm thấy mỹ mãn ra tới, liền chờ ăn được, thẳng thắn nói. Này trong cung tiêu phi đến còn xem như hợp lý, bởi vì trong cung rốt cuộc không có nhiều ít phi tử, mà tiên hoàng cưới phi tử cũng không nhiều lắm, trừ bỏ đã qua đời, hiện tại cũng chỉ có mấy cái còn ở trong cung ăn chay niệm Phật, không hỏi thế sự, trong cung thái giám cung nữ cũng là không quá nhiều, cho nên trong cung tiêu dùng thật đúng là rất tỉnh, sợ là nam rủ cũng coi như nhất tỉnh một quốc gia đi, mà nàng thật sự phải vì hiên ngọc cảnh điểm đến 32 cái tán. Loại này Mỹ đức hẳn là giữ lại, cũng nên truyền lưu đi xuống, ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả, muốn từ chính mình làm khởi mới đúng. Ngự thiện phòng động tác cũng xác thật là mau, đương nhiên đây cũng là bởi vì là đồ an dung muốn, đồ an dung ở trong cung tuy rằng rất điệu thấp, nhưng là, nàng lại có một loại đặc biệt thân phận, người bình thường là không dám chậm trễ, chính yếu sự, nàng người này không có gì chủ tâm nhãn, cũng không có tưởng được đến trong cung thứ gì. Đại nhân cũng là thẳng tâm chân ý, càng là hiểu được đều xem trọng người khác, mặc kệ thái giám vẫn là cung nữ gì đó, đều là rất thích nàng. Thực mau, đồ ăn liền lên đây, đồ ăn dung cũng là hào phóng, cho đưa đồ ăn cung nữ không ít bạc, cung nữ vô cùng cao hứng liền đi xuống, một khuôn mặt đều sắp cười thành một đoá hoa. Phu nhân, ngươi thật đúng là sẽ thu mua nhân tâm mạc sầu bưng lên cái ly uống trà, đối với đồ ăn dung làm người xử sự, sự, nói thật, đến lúc đó rất bội phụ. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua như là đồ an dung giống nhau nữ tử, đương nhiên, còn có một cái, đó chính là hồng rực rỡ viêm thư năm tú. Đó là một cái rất lợi hại thả lại là tính tình cực hảo nữ tử, hắn này nghĩ nghĩ, tựa hồ đều đúng vậy ra thần. Ta có sao, đồ an dung này cầm lấy chiếc đũa, đối với một bàn đồ an chảy nước miếng, ta chỉ là ở dùng thiệt tình đãi nhân, đừng ngươi dùng thiệt tình khi, ngươi thu hoạch cũng đúng là thiệt tình, minh bạch. Mạc sâu nhẹ nhàng cùng một chút tay, cảm ơn phu nhân, mạc sâu thụ giáo, còn có, phu nhân vì sao xem, không ăn sao. Này xem có thể no sao, hắn rõ ràng là đều là nghe được đố lâu dung nuốt nước miếng thanh âm, nàng rõ ràng rất đói bụng, rõ ràng thực sảm, vì sao không ăn đâu. Ta đang đợi ta tướng công à, làm hắn lại đây cùng nhau ăn, hắn nhất định là vội quên ăn cơm, mỗi lần đều là như thế này đố ăn dung lại là buông chiếc đũa, bụng rất đói bụng. Lại vẫn là bất động chết đũa. Mặc sầu tâm hơi hơi chấn động, hắn cũng tưởng có như vậy một cái phu nhân, đối với một người nam nhân tới nói, thật là cuộc đời này lớn nhất hạnh phúc, bởi vì nàng trong lòng, vẫn luôn đều có ngươi. Diêm lạc đuổi lại đây, rất xa, liền thấy đô an dung cắn chính mình ngón tay, có thể là suy nghĩ một hồi muốn ăn trước kia nói đi, hắn nhẹ nâng lên chính mình môi phiến, có một tiêu nhợt nhạt ý cười, chiếu vào hắn giữa môi hết sức ôn hòa yên lặng hắn đã đi tới đem tay đặt ở đỗ an dung sợi tóc thượng lại là ngồi xe lăn an dung ngươi càng ngày càng là lười ta không có hoàn toàn hảo a đỗ an dung cho chính mình tìm lấy cớ cái gì kêu không có hảo diêm lạc vốn dĩ chính là một cái đại phu vẫn là một cái cực phẩm đại phu nàng hảo không có hảo hắn cái này đương đại phu còn có thể không biết sao bất quá chính là không chọc thùng nàng thôi hắn ngồi xuống mặc đối hắn nhẹ nhàng cùng một chút tay quốc cứu gia hảo ân diêm lạc đối hắn điểm một chút đầu liền tính là chào hỏi qua hắn cầm lấy chiếc đũa gắp một ít đồ ăn đặt ở đỗ an dung chén nội đều là nàng thích ăn cười nói ăn đi một hồi đồ ăn liền phải lạnh đỗ an dung cũng là không khách khí nàng vùi đầu liền ăn xong rồi trong chén đồ ăn cũng không cần nàng kẹp tới dù sao diêm lạc tổng có thể biết được nàng muốn ăn cái gì diêm lạc thỉnh thoảng cho nàng kẹp đồ ăn chính mình cũng là ăn một hồ tiểu rượu Hắn có khi còn sẽ cùng Mạc Sầu chạm vào một chút ly, mà sắc thật hắn cũng là có chút đói bụng. Mạc Sầu, thế nào? Hắn hỏi về bài vũ sự. Mạc Sầu buông xuống chiếc đũa, trừ một hơi nói, cũng không gạt quốc cứu ra. Lần này ít nhiều phu nhân, chỉ cần nàng nguyện ý trợ giúp Mạc Sầu. Tin tưởng, Mạc Sầu nhất định có thể lấy ra làm bác hỏa dưa mục tương xem vũ đạo, cũng tất nhiên là sẽ không làm chúng ta ném thể diện. Nàng! Diêm lạc bẻ qua đô an dung mặt không có làm cái gì a. Đỗ An Dung miệng còn ở ăn đâu, hắn tiết mục quá xấu, quá khó có thể lọt vào trong tầm mắt, ta bất quá chính là cho hắn một cái linh cảm mà thôi này, nói mạc sầu cả khuôn mặt đều là hồng tấu. Này quốc cựu phu nhân, tựa hồ là quá thật sự. Ngươi a diêm lạc chỉ một chút cái chán của nàng, này nói chuyện vẫn là như vậy, có thể nói hảo hảo nghe sao? An Ngay nói thật, dễ nghe không dùng được Đỗ An Dung chính là không có cảm giác chính mình có sai tới. Nói nữa, Mạc Sầu hoàn toàn là có thể thừa nhận đả kích người, nàng đối với điểm này vẫn là rất có tin tưởng, đúng rồi. Diêm Lạc, ta nói cho ngươi A nàng ghé vào Diêm Lạc bên hai, liền cùng hắn nói lên cái gì lặng lẽ lời nói. Mạc Sầu không khỏi ho nhẹ một tiếng, bạc diện lại là có chút thường đỏ, người cũng là giống như rất xấu hổ. Mạc Sầu, ngươi mặt đỏ cái gì A? Đỗ An dung thật là duy khổng thiên hạ không loạn, còn sợ Mạc Sầu không đủ hổ thẹn sao. Ta lại không có nói ngươi, ngươi miên man suy nghĩ chút cái gì. Ta chỉ là ở cùng ta tướng công nói, hôm nào nhiều từ vu trang đập chứa nước lấy mấy ngày cá trở về, làm ngự trù hỗ trợ cho chúng ta làm ăn, ngươi nghĩ tới chạy đi đâu, không phải là nghĩ nhà của chúng ta tú tỉ tỉ đi. Nàng miệng vốn đang muốn nói, kết quả mạc sầu vội vàng đứng lên. Thực xin lỗi, quốc cứu phu nhân, tại hạ nghị đến còn có chút sự chưa làm. Một hồi lại là trở về lại thỉnh giáo phu nhân kia đầu khúc sự nói, hắn cơ hồ đều là chạy chối chết. Có như vậy sợ sao? Thật là người nhát gan một cái, đồ an dung bưng lên chén đặt ở diêm lạc trước mặt, ta không có cơm. Diêm lạc hảo tính tình cho nàng lại là thịnh một chén cơm, lại là đem nàng chén cấp đôi như là cái tiểu sơn giống nhau. Đồ an dung thỏa mãn than một tiếng, thật hạnh phúc, muốn thúc đẩy lạc. Nàng ăn rất thơm để cho người khác thấy đều là thập phần có muốn ăn đương nhiên cũng bao gồm diêm lạc ở bên trong làm hắn cũng là đi theo ăn nhiều một chén cơm một bàn đồ ăn cũng không có lãng phí ăn cũng đều là không sai biệt lắm bản cuối cùng đồ ăn dung còn muốn lại uống một chén nhỏ canh nàng buông xuống chén chụp một chút chính mình bụng ân thực no rồi thực thoải mái diêm lạc đứng lên hướng nàng vươn tay đi đi một chút hôm nay ngươi ăn có chút nhiều hảo hảo cho ta tiêu tiêu thực Hảo A Đô An Dung kéo hắn tay, cao hứng ở trong hoàng cung mặt đi dạo lên, hoàng cung không hổ hoàng cung, này phong cảnh chính là cực kỳ xinh đẹp, thật là làm người chăm xem không nề, mỗi lần tổng có thể phát hiện có xuất sắc địa phương nơi, liền tỷ như nói, "Nào tòa núi sơn hôm nay ngươi nhìn cái gì, ngày mai có lẽ lại là cảm giác cực kỳ giống cái khác." Lại tỷ như, "Hôm nay này đóa hoa khai, ngày mai kia đóa cũng là khai." Lại là tỷ như, ở trong hoàng cung tìm được một cái lỗ chó bên trong có thể nhưng chôn cái gì thứ tốt mà Đỗ An Dung chính là một cái thủ đoạn độc ác thuốc rục hoa nàng nơi đi đến những cái đó hoa không ít một hai đóa nàng là tuyệt đối sẽ không thoải mái này chiếu cố này đó hoa lão người làm vườn vừa thấy Đỗ An Dung đi rồi đều kém chút để lại hai hàng lao nước mắt quốc cứu gia a ngươi là được giúp đỡ về sau không cần lại mang phu nhân đã tới được không Đỗ An Dung trong tay cầm một phen hoa ném tới ném đi con ở diễu rít cùng diêm lạc nói cái gì tới rồi buổi tối là lúc hiên ngọc cảnh biết đồ an dung tới cũng là làm ngự thiện phòng làm không ít đồ ăn làm nàng hảo hảo no no bụng đồ an dung chỉ cần bụng ăn no nàng liền sẽ thương ngoan mợ muốn bài lần này tiết ngủ hiên ngọc cảnh hơi hơi trầm tư lên mặc sầu, ngươi cảm giác được không sao hắn vẫn là có chút lo lắng à hắn mợ ngày thường hành sự kỳ quái chữ to cũng là không biết một cái Thấy thế nào cũng không giống như là một cái sẽ ca vũ. Hoàng thượng yên tâm mạc sầu được rồi một chút lễ, thần tuyệt đối tin tưởng, quốc cứu phu nhân có năng lực, nếu không có, nàng là không có khả năng đáp ứng. Đây là quốc gia đại sự, phu nhân sẽ không lấy nam rủ còn có hoàng thượng mặt mũi nói giỡn. Này đến cũng là hiên ngọc cảnh cảm giác chính mình chính là nghĩ nhiều, còn có, hán đệ thấp thanh âm, chính là đã cảnh cáo mạc sầu, vừa rồi chấm nói sự. Ngươi khả năng không thể đối chấm mợ nói, bằng không nàng nhưng sẽ sinh chấm ký. Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ không nói mạc sầu minh bạch hiên ngọc cảnh ban khoan, xác thật là không thể làm. Đỗ An Dung đã biết, nếu không nàng keo kiệt tính tình nếu là phạm vào, sợ là hắn tiết mục muốn đẩy nhiều ít thiên tới. Đỗ An Dung đem một trương giấy nhét ở mạc sầu trong lòng lực, cái này là từ ngươi cho ta trước nhớ kỹ, sau đó ta lại dạy ngươi khúc, ta sẽ không đánh đàn, cũng sẽ không phổ nhạc. Bất quá cái này hẳn là khó không đến ngươi mới đúng. Tạ phu nhân mạc sầu như bảo tựa chân mở ra trong tay này trang trang giấy, kết quả đang xem đến mặt trên tự khi, hắn trực tiếp mắt choáng váng. Phu, phu nhân, đây là cái gì? Cả từ A. Đô An dung chừng hắn một cái ngươi không tích tự sao. Thức mạc sầu gật đầu, chính là, không biết phu nhân viết tự nếu này mạt ấu bảy bôi đen cũng coi như là là tự nói ngươi thật là thất học đồ an dung không khách khí chừng hắn một cái không quen biết tìm ta tướng công đi ta nhưng không nghĩ lại cùng ngươi giải thích một lần ta muốn đi an điểm tâm đi nàng chạy tới xe lăn trước ngồi xong thật là một chút cũng không chuyên nghiệp đương mạc sầu đem này trường đồ an dung nói là tự giấy bắt được diêm lạc trước mặt là lúc hắn cảm giác chính mình thật sự rất ngốc vẫn là ngốc thấu, ngốc ngây người quốc cứu gia phu nhân nói đây là tự diêm lạc cầm lại đây đại khái nhìn thoáng qua này từ nói là thực không tồi. Mặc Sầu khoe mắt chịu một chút, này thật là tự. La Diêm lạc lên tiếng, đã lấy qua giày bút sao một phần cho Mặc Sầu. Mặc Sầu bắt được trong tay, mới là nhìn vài câu, cả người đều là hơi hơi run rẩy lên. Đây là một loại hắn ít có hưng phấn cùng kích động. Hảo từ, thật là hảo từ a hắn không khỏi tán thưởng. Tuy rằng từ viết rất là kỳ quái, lại là len ken đọc thuộc lòng, còn có một loại nói không nên lời duy mỹ ý cảnh. Liền hắn cũng là đi theo có chút say. Hắn cẩn thận đem trong tay trang giấy điểm hảo, đặt ở chính mình trong lòng lực, đương nhiên còn có một chút, hiện tại hắn vẫn là không rõ. Quốc cứu gia, phu nhân viết, thật là tự sao. Như thế nào, hắn chính là nhìn không ra tới, đó là tự tới. Diêm lạc đem đồ an dung viết bản vẽ đẹp thu lên, xem như tự đi, bất quá, chính là nàng viết phương pháp cùng người khác bất đồng, hơn nữa cũng là quá lời. Ngay cả mộ liêu tiên sinh cũng là lấy nàng không có cách nào, cho nên, này tự vẫn luôn là chưa đi đến bước quá. Mặc sầu cùng rác lại là vừa kéo, kia quốc cứu ra là như thế nào nhận thức. Đỗ An dung một tay tự, hắn thật sự chỉ có thể dùng bốn chữ tới hình dung, đó chính là thảm không nỡ nhìn, càng là làm người vô pháp tưởng tượng sự, chính là như vậy xấu tự, cư nhiên còn có người nhận thức. Quốc cứu ra thật là có tâm, mặc sầu xem như minh bạch, này có tâm mới có thể xem minh bạch, như là bọn họ loại này vô tâm người, tất nhiên là sẽ không minh bạch, hắn tưởng, nếu hắn thích nữ tử cũng là viết như vậy một tay tự, tin tưởng hắn vô luận như thế nào cũng sẽ nhận ra tới. Hắn đi rồi đi xuống, muốn đem này từ chặt chẽ nhớ kỹ, kỳ thật cũng không xem như khó, cả đêm công phu, hắn cũng đã bồi xuống dưới, một chữ không lầm nhớ kỹ. Ngay hôm sau, Đỗ An Dung thật đúng là rất ngoài ý muốn, nàng sụp một miệng, chua lòng nói, tuổi trẻ thật tốt. Phu nhân chê cười mạc sầu khẽ cười một tiếng, phu nhân còn muốn so mạc sầu tiểu không ít. Người không hiểu. Đỗ An dung bày một chút tay, cái gì tiểu không ít, nàng nếu là đem đời trước tính thượng, nàng đều hơn 30 tuổi, là cùng những cái đó người trẻ tuổi không thể so. Mạc sầu vẫn là nhợt nhạt cười nói. Mạc sầu tất nhiên là không hiểu đến, phu nhân đều có phu nhân tâm sự. Người thông minh, đỗ An dung cong khẽ môi. Mà nàng thích cùng cùng người thông minh giao tiếp tới, một điểm liền thông. Hôm nay ta dạy cho ngươi khúc, ta sướng, ngươi nghe là được. Mạc sầu đáp ứng, đã là dùng hoàn toàn tâm tư. Đỗ An dung một lần một lần sướng, mà mạc sầu một lần một lần nghe, tay cũng là ở nhớ kỹ, thẳng đến hắn ngồi xuống cầm cuốc, không hổ là này trong cung ngự dụng cầm sư, này đạn đệ nhất biến cũng đã có hương vị, cơ bản điệu cũng đều là đối, cũng là đạn tám chín không rời mới lên chờ đến hắn đạn tới rồi lần thứ hai khi càng thêm đạn hảo hắn nhắm mắt lại này một khúc đạn xong đã là có loại người lạc vào trong cảnh cảm giác nguyên lai này khúc y cảnh lại là như thế mỹ diệu đỗ an dung sướng khi cũng không có như vậy mãnh liệt chính là đương chính hắn tự mình đàn tấu là lúc lại là thật sự cảm nhận được này khúc diệu dụng quả nhiên là hảo từ hảo khúc hắn cả đời chứng kiến khúc bên trong cũng chỉ có này một đầu nhất tuyệt đẹp thêm hai Đỗ An Dung mở to mở to hai mắt, nửa ngày đều là không có phản ứng lại đây. Ai nói cổ nhân người buồn, này thông minh nàng đều là giật mình đã chết, nàng vốn di cho rằng ít nhất muốn 4 năm ngày, mặc sầu mới có thể đủ học được tới, không nghĩ tới, liền một ngày công phu. Như vậy liền biết, nàng vội vang nhắm lại miệng mình, còn Hảo hiện tại không có những người khác ở, nếu không nàng này phúc ngốc bộ dáng nếu như bị người khác cấp xem nói, thế nào cũng phải bị người cười không thể lại nói như thế nào nàng hiện tại cũng coi như là cái danh nhân tới mà danh nhân thật không tốt không động đậy khuyên liền phải bảo đãi hình tượng gì đó không thể cho chính mình né mặt cũng không thể cho nàng ra tướng công né mặt ân hiện tại không đề cập tới này đó chính sự quan trọng khúc là có hiện tại chính là muốn tìm chủ sướng ta muốn tìm một cái sẽ khiêu vũ đồ an dung đặt ngông ngồi xuống lấy quá điểm tâm ăn cái này đơn giản mạc sầu chụp một chút tay cũng đã mấy chục danh vũ nương nối đuôi nhau đi ra. Phu nhân, này đó đều là trong cung vũ nương, mỗi người đều đúng rồi vũ đạo năng thủ. đỗ An dung một cái lại một cái đánh giá, sắc thật đều là xem như cực phẩm, dáng người hảo, khuôn mặt hảo, đi đường, đều như là ở phiêu giống nhau, kia eo nhỏ vặn a nàng chính là học không tới, cùng thiếu xương sườn giống nhau, mềm không thể tư nghĩa. Vung trong tay điểm tâm, nàng vô vô trong tay điểm tâm mảnh vụn, Từng câu từng chữ nghiêm túc nói, các ngươi, từng người nhảy một đoạn chính mình sở trường vũ, hảo hảo biểu hiện, chỉ cần các ngươi lần này biểu hiện hảo, tin tưởng ta, tại đây trong cung, ngươi chính là đệ nhất vũ giả, chẳng những có thể được đến không ít bạc, càng là sẽ năm có người khác hâm mộ địa vị. Sau khi nói xong, nàng lại là cầm lấy trên bàn điểm tâm ăn lên, một bên xem vũ một bên ăn điểm tâm, cảm giác được là rất không tồi. Những cái đó vũ nương quả nhiên là bị thuyết phục. Chứ không đề cập tới bạc sự, này đệ nhất vũ giả đã làm các nàng có thể tê phá đầu. Các nàng những người này mặt ngoài thoạt nhìn, đều là tỷ su tình thâm tới. Nhưng là, trong xương cốt mặt, ai không nghĩ lấy cái đệ nhất, ai không nghĩ trở thành nhân thượng nhân, ai không nghĩ tại đây trong cung trở nên nổi bật Mà các nàng đều là đánh đủ tinh thần, lấy ra chính mình tốt nhất dáng mua tới. Ánh mắt không sạch sẽ, đồ an dung trên giấy dùng nét bút một chút xoa tự. Nàng lại không phải biết nàng sản gọi tên gì tử, khiến cho người cho các nàng trên người mang theo thẻ bài. Mặt trên đều là viết con số, không đủ tiêu chuẩn, nàng họa cái xoa xoa là được. Eo quá ngạnh, không đủ tiêu chuẩn. Thân thể cứng đờ, không đủ mềm, không được đầy đủ cách. Lớn lên quá xấu, không đủ tiêu chuẩn. Nàng không thích, không được đầy đủ cách. Đương nhiên, đây cũng là lý do, nàng tin tưởng người đệ nhất đệ cảm giác. Đệ nhất cảm giác liền không có cho nàng lớn tượng tốt, như vậy về sau nàng còn muốn mỗi ngày đối mặt, khất không phải bị tội sao? Ân, liền cái này đồ an dung chỉ chỉ những cái đó vũ nương chung gian, một cái vóc người cũng không xem như quá cao, chính là lại là vòng eo nhất tinh tế, cũng là trường một chương hoa hoa mặt vũ nương. Mà bị điểm danh vũ danh vẫn là ngốc không biết đang nói chính mình, có chút chân tay luống cuống xấu hổ cảm. Đường cái khác vũ nương dùng một loại hâm mộ, ghen ghét Lại là các loại hận cùng không cam lòng ánh mắt nhìn phía nàng khi, nàng mới là biết chính mình bị lựa chọn. Đỗ An Dung chụp một chút tay, đem ngón tay chụp sạch sẽ, từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ giáo ngươi một loại vũ, bất quá, ngươi không cần trông cậy vào ta sẽ nhảy hảo, ta chỉ là phụ trách dạy cho ngươi động tác, thần chính ngươi linh hội, hồn, chính ngươi nắm chắc, ta muốn ngươi nhảy ra cái này vũ thần hồn, mà không phải động tác. Ngươi Minh Bạch Sao. Vũ Nương vẫn là có chút ngây thơ, chính là nàng vẫn là gật đầu một cái. Thỉnh quốc cứu phu nhân yên tâm, Nguyệt Lâm nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không cô phụ quốc phu nhân thưởng thức. Ân, Nguyệt Lâm, người cái tên đến là khá tốt nghe đồ an rung rối rối người, nàng chỉ một chút Nguyệt Lâm, mặc sầu, người đem nàng an bài ở một cái đơn độc phòng trong vòng, an mặc chi phí đều là cho nàng tốt nhất, nhưng là, nhớ, không cần đem nàng cấp ăn béo. Yên tâm đi. Phu nhân mặc sầu khẽ gật đầu, này đó vũ nương sẽ có chuyên gia chiếu cố, các nàng thức ăn từ trước đến nay đều là thanh đạm, tuyệt đối sẽ không ăn béo, huống chi ngắn ngủn nửa tháng chi gian, cũng không có khả năng béo đến chạy đi đâu. Vậy là tốt rồi đồ an dung yên tâm, nàng chỉnh một cái quần áo của mình, thấy không có sổ con mới là lại nói nói, chính ngươi hảo hảo đàn tấu kia đầu khúc, đúng rồi, ngày mai lại tìm một cái tiếng nói tốt, ngươi đạm, người kia sướng ta tướng công kêu ta về nhà ăn cơm đâu ta đói bụng đừng nói nàng không chuyên nghiệp nàng thực chuyên nghiệp đều làm mấy ngày cùng diêm lạc giống nhau không có tiến ra môn cũng không có đi ăn nàng nương làm cá mặc sâu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm đồ an dung nên ngang rời đi hắn lắc đầu có khi à hắn cảm giác đồ an dung là rất không đáng tin cậy tỉ như có ăn nàng này liền đem sở hữu sự đều là cho quên mất chỉ lo đi miệng cùng bụng đi đỗ an dung buổi sáng lại là ngủ một cái đại lười giác nàng không nghĩ lên lại thế nào cũng phải lên cũng chỉ có thể kéo trường một khuôn mặt ngồi ở trên xe lăn làm hạ trí đẩy nàng vào hoàng cung mặc sâu liền biết đỗ an dung chỉ cần bãi như vậy một loại trận thức như vậy chính là nàng một ngày bên trong nhất không cao hứng thời điểm nàng rời giường khi tới này buổi sáng sợ là không có ngủ hảo đi quả nhiên đỗ an dung đánh ngáp một cái rõ ràng một bức không có ngủ tốt bộ dáng Những người khác cũng là không dám thúc giục nàng, khó tránh khỏi một hồi nàng liền dừng mỡ, vẫn là chờ nàng chính mình thanh tình hảo. Cuối cùng, nàng ngáp liên tục, người cũng là đứng lên, này xem như thanh tình đi. Người tim có tới không? Nàng hỏi mạc sầu, bụng vẫn là bị đói, một hồi hạ trí sẽ cho nàng đưa chút tán tới, mỗi ngày bài tiết mục, thật đúng là rất mệt, nàng không thích hợp đương cái nghệ thuật ra. Ân đã hảo mạc sầu kêu ra mấy cái tuổi trẻ cô nương. Các nàng thành âm ta nghe qua, đều là rất không tốt, phu nhân, người muốn hay không nghe hạ. Hảo A Đô An Dung lại là đánh ngáp một cái, nàng rủi rủi mắt, tuy rằng còn không có tình ngủ, bất quá, tâm tình không tồi, thực hảo, sẽ không phát giận. Với lúc hạ trí cũng là vội vàng bưng tới một chén cháo, cấp Đô An Dung uống, tất cả mọi người biết, Đô An Dung là tuyệt đối không thể bị đói, nếu không, nàng tính tình khởi sướng tới sẽ thực đáng sợ. Đỗ này rung bưng lên chén, một bên nghe ca, một bên uống cháo, tâm tình cũng là dần dần hảo lên, quả nhiên, mặc kệ này đó nữ nhân sướng như thế nào, nàng đến là bình tĩnh. Đỗ An dung nghe xong lúc sau, đến là cảm giác rất vừa lòng, tiếng nói đều là không tồi, cũng là thích hợp sướng này bài hát, bất quá, nàng vẫn là tương đối thích những cái đó thanh âm hơi hơi thô một ít nữ nhân, mà không phải loại này quá mức tinh tế nhu mị thanh âm. Mặc sâu Có hay không âm sắc giọng thấp luật quảng một ít? Ân. Mặc sầu không rõ. Phu nhân, cái gì là âm sắc giọng thấp luật quảng? Chính là đồ an dung này không biết muốn hình dung như thế nào hảo. Chính là thanh âm hơi hơi hồn hậu một ít, âm điệu cao, có thể sướng đi lên rất cao điệu. Không cần quá nữ nhân kia một loại, chính là cùng này đó bất đồng phong cách, ngươi đều là tìm tới, ta nghe một chút. Hảo mặc sầu không biết nàng vì cái gì một hai phải loại này thanh âm không thể, bất quá. Nàng nếu là mở miệng, như vậy liền nhất định có nàng lý do, hắn chỉ cần chiếu làm là được. Đúng rồi, mặc Sầu, một hồi chúng ta đi ăn lẩu đi. mặc Sầu ngón tay dừng một chút, sau đó mới là cười, này cười thập phần ôn nhã quý khí, quả nhiên là quân tử một quả. Hảo A. Hắn đáp ứng rồi. Đỗ An Dung đứng lên, ta đi kêu diêm lạc đi, đúng rồi, làm cảnh nhi cũng đi, hắn đều có thật lâu không có đi ra ngoài qua. Dù sao hiện tại thiên hạ cũng là thái bình, cũng không cần lo lắng cái gì khánh vương an vương. Sau đó không lâu, bọn họ quả nhiên đây đều là ngồi ở rực rỡ bên trong một cái thập phần lịch sự tao nhã phòng bên trong, cái lẩu đều là sắc hai, những người khác đều là rất có kiên nhẫn, chính là đồ an dung không được, nàng đã cấp hận không thể đem đồ an cấp an sống rồi hảo. Đương nhiên còn có một người, đó chính là Hiên Ngọc Cảnh, hắn này vẫn là lần đầu tiên tới tiệm lẩu vẫn là nhiều người như vậy cùng nhau, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Đương nhiên hắn ở chỗ này, mọi người đều là không tránh được có chút kiếng kỵ, bất quá. Hiên Ngọc Cảnh nói qua, bọn họ hôm nay không phải quân thần, mà là bằng hữu, quá nhiều lễ, phản đến là đã không có đại gia cùng nhau ăn lẩu là thú. Đây là hắn lần thứ hai ăn lẩu tới, hắn vẫn là nhớ, hắn lần đầu tiên ăn khi, là khắp nơi. Chính mình tẩm cung bên trong, hắn kêu một cái bàn, còn bị tạp một cái động hiện tại vẫn là đặt ở bên trong, mà cái lẩu là mợ làm, kia cũng là hắn cuộc đời lần đầu tiên ăn đến cái lẩu, cũng là trừ bỏ cứu cứu ở ngoài, hắn mới biết được, nguyên lai còn có một người mà đối hắn tốt như vậy, mà kia đốn cái lẩu hương vị, hắn đến nay không quên, không thể tưởng được lại một lần cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau là lúc, thiên hạ đều đã thái bình chi thế. Nghĩ đến, chầu này cũng có thể ăn càng thêm tận hứng mới đúng. Nối khai, Đỗ An Dung đã hưng phấn đem đồ ăn thả đi vào, một hồi liền có thể ăn, thật tốt ăn cái lẩu A, nàng thật lâu không có ăn đến qua, Diêm Lật nói, nàng thân thương có thương tích, không thể ăn quá mức cay độc đồ vật, cho nên làm nàng cấm khẩu, sau đó nàng thẳng đến hiện tại, mới là bị sung hứa ăn một đốn. Hiên Ngọc Cảnh nghe được đồ An Dung thanh âm cũng mới là hoan qua thần, hắn cũng là đem chính mình thích đồ ăn đều là bỏ vào trong nồi, này ăn lẩu đâu, liền phải người nhiều liền phải náo nhiệt mới có thể ăn hương. Lúc này, môn từ bên ngoài bị mở ra, Thứ năm Tú đi đến, trong tay còn bưng một cái tiểu mâm, nàng đem tiểu mâm đặt ở cái bàn phía trên, cười khanh khách, đã là có chút bắt diện linh lung cảm giác, đây là nhị tiểu thư Tân Trừng gia cho đại gia nếm một chút tiên, mục có còn không lớn phế lượng Trừng gia, cho nên cũng chỉ có này đó. Đỗ An Dung vươn tay liền cầm hai cái, chính mình một cái, Diêm Lạc một cái, Diêm Lạc túi đầu Nhìn trong tay đồ vật, nhẹ xoa nhẹ một chút giữa mày, An Dung, ta đã nói rồi, đó là hạt giống. Ta biết ta, lưu chữ đâu, ta chỉ hái được mấy cái, không nhiều lắm, lưu tới rất nhiều, có thể thu không ít hạt giống đô An Dung không sao cả nói, ở chính mình trên quần áo lau một chút, đã nhét vào trong miệng, liền sợ người khác cùng nàng đoạt giống nhau. Diêm lạc nhéo một chút nàng mặt, ngươi nói, ngươi tham ăn tật xấu, khi nào mới có thể cho ta sửa đổi. Đô An Dung thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nàng lắc đầu. Không có khả năng sửa. Người nếu là đối ăn đã không có theo đuổi, kia còn sống cái gì a? Diêm lạc thật là lại tức lại muốn cười, mà những người khác đều là nhịn không được cười lên tiếng. Có khi cùng Đô An Dung nói chuyện, nàng trả lời luôn là như vậy xuất kỳ bất ý, làm người ôm bụng cười cười to. Hảo, an đi Diêm lạc đem cái lẩu đồ ăn đặt ở nàng trong chén, này đó đều là đồ An Dung thích nhất ăn. Cũng là câu nghệ nàng lâu như vậy, phóng nàng một con ngựa đi. Đỗ An Dung vừa thấy đồ ăn liền vội cho chính mình trong miệng uy, kết quả lại là đem chính mình cấp năng tới rồi, nhưng là, vẫn là nhịn không được kẹp lên tới lại ăn, thật sự là quá hương, ăn quá ngon. Tú tỉ tỉ nàng còn không có quên đứng ở một bên thứ năm tú. Người cũng lại đây ngồi, liền ngồi nơi đó nàng chỉ một chút mạc sầu bên người cái kia vị trí, vừa lúc có một cái không vị dư ra tới. Đương nhiên là nàng cố ý lưu trữ, nàng nhưng không có quên cấp mạc sầu chế tạo cơ hội tới. Thứ năm tú khó được có chút ngượng ngùng nửa ngày sau, nàng mới là đi qua đi, sau đó ngồi xuống, ly như vậy gần, nàng cơ hồ đều là có thể cảm giác được bên người nam tử trên người độ ấm, lại là có vài phần cực nóng, mà nàng cũng là lau một chút chính mình cái chán, như thế nào liền ra mồ hôi. mắc sầu kỳ thật cũng chẳng ra gì hắn hiện tại cầm chiếc đũa tay đều là có chút hơi hơi run tới bất quá còn hảo trời sinh trầm tĩnh làm hắn cũng không có ra cái gì xấu bất quá đâu hắn lại là cảm giác được thứ năm tú bất an đây là bởi vì hắn hiên ngọc cảnh này từ mâm lấy ra một cái tiểu hồng trái cây đặt ở miệng mình hễ ẩm ngọt ngào thật là ăn ngon bất quá như thế nào cảm giác có chút giống là cà chua hương vị tới mợ đây là cái gì a Hắn cầm trong tay hồng trái cây hỏi đồ ăn dung. Cái này kêu thánh nữ quả, mà nàng câu nói kế tiếp nhưng không có nói ra, nàng cười cười, cũng là thay đổi ngữ khí, đây là cà chua, các ngươi có thể kêu nó tiểu cà chua, cũng có thể kêu tiểu cà chua, đúng rồi, cứ như vậy kêu đi, này cổ đại người có chút quá thẹn thùng, cho nên, nàng vẫn là kêu thông tục một ít hảo. ân nguyên lai like còn có như vậy tiểu nhân, đến là một ngụm một cái, khá tốt ăn trở thành trái cây cũng không tồi hiên ngọc cảnh lại là cầm một cái, đối với nhiều như vậy đồ ăn, hắn đương nhiên thích nhất, chỉ cần nhiều loại da như vậy đồ ăn, như vậy ba tánh nhật tử một ngày đi theo một ngày quá hảo, cũng có thể ăn đến như vậy tốt đồ ăn, đây là hắn cả đời này, lớn nhất tâm nguyện tới. Châu này cái lẩu, đại gia ăn thật đúng là thông khoái, vừa nói vừa cười, bất chi bất giác đều là ăn không ít đồ vật, dù sao mỗi người đều là ăn đến no rồi căng. Hạ Việt cùng Hạ Phi sẽ đưa Hiên Ngọc Cảnh trở về, Diêm Lạc lôi kéo đồ an dung tay, mang theo nàng hướng phủ thừa tướng bên trong đi, vừa đi vừa tiêu thực, cũng tỉnh nàng một hồi bụng đau. Tiết mục chuẩn bị thế nào, Diêm Lạc hỏi nàng, bất quá cũng chỉ là hỏi một chút, cũng không có bức nàng, nếu vất vả, có thể không cần mỗi ngày đi. Không được ga đồ an dung đá một chút dưới chân cục đá, ta chính là muốn chuyên nghiệp một ít. Lại thế nào, tiết mục cũng không phải mạc sầu một người. Cũng là của ta, đương nhiên cũng là chúng ta toàn bộ nam dụ, tuy rằng ta không thể nói là hào khí muôn vàn đi, bất quá ta là rất ái quốc, ngươi yên tâm nàng nắm chặt diêm lạc đại trưởng, ta nhất định sẽ không làm nam dụ mất mặt nói, nàng nhăn lại cái mũi của mình, nam dụ mất mặt, chính là ngươi mất mặt, chuyện này, ta chính là tuyệt đối sẽ không làm nó phát sinh. Còn có, nàng nhảy dựng liền nhảy lên diêm lạc bối. Diêm lạc, ta đi không đạo. Hảo. Vi phu đối ngươi Diêm Lạc vững vàng cong lên nàng, cũng là đau lòng nàng chân thương mới vừa càng, nếu không, này thực chưa tiêu đủ, hắn vẫn sẽ làm nàng chính mình đi. An Dung, ngươi gần nhất béo. Thôn An Dung vừa nghe, nàng vội vàng méo chính mình mặt, thật vậy chăng, béo, xong rồi, muốn giảm béo. Ha ha Diêm Lạc cười cười, béo liền béo chút đi, không có quan hệ. Cái gì kêu không quan hệ à, đồ An Dung đều là muốn khóc, hiện tại chỉ là béo một ít nếu lại là nhiều béo một ít, đó chính là rất nhiều rất nhiều. về sau Diêm lạc liền phải bối bất động nàng, nàng giả tưởng một chút, cái này trong sạch như liên nam tử bên người, theo một đầu nữ phi heo, như vậy hình ảnh thật là quá mỹ, mỹ nàng đều là không dám tưởng tượng. nàng đem chính mình mặt phúc ở Diêm lạc bả vai phía trên, hảo, nàng quyết định từ ngày mai bắt đầu giảm béo, nhất định không thể làm cái này một chút, biến thành rất nhiều điểm điểm mới được. ngày hôm sau. Đỗ An Dung khó được quy củ ngồi, không có ăn điểm tâm, trước kia nàng đều là điểm tâm không rời miệng, hôm nay đây đều là làm sao vậy, thay đổi tính tình sao? Phu nhân, vì cái gì ngươi không ăn điểm tâm? Mạc Sầu Kỳ quái hỏi, khác thường tất yếu a. Đình chỉ, Đỗ An Dung trầm hạ mặt, thực nghiêm túc nói, ngươi về sau không được ở ta trước mặt để điểm tâm hai chữ. Nga, hảo đi, Mạc Sầu đã biết. Chính là một hồi, hắn lại là mở miệng, "Phu nhân, Người hôm nay như thế nào không ăn điểm tâm? Đồ an dung che lại chính mình mặt, nàng vừa rồi không phải đều nói sao. Không cần đề điểm tâm điểm tâm, nhắc tới điểm tâm nàng hảo thương tâm A, này không có điểm tâm ăn nhật tử, nàng muốn như thế nào sống sót? Nàng muốn hóa rời đi lực chú ý, đối, nhất định phải gạch gì, vì nàng trên người thịt mỡ không hề gia tăng, vì về sau còn có thể làm nàng thân thân tướng công cóng nàng, cho nên nàng nhất định phải nhịn xuống mới được. Ta muốn người ngươi cho ta tìm được rồi không có. Nàng ngồi ngay ngắn, dù sao nói không ăn đó chính là không ăn. Tìm đến mấy cái, phu nhân nhìn xem có phải hay không loại cảm giác này. Mặc sâu nhẹ bãi một chút tay, một bên cung nữ cũng đã đi xuống. Lại khi trở về, phía sau đã theo vài danh tuổi trẻ nữ tử. Tướng mạo đều là không duyên cớ bình thường một ít. Đồ an dung có chút thất vọng, cái này xem mặt sân khấu, không mặt mũi cũng thật có hại. Kết quả này mấy người thử qua âm lúc sau, đồ an dung thật đúng là có chút kinh hỷ. Đúng rồi, chính là loại cảm giác này, đặc biệt là nàng nàng chỉ chỉ một người tướng mạo cực kỳ bình phàm bình thường cô nương, ta muốn chính là nàng, chính là loại này thanh âm. Mặc sâu, ngươi muốn ở nhanh nhất thời gian trong vòng, đem nàng cấp giáo hội, tuyệt đối không thể ở ngày đó cho ta rớt dây xích, nếu không, chúng ta đều là không có hảo trái cây ăn. Phu nhân, yên tâm cái này không khó, mạc sầu đối với những việc này rất có tin tưởng, hắn tìm tới này đó cô nương đều là thường xuyên ca hát, ước đối sẽ không sướng sai, hoặc là quên tử, vậy là tốt rồi, đồ an dung vẫn là có chút không yên tâm, nàng sẽ đến kiểm tra, cần thiết vạn vô nhất thất mới được, đúng rồi, phu nhân mạc sầu lúc này mới nhớ tới một sự kiện, phu nhân không phải đã nói chúng ta muốn sang hèn cùng hưởng sao, cái này nhã là mạc sầu là biết, chính là tụ ta thật sự là nhìn không ra tới nơi đó có tủ tục đỗ an khách chớp một chút đôi mắt di nàng như thế nào đem chuyện này cấp quyến mất xác thật bọn họ yêu cầu liền này bốn chữ sang hèn cùng hưởng này có nhã chính là không có tủ kia chính là không được bọn họ tiết mục muốn chính là tân ý muốn chính là xuất kỳ bất ý cũng muốn chính là một loại không khí diêm lạc đem một cái mâm đặt ở đỗ an dung trước mặt an đi đỗ an dung cúi đầu kém một ít liền phải đem chảy nước dãi cấp chảy ra, chính là nàng nuốt một chút nước miếng, nàng nhẫn nàng dùng sức nhẫn như thế nào không ăn diêm lạc lấy quá một cái đặt ở đồ an dung bên miệng, người trước kia không phải thực thích ăn sao trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại đồ an dung xoay qua mặt đánh chết cũng không nghĩ xem này không xem cũng sẽ không ăn chính là hương vị lại là không ngừng phiêu tiến nàng trong lỗ mũi mặt, câu ra nàng sảng trùng khiêu chiến nàng ý thức làm cũng thỉnh thoảng nuốt nước miếng thật sự hảo muốn ăn hảo muốn cắn một ngụm này đều sắp nhịn không được diêm lạc bản quá nàng khuôn mặt nhỏ ăn đi không quan trọng sẽ không béo liền tính là béo cũng không có quan hệ đỗ an dung vác hạ mặt hắn là không có quan hệ nhưng vấn đề là nàng có quan hệ a thịt lại không phải lớn lên ở trên người hắn hắn đương nhiên có thể đứng nói chuyện không eo đau thịt thật dài giảm lên chính là muốn mệnh a diêm lạc cười một tiếng Lại lần nữa đem điểm tâm đặt ở nàng trước mặt, Andy, đi, không cần quên mất, ngươi tướng công chính là đại phu, ta sẽ phối ra một loại thảo dược trà làm ngươi uống, sẽ không làm ngươi có béo phì cơ hội. Thật vậy chăng? Đỗ An dung kéo lại hắn tay háo, thật sự có giảm béo dược có thể ăn sao? Ân Diêm là không phải quá minh bạch miệng nàng nói giảm béo dược là cái gì, bất quá cũng coi như là đi. Đây là một loại dùng bách thảo làm thành canh trà có thể cho ngươi biến không có mấy lượng thịt, cho nên Andy hắn đem điểm tâm đặt ở Đỗ An Dung trước mặt, tuy rằng vẫn là hy vọng Đỗ An Dung lại là béo một ít, bất quá, hiển nhiên nàng không đồng ý. Vì làm nàng nhật tử hảo quá, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, hắn vẫn là đem kia tề canh trà cấp phối ra tới hảo. Đỗ An Dung đây mới là lấy này điểm tâm đặt ở miệng mình biên cắn một ngụm. Diêm lạc vẫn là cảm giác như vậy nàng tương đối hảo, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ. Này ăn vấn đề giải quyết, Đỗ An dung tâm tình cũng sẽ đi theo hảo lên, đương nhiên là có chút linh cảm, cũng là quần quẩn không ngừng ra tới, liền tỉ như, nàng sang hèn cùng hưởng trung tụ, liền chính là bị nàng cấp nghĩ ra được, đương nhiên còn có một cái tiết mục, nàng cảm giác cũng là sẽ làm người thích. Không làm hạ phi kéo ra một khuôn mặt, ta cũng không làm hạ việt xoắn mặt, còn muốn lại thêm một câu, đánh chết cũng không làm. Phải không? Đỗ An dung âm âm cười một tiếng, Nay cười Hạ Việt đều là nổi lên một thân nổi da gà, Hạ Phi vẫn cứ là cái loại này biểu tình, thật sự rất thiếu chịu. Hạ Việt, ngươi nếu không đáp ứng, về sau không có tiền tiêu vặt lấy? Cái gì? Hạ Việt lúc này thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, không có bạc, không có tiêu vặt, này sao lại có thể, cái gì đều có thể không có, nhưng là bạc kia chính là an cư lạc nghiệp đủ vợ, như thế nào sẽ không có, như thế nào có thể không có, sao có thể không có? Hắn đã sớm nếm tới rồi tùy thời liền có bạc sử ngon ngọt, đột nhiên làm hắn không có bạc hoa, hắn sẽ sống không nổi. Nhàm chán Hạ Phi xoay người liền đi, hắn không có thời gian bồi Đỗ An Dung ở chỗ này lãng phí thời gian. Đỗ An Dung chơi nổi lên chính mình ngón tay, đột nhiên, nàng môi đỏ hơi hơi dơ lên một chút, cong ra tới độ cùng có chút tiểu hồ ly tiềm chết. Hạ Phi, nếu ngươi dám đi ra cái này đại môn, ta sẽ đem trong phòng bếp cái kia nhóm lửa tiểu mội gà cho ngươi. Hạ Phi thân thể cương một chút, hắn xoay người, kia một đôi mắt liền giống như muốn ăn thịt người giống nhau, tàn nhẫn, chuẩn, cắn răng. Ngươi dám, ta có dám hay không, ngươi hẳn là biết đến. Đỗ An Dung chính là nói được thì làm được, chỉ cần Hạ Phi dám đi, buổi tối nàng liền đem kia nhóm lửa tiểu mội cho hắn đưa hắn trong phòng đi, còn sẽ làm diêm lạc xứng trợ hứng dược, làm cho bọn họ ăn nhiều chút, muốn ngừng mà không được gì đó, đến lúc đó gạo sống nấu thành cơm nàng liền không tin hạ phi loại này cũ kỹ cổ đại nam nhân không cưới hạ phi bước chân thật sự muốn hướng ra phía ngoài đi chính là cuối cùng hắn dùng sức trường hít sâu một hơi giống như là ở chịu đựng cái gì lại một lần đi rồi trở về đô an dung ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì ta không có muốn làm cái gì a đô an dung thực vô tội tùng một chút bả vai này lại không phải cái gì nhận không ra người sự chính là vì nam dụ làm vẻ vang a Ngươi yên tâm đi, các ngươi hy sinh một cái các ngươi sắc tướng, ta sẽ cho các ngươi bổ nếm. Hạ Việt, ta sẽ cho ngươi một ngàn lượng bạc cho ngươi đi hoa, được không? Một ngàn lượng hạ Việt ánh mắt sáng lên, lập tức liền chui vào tiền trong mắt mặt đi, thật là một ngàn lượng sao, không đổi ý. Ân, bất hối đô an dung liền kém trụ chính mình ngực bảo đảm, ngươi yên tâm, ta nói chuyện trước nay đều là giữ lời, nói cho ngươi một ngàn lượng, tự nhiên liền sẽ cho ngươi. đương nhiên ta còn sẽ làm cảnh nhi lại là cho ngươi tìm một cái xinh đẹp tức phụ, ngươi nói tốt sao? Thật vậy chăng? Hạ Việt xoa xoa chính mình tay, nay trong cung nữ nhân, nhưng đều là đẹp, đương nhiên bạc càng đẹp mắt. Bạc ta trước cầm, cô nương trước thiếu biết không? Hắn cùng Đô An Dung đánh thương lượng, ta hiện tại còn không coi chơi đủ, nhưng không nghĩ nhiều nữ nhân ngại chuyện của ta, hoa ta bạc, ngủ ta sủ, lại là quẳng tay của ta chân. Hảo A Đô An Dung đáp ứng, cái này không khó. Hạ Phi nàng lại là hỏi hướng Hạ Phi, ngươi nếu là đáp ứng rồi, cũng là cùng Hạ Việt giống nhau. Không hiếm là Hạ Phi lạnh lạnh hộp ra mấy chữ này, giống như là băng hạt châu giống nhau, một hai phải tạp chết Đô An Dung không thể. Ta đây liền đem nhóm lửa tiểu mội gả cho ngươi, lập tức, lập tức Đô An Dung không khách khí ném uy hiếp, muốn cái gì, chính hắn tuyển. Ca Hạ Việt lôi kéo Hạ Phi tay háo, ngươi vẫn là đáp ứng đi, bất quá chính là nhảy nhảy dựng Cũng không phải ít khối thịt, nếu là ngươi thật cưới cái kia nhóm lửa tiểu muội, nàng kia như núi giống nhau thân thể, thật sẽ áp trên ngươi, ngươi không được quên, nhà ta phu tử tính tình từ trước đến nay là thực điên cuồng, ngươi vĩnh viễn cũng không biết nàng hạ bước muốn như thế nào lăn lộn chúng ta, còn không bằng sớm chút đáp ứng, sớm chút là căn bình, tiểu tâm đến lúc đó, ngươi đem tiểu muội cưới, còn nếu là đi lên nhảy nhảy dựng, kia không phải mất nhiều hơn được sao. Hạ Phi ngón tay nắm đều là cách băng nghĩ. Hạ Việt vội vàng che ở Đỗ an dung trước mặt, không ngừng nói, ca, không cần kích động, ngàn vạn không cần kích động mà hắn thật đúng là sợ. Hạ Phi nếu là nhất thời nhịn không được, đem Đỗ an dung cổ cấp vận gây phải làm sao bây giờ. Hạ Phi dùng sức cắn một chút nha, trong miệng cũng là băng ra lạnh như băng mấy chữ. Ta nhảy nói xong, trên người hắn hắc y ở bên chân một quyển, cuốn ra tới phong làm Hạ Việt đều là đánh một chút dùng mình. Hạ Việt lao một chút chính mình trên đầu mồ hôi, hắn hồi qua đầu, thật sự là đối Đô An Dung bội phục ngũ thể đầu điện. Phu nhân, lá gan của ngươi cũng thật đại. Có sao? Ta chính là thực gánh tiểu nhân A Đô An Dung này hơi hơi dương một chút môi đỏ, ngươi ca tính tỉnh quá đã chết. Nhân sinh A, vốn dĩ liền vui mừng, ăn ăn uống uống mới đúng, hắn đều không có cái gì theo đuổi, ngươi nói, còn sống làm cái gì. Cũng là, hạ Việt đối này tỏ vẻ thực đồng ý kia phu nhân, ngươi về sau nhiều khiêu chiến một chút ta ca điểm mấu chốt đi. Đỗ An Dung phiên một chút đôi mắt, đương nàng này ăn no căng có phải hay không? Nàng từ chính mình trên người lấy ra hai chương 500 lượng ngân phiếu, "Nhạ, cho các ngươi tiền tiêu vặt. Cảm ơn phu nhân hạ Việt vội vàng nhận lấy, khó trách thứ năm ra người vẫn luôn đều nói, đi theo Đỗ An Dung có thịt ăn, này chẳng những là có thịt A, vẫn là mỗi ngày có thịt ăn A. Đỗ An Dung rảnh rỗi. Còn chuyên môn đi một lần vũ trang, lúc này đây hiếm thấy không có nháo, cũng không có ăn cá. Lúc này, nàng đang ở cùng Phương Phu Tử ngồi ở cùng nhau phẩm trà uống trà, chính là Phương Phu Tử một chén nhỏ một chén nhỏ uống, mà Đô An Dung đâu, còn lại là trực tiếp dùng một chút bát lớn tử. Uống lửa. Phương Phu Tử hừ một tiếng. Nào có ngươi như vậy uống trà? Ta khát ra Đô An Dung không khách khí lại là cho chính mình đổ một ly, còn có. Này phương phu tử phao trà thật đúng là hảo uống, sẽ có một cổ ngọt lành vị, nhập hầu khi hơi sáp, chính là nuốt xuống đi là lúc, lại là hơi hơi ngọt. Đáng tiếc, chính là dùng bình thường bọc nước, nếu là dùng nàng linh tuyền thủy, vậy càng tốt uống lên. Mà Đỗ an dung là cái coi thời gian vì tiền tài người, nàng cũng sẽ không lãng phí thời gian, chờ một hồ trà hảo, lại là một cái chén nhỏ, một cái chén nhỏ uống, nàng sẽ cấp chết, cũng sẽ khắc chết. Phương Phu Tử trong miệng tuy rằng là mắng Đô An Dung, chính là vẫn là cấp Đô An Dung lại là đầy một ly, lại không có làm ngươi dùng chạy, cũng không sợ mệt chết. Hắn lời này từ trước đến nay đều là nói hùng, bất quá đối với Đô An Dung, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi tới, chính là Đô An Dung tính tình, thật sự là làm hắn bất lực. Ta có chính sự à? Cha Đô An Dung một câu, còn gọi Phương Phu Tử thân thể hơi hơi sửng sốt nửa ngày mới là bưng lên ly chúng trà lại là chậm điều tư uống lên lên chuyện gì nói đi đỗ an dung cười một khuôn mặt ngọt ngọt ngào ngào nàng liền biết cái này kêu một câu cha phương phu tử liền sẽ không mắng nàng cái khác sự đều là hảo thương lượng hảo thương lượng a đỗ an dung lại là bưng lên cái ly uống thượng một ngụm quá mấy ngày bắc viêm quốc sứ giả liền sẽ đã đến cha là biết đến đi ân chuyện này người trong thiên hạ đều là biết Tự nhiên phương phu tử kia cũng là biết. Cha cũng nên biết, bọn họ là thiện giả không tới, tới mới bất thiện. Phương phu tử nhẹ nhấp một ngụm ly trung trà, lãnh đạm mở miệng, bọn họ từ trước đến nay đều là như thế, đâu chỉ là người tới không có ý tốt, cũng không biết tổn suy nghĩ như thế nào. Đỗ An Dung tiếp tục, bọn họ lần này mang đến bọn họ Bắc viêm quốc Vũ, còn có cái kia cái gì đệ nhất Vũ Nương, ta không biết bọn họ nhảy có bao nhiêu hảo, bất quá. Chúng ta tuyệt đối không thể làm cho bọn họ cho chúng ta ra hoài phủ đầu chịu, nếu không, nếu thua lúc ban đầu, chúng ta liền có khả năng một đường thua đi xuống, thua mặt mũi, cũng sẽ thua cốt thể. Phương Phu hơi hơi meo lại hai mắt, cũng xác thật là như thế. Cho nên, ta muốn cha giúp ta một cái vội. ân. Phương Phu tử meo lại hai mắt, dùng khoe mắt nghiêng nghiêng đồ ăn dùng, ngươi không cần cấp lao phu hạ bộ, việc này rất trọng đại, không cần ngươi nói. Lao phu tự nhiên cũng sẽ hỗ trợ. Vậy cảm ơn cha Đô An Dung một phen lấy qua ấm trà, cho chính mình đổ một bát lớn tử thủy. Phương phu tử chỉ là một bức hận sắc không thành thép mọi thứ, lại là lấy Đô An Dung một chút biện pháp cũng không có. Nói đi, người muốn Lao phu như thế nào làm? Đơn giản Đô An Dung cười một khuôn mặt như hoa đoá nở rộ mở ra, bên trong kia một loại tự tin thẳng là làm nàng một sửa ngày thường lười nhác, sán lạn đều có thể thẳng bức ánh sáng mặt trời. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể trở thành một cái đại văn hảo, bất quá. Nàng thật sự là quá lười. Phương Phu Tử không ngừng một lần bệnh nàng. Thật là lãng phí như vậy tốt thiên tư, lại cứ chính là một cái không muốn bị điều gỗ mục. Đỗ An Dung đi ra, bên ngoài dương quang rừng ở nàng trên người, ấm ấm áp áp, nàng xoay người. Cười một khuôn mặt cũng là đi theo tươi đẹp cùng tươi đẹp. Phu nhân, nhuận nhi mang lại đây. Hạ trí chí chính lôi kéo một cái tiểu nữ hài tay, hướng đồ an dung đã đi tới. Mấy ngày không thấy, đồ an dung phát hiện nhuận nhi lại là xinh đẹp, còn trường cao không ít, đặc biệt là này khuôn mặt nhỏ à, nột, làm người hận không thể gặm thượng một ngụm, nàng ngồi xổm xuống thân mình, hướng nhuận nhi vươn tay mình. Tiểu nhuận nhi, lại đây cô cô nơi này. Nhuận nhi ngoan ngoan đã đi tới, nho nhỏ khuôn mặt vừa thấy đồ an dung, này cười đều là cùng đều sẽ mật đường giống nhau. Chúng ta nhuận nhi lại xinh đẹp lạp nàng méo một chút nhuận nhi khuôn mặt nhỏ, nương đối nhuận nhi hảo sao. Nàng là biết phùng xuân mẹ con làm người, chính là liền sợ sau lưng mặt, còn sẽ chậm trễ nhuận nhi, rốt cuộc đóng cửa lại, ai cũng nhìn không tới. Nương đối nhuận nhi thực tốt nhuận nhi thẹn thùng nói, nàng còn từ chính mình trong lòng ngực lấy qua một cái tiểu tối tiền, nương nói, cấp nhuận nhi, nàng thường xuyên đối nhuận nhi nói, mặc kệ về sau nhuận nhi có hay không đệ đệ. Nhuận Nhi đều là nàng cùng cha bà bối Vậy là tốt rồi Đỗ An Dung cũng là yên tâm Kỳ thật nàng cảm giác chính mình lo lắng có chút qua tới Nay trong phủ còn có nàng nương cùng phương phu tử chăm sóc Nói nữa còn có thứ năm Lam, Cùng với thứ năm Gia như vậy nhiều người Như vậy nhiều đôi mắt Liền tính là Phùng Xuân thực sự có cái loại này tâm tư Nàng cũng không dám Thứ năm Gia người Nhưng đều là đem Nhuận Nhi trở thành chính mình hài tử tới đau Bọn họ toàn bộ trong tộc mấy chục khẩu người, cũng chỉ có nhuận nhi này một cái hài tử, ở lúc trước kia một lần náo động chung còn sống. Nhuận nhi a nàng suốt nhuận nhi mềm mại đầu tóc, một hồi cùng cô cô đi kinh thành chơi, nơi đó có thật nhiều ăn ngon, còn có hảo ngoạn. Nhuận nhi cắn chính mình tay nhỏ chỉ, thật sự có sao. Đương nhiên Đỗ an dung chính là trước nay đều sẽ không lừa tiểu hài tử, còn có rất nhiều tiểu bằng hữu bồi nhuận nhi chơi nhuận nhi là muốn đi chính là nàng lại là túi đầu, chơi nổi lên chính mình tay tay nhỏ chỉ, cô cô, nhuận nhi muốn đọc sách. Này nói đồ an rung giống như có chút mặt đỏ tới, nàng hiện tại là vừa thấy thư liền đau đầu thực. Không có việc gì nàng vội vàng an ủi nhuận nhi phu tử cũng đi, cho nên, nhuận nhi cứ yên tâm đi, sẽ không chậm trễ việc học nàng làm hạ trí thông báo thư năm la một tiếng, liền đem sở nhuận nhi đưa tới trong kinh thành. Sau đó làm hạ trí cùng một cái nha đầu mang theo nhuận nhi đem kinh thành đi dạo một chút biến, nàng muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì, tưởng chơi cái gì liền chơi cái gì. Khi trở về, bao lớn bao nhỏ mang về tới, nhuận nhi cũng là bị hạ trí bối trở về, tiểu nha đầu dạo có. Chút mệt, đây đều là ngủ rồi. Đỗ An Dung thổi thổi chính mình viết đồ tốt, liền phải đưa cho phương phu tử đi, kết quả nàng mới vừa đi vài bước, vội vàng lại là chết trở về. Đem chính mình viết đồ tốt, lại là đặt ở trên bàn, cảm giác không an toàn, lại đặt ở trong ngăn kéo mặt, cuối cùng mới là chụp một chút chính mình ngực, còn hảo, nàng đình chỉ, bằng không, lại là phải bị mắng. Nàng này tự, hình như là không thể gặp người, nói nữa, phương phu tử cũng không quen biết, chờ đến Diêm Lạc trở về, làm Diêm Lạc một lần nữa viết một phần là được. Từ trong phòng ra tới, nàng cũng không có nhàn, bên ngoài đã đứng không ít cùng nhuận nhi giống nhau đại hải tử. Đồ An Dung muốn chọn những cái đó thông minh, diện mạo hảo, tốt nhất là đọc quá thư, cũng muốn có chút linh khí hải tử mới được. Đưa lại đây hải tử, người nghèo người giàu có đều có, nói là có thể được đến mộ liêu tiên sinh tự mình dạy dỗ, cơ hồ toàn bộ kinh thành người đều tưởng đem chính mình hải tử cấp đưa lại đây. Bất quá, chính là đối với tuổi có chút yêu cầu, muốn ở năm sau đến sáu tuổi chi gian, nhưng là liền tính là như vậy, cũng tới mấy trăm cái hải tử đỗ an dung lấy ra chính mình nhất vừa lòng mười mấy mỗi người đều là xinh đẹp đáng yêu lại là linh khí mười phần hải tử nay mười mấy hải tử đều là lưu tại quốc cứu trong phủ đỗ an dung ngồi ở trên xe lăn tự ngôn biết tự nói nói nếu ta là dân cư phạm tử liền hảo này không biết muốn bán nhiều ít bắt đầu phu nhân ngươi không cần dọa nô tì a ngươi không cần nói cho ta ngươi tìm tới nhiều như vậy hải tử chính là vì muốn bán Đỗ An Dung trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi nói có khả năng sao? Hạ Chí đem đầu riêu như là chống bỏi giống nhau, hình như là không thể nào. Đỗ An Dung từ trên xe lăn đứng lên, "Hạ Chí, ngươi làm người cấp này, đó Hải Tử chuẩn bị một ít ăn ngon, làm người trong phủ, hảo sinh chiếu cố, còn có, ta họa một ít quần áo dạng đồ, ngươi một hồi cầm đi làm tiệm quần áo người làm, nhớ, muốn tốt nhất vải dệt, không cần cho ta trộn công tiệm liêu." Đây chính là muốn đi ra biên giới, vạn nhất nếu là quần áo đột nhiên cấp kéo ra, nàng này mặt hướng nào phóng. Nô tỷ đã biết hạ trí trong lòng cũng suy nghĩ, nào một nhà tiệm quần áo tương đối dựa vào trụ một ít, thủ công cũng muốn tốt hơn một ít. Giống như cũng chỉ có trong thành kia một nhà lưu nhớ cửa hàng muốn tốt hơn một ít, cũng là bọn họ nơi này tốt nhất cửa hàng. Ân, chính là nhà này đi, nàng cầm đồ an dung họa ra tới quần áo dạng đồ không dám đỉnh đã đi tìm lưu ra bố cửa hàng đi. Tuy rằng nói, Đỗ An Dung tự viết có chút lạ, chính là nàng tranh vẽ lại là thập phần hảo, vài nét bút đi xuống, cũng đã hoàn toàn phát họa ra một kiện thập phần xinh đẹp quần áo. Đỗ An Dung đi đến một bên trước bàn, thuận tay bưng lên trên bàn cái ly, lại là cho bên trong tụ một ít linh tuyển thủy, gần nhất này đó hài tử, muốn uống nhiều linh tuyển thủy mới đúng, hy vọng đưa bọn họ dưỡng càng thêm thủy linh một ít, Nhìn xem nhuận nhi tiểu bộ dáng sẽ biết Này liền xem như ở này đó hải tử giữa Cũng là liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra tới nàng Còn có nàng chính mình Đỗ an dung nhẹ vô về chính mình mặt Này Thủy Linh Mấy năm liên tục kỷ đều là muốn đem người cấp lầm đạo Đều này đây vì nàng mới là 15-16 tuổi tới Kỳ thật nàng đều mau 19 tuổi Này Thủy Linh Linh làn ra chính là tuyệt đối uống ra tới Diêm lạc buổi tối vừa trở về Đã bị một đám hải tử cấp vây quanh lên. Nguyên lai like là nhuận nhi dẫn bọn hắn chơi, này vừa thấy Diêm Lạc, liền chạy tới. Dượng nàng ngọt ngào kêu Diêm Lạc, đối với Diêm Lạc cũng không xa lạ. Nhuận nhi như thế nào tới? Diêm Lạc bế lên nhuận nhi, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, ân, trọng à, trưởng thành không ít mà hắn đều là muốn quên. Chính mình có bao nhiêu lâu không có đi qua thiên trang, này trong chiều bận quá, cũng là vì Bắc viêm quốc người muốn tới cho nên hắn gần nhất vẫn luôn là ở trong cung liền trong nhà cũng là thiếu hồi một đoạn nhật tử không gặp tiểu nhuận nhi như thế nào liền trường sao cao nhuận nhi mỉm cười ngọt ngào cô cô mang nhuận nhi tới còn tìm thật nhiều tiểu bằng hữu bồi nhuận nhi chơi đâu Diêm lạc buông xuống nhuận nhi sau đó ngồi xổm xuống thân mình xoa xoa nàng tóc đi thôi mang tiểu bằng hữu đi chơi đói bụng liền đi nói cho nha hoàng tỉ tỉ không cần đem chính mình cùng tiểu bằng hữu đói đến minh mạch sao Ân nhuận nhi dùng sức gật đầu, đã mang theo này mười mấy hải tử đi chơi, khó được sẽ có nhiều như vậy hải tử bồi nàng cùng nhau, nàng chơi đều là có chút điên rồi, trong phủ hạ nhân, đều là lại đây chiếu cố khởi hải tử, đương nhiên là có hải tử trong nhà cũng là phái nha hoàn bà vũ lại đây, liền sợ nhi tới rồi chính mình ra tiểu chủ tử, bất quá, không cần hy vọng xa vời đồ an dung cho bọn hắn bao ăn ở, nàng chỉ lo hải tử, mặc kệ đại nhân. Ai làm nàng trời sinh chính là một cái gõ cửa chủ. Tới, như thế nào sẽ có nhiều như vậy hải tử? Diêm lạc vừa tiến đến liền hỏi không biết chơi gì đó đồ an dung. Ta tìm, bọn họ có tiết mục nàng kéo ra ngăn kéo, lấy ra chính mình đại tác phẩm. Ta hôm nay viết, không có can đảm, không mặt mũi cấp cha. Diêm lạc ngứng mày, đối với khô an dung kêu phương phu tử tra sự, đến là không có bao lớn phản ứng, kỳ thật hắn hẳn là tiếng la cha tiên sinh quá mức cung kính phương thúc vẫn cứ là hiện có chút xa mà đồ an dung cũng là cái thông minh biết này một câu cha là có thể làm phương phu Tử mềm lòng đáp ứng nàng một ít cái gì quá yêu cầu gì đó quả nhiên phương phu Tử thật đúng là đáp ứng rồi hắn tuy là coi danh lợi vì cặn bã chính là cùng quốc gia có quan hệ sự hắn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt diêm lạc lấy qua đồ an dung viết đồ vật phô bình đặt ở trên bàn lại là lấy qua giấy bút một chữ một chữ trích dẫn, quả nhiên Đỗ An Dung chiêu thức ấy tự như cũ là thảm không nỡ nhìn, vô pháp lại xem, chính là nếu là tới rồi diêm lạc trong tay, liền thành dòng bay phượng múa, nước chảy mây trôi, chữ viết như người, sạch sẽ phiêu dở. Đỗ An Dung cầm diêm lạc viết tốt, thỉnh thoảng bình phẩm từ đầu đến chân một hồi lâu, thiệt tình quý bái, ai làm nàng đời này cũng không có khả năng viết ra tốt như vậy tự tới. Ta cầm đi cấp cha xem nàng đứng lên liền hướng ra phía ngoài ở chạy, Diêm Lạc bưng lên trên bàn ấm trà cho chính mình đổ một chén nước, này uống một ngụm lúc sau, liền biết là Đỗ An Dung linh tuyển thủy phao, hắn có thể nếm ra tới, mà hắn cũng là thói quen uống loại này thủy, nếu không, đổi thành cái khác, sợ là sẽ có chút không quá thoải mái. Cho nên, Đỗ An Dung tổng hội cấp trên bàn phóng thượng một hồ trà, làm hắn khất chính mình uống, mà cái này hồ, là trước nay đều sẽ không trống không, nàng lòng đang nơi này, hắn minh bạch Phương phu tử lấy qua đồ an dung trong tay trà giấy, này vừa lật, mày liền đi theo nhẹ vừa nhíu. Diêm lạc viết, đúng vậy đồ an dung gật đầu, trà xem này được không. Ân phương phu tử đến là thực vừa lòng, không tội, ngươi tìm Diêm lạc giúp ngươi sao đi. Đúng vậy đồ an dung thành thật thừa nhận, ta tự người khác xem không hiểu a. Có mặt nói, phương phu tử thật muốn dùng cái ly đánh nàng, ta dạy nhiều như vậy học sinh, cũng chỉ có ngươi dạy sẽ không. Đồ an dung sụp một chút miệng, đời này cũng là giáo sẽ không. Ngày mai ta liền bắt đầu giáo những cái đó. Hải tử đọc phương phu tử đứng lên, cái này len kem đọc thuộc lòng. Bọn họ học lên đến là không khó, mà này đó hải tử không thiếu có tư chất tuyệt hảo, lão phu phải hảo hảo quan sát, đến là đưa đến trong thư viện mặt, tăng thêm dạy dỗ. Ban ngày định là giường cột nước nhà, đương nhiên, hắn đột nhiên quay mặt đi, kia nháy mắt cũng là bắt đầu cắn răng, ngươi như vậy học sinh. Lão Phu sẽ không lại dạy cái thứ hai. Đỗ An dung phun ra đầu lưỡi, sám xịt rời đi, nàng vẫn là ngoan một ít hảo, tỉnh bị Phương Phu tử cấp tìm được rồi lấy cơ mắng nàng, Phương Phu tử nếu là mắng khởi người tới, kia chính là thực đáng sợ, hắn sẽ đem nàng hận cả đời, có cơ hội liền huấn liền mắng, nàng lại là liền động cũng không dám động, càng là không thể cãi lại, nếu không, sợ là này tay phải bị đánh xưng lên, thật đúng là ác nhân đều có ác nhân ma không sợ trời không sợ đất buồn An Dung, liền sợ phương phu tử thước. Trong cung tiết mục ở bài, Đỗ An Dung không có việc gì liền đi chỉ điểm một chút, kỳ thật chỉ điểm nàng chưa nói tới, Vũ đã đạt tiêu chuẩn, hơn nữa Nguyệt Lâm còn có thể chính mình cải biến làm, không thể không nói, sửa lên, thật đúng là khá xinh đẹp, đến nôi cái kia ca hát đi, âm sắc không tồi, tiếng nói cũng là độc đáo, hiện tại sướng đã thực hảo. Đồ An dung cảm giác thậm chí so với nguyên sướng tới đều phải có chút ý cảnh, đến nỗi trong phủ những cái đó hài tử, nàng không cần phải xem vào, Phương Phu Tử tự nhiên sẽ đem bọn họ giáo hảo hảo, làm mà làm nàng đau đầu chính là Hạ Việt cùng Hạ Phi huynh đệ, Hạ Việt còn hảo, này hình như là tới hứng thú, cảm giác hảo chơi, liền rất chuyên nghiệp ở biểu diễn, chính là Hạ Phi đâu, mỗi ngày cho hắn bãi một trường người chết mặt, nàng này vừa đe dọa vừa dụ dỗ, mềm cứng toàn thi cuối cùng vẫn là nàng làm một trăm nhiều kg cái kia tiểu muội đứng ở một bên làm nàng đối với hạ phi chảy nước miếng hạ phi đây mới là không tình nguyện bắt đầu nghe lời liên tỷ như hiện tại hạ phi lấy qua một bên uống rượu lên mặt này kéo so mặt ngựa đều là muốn dài quá ca hạ việt vội vàng lôi kéo hạ phi góc áo ngươi xem cái kia hắn chỉ một chút ngồi ở một bên giống tiểu sơn giống nhau tiểu muội nàng đối diện ngươi chảy nước miếng đâu nếu không ngươi không nghĩ tới không nghĩ bị nàng cấp háp chết nói. Hạ Phi dùng sức chừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, kém một ít không có đem trong tay cái ly cấp bóp nát, lại là không tình nguyện đi theo Hạ Việt, giống như là con khỉ giống nhau nhảy lên nhảy xuống. Này quả thực chính là Hạ Phi cả đời này, sở đã chịu lớn nhất sỉ nhục, chính là lại không có cách nào. Hắn đâu không lại đố này dung nữ nhân kia, trừ phi hắn là thật sự muốn bị này kia tiểu mội cấp háp chết. Chiến trường chết, hắn không sao cả. Chính là bị một cái nữ cấp áp chết, hắn làm không được. Cuối cùng, này ngao a ngao, rốt cục là tới rồi Bắc viêm quốc sứ thần tới lúc, đồ an dung sáng sớm cũng đã đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Đương nhiên, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn một kiện tương đối điệu thấp quần áo, lại là ngồi xuống trên xe lan, làm hạ trí đẩy nàng. Phu nhân, hôm nay ngươi còn muốn ngồi xe lan sao? Hạ trí đều là vẻ mặt hát tuyến, này thật muốn đi sao? Hình tượng hảo kỳ quái a không được sao. Đỗ An dung chỉnh quần áo của mình, thuận tay lấy ra tùy thân tiểu gương, xem chính mình kiểu tóc không có có loạn, ân, không có loạn, nhiều thủy linh một cái cô nương A nàng tự luyên chiếu gương nửa ngày thời gian, mới là chỉ vào phía trước, đi thôi, xuất phát. Hảo đi, hạ trí cũng chỉ có thể nhâm mệnh đẩy nổi lên xe lăn, thật sự là không rõ Đỗ An dung rõ ràng chân hảo hảo, có thể chạy có thể nhảy, chính là thế nào cũng phải ngồi cái xe lăn không thể. Nàng nơi nào là biết, Đỗ An Dung là đem xe lăn trở thành phương tiện giao thông, nói nữa, này một đường như vậy lớn lên thời gian, vạn là một phen nàng dạy quần áo làm dơ làm sao bây giờ, đến nỗi riêng lạc sáng sớm cũng đã đi qua, hắn còn có rất nhiều sự phải làm, cho nên Đỗ An Dung cũng chỉ có thể chính mình tiến cung. Tới rồi trong cung mặt, không ngoài ý muốn, tới rất nhiều người, cũng bao gồm trong kinh thành mặt những cái đó có uy tín danh dự cũng nổi danh nhân vật, học giả võ tướng thậm chí còn có thương nhân nghe nói lần này bắc viêm cũng tới một người sợ là bọn họ sẽ có cái gì âm mưu linh tinh cho nên diêm lạc cũng là đem này kinh thành trong vòng nổi danh thương nhân đều là cho tụ tập tới rồi nơi này đương nhiên có ôn thần có đấu ngôn thanh cũng có hiện tại đã hồng biến toàn bộ thiên hạ với an trạch với an trạch nhân mạch thập phân quảng đã cùng một bên thương hộ hàn huyên lên hắn cũng không có cái gì cái giá Càng là cười vẻ mặt hòa khí, những người khác đều là rất thích cùng hắn nói chuyện với nhau, mà hắn đối với chính mình đã biết sự, cũng là biết gì nói hết, không nửa lời dấu diếm. Những người khác đều là âm thầm trường kiến thức, đương nhiên cũng có không ít dụng tâm kín đáo người, bất quá, điểm này với an Trạch đến là không cần lo lắng, liền tính là đã biết phương pháp, bọn họ cũng là loại không ra vũ trang đồ ăn, vũ trang có chính mình một bộ trồng rau phương thức, là thứ năm lam bọn họ nghiên cứu ra tới. Cũng là bọn họ độc đáo phương pháp, đương nhiên càng là bởi vì, bọn họ bên kia mà thập phần thích hợp chống rau, cũng chính là Đô An Dung vẫn luôn cường điệu nhập ra. Tuy tục, đổi thành địa phương khác, liền không chừng có như vậy tốt hiệu quả, thậm chí còn có khả năng loại cái gì chết cái gì. Dần dần, cùng với An Trạch đi lên phản quan hệ người cũng là càng ngày càng nhiều, ngay cả những cái đó đại quan cũng là liên tiếp gật đầu, đối với tần tương đến. Tần tướng chúc mừng a. Ngươi này thật là tìm một cái hảo con rể a. Nơi nào, nơi nào thần thừa tướng không ngừng vỗ về chính mình dâu, ngoài miệng tuy rằng là cái dạng này nói, chính là này trong lòng sợ là đắc ý đi, này một cái con rể, tương đương nửa cái nhi tử, hắn này con rể tìm đích xác thật là không mệt. Ôn thần không ngừng cho chính mình trong miệng rót rượu, hắn có săn đã biết, nguyên lai chính mình ái mộ cô nương chính là chính mình từng nay không cần hưu thê. hiện tại hắn hối, hắn hận, lại là đã trưởng, Người đã sớm đã thành thân, gả vẫn là phi phú tức quý. Hắn đâu, hiện tại bất quá chính là người cô đơn một cái, thủ chính mình khổng lồ tài sản, lại thật là cảm giác, trong lòng càng thêm hư không. Đến nỗi đô ngôn thanh, nay sợ là đều sắp đem chính mình nha cấp cắn chặt đứt đi, đặc biệt là trước mắt, với an trạch thành thạo với các đại thương nhân chi gian, đem hắn sở hữu nổi bật đều là che lại qua đi, hướng chi vẫn là vu trang chi chủ. Vu trang này một tháng tranh xuống dưới bạc, sợ đều là hắn cái kia tiểu lầu nhỏ một năm lợi nhuận, hơn nữa ôn thần cố ý đả kích, bọn họ đô ra sinh ý hiện tại càng là xuống dốc không thanh, trước mắt còn có thể duy trì miễn cưỡng sinh kế, sợ là không ra chút thời gian, bọn họ liền phải bán cửa hàng bán đất. Hạ trí nhận đẩy đồ an dung đi đến, nháy mắt, cơ hồ sở hữu ánh mắt đều là lưu tại nàng trên người, tùy thời nàng động mà động, tĩnh mà tĩnh đỗ an dung không sao cả làm cho bọn họ nhìn xem đi xem đi dù sao nàng cũng sẽ không thiếu khối thịt xin lỗi thất bồi một chút với an trạch nói xong đó là đi tới đỗ an dung bên người tiếp nhận xe lăn muội ngươi như thế nào lại ngồi cái này ta còn không có hảo đâu đỗ an dung nói đúng lý hợp tình nàng chính là không có hảo làm sao vậy nàng chính là nhân công chịu thương nàng là thập phần quang vinh với an trạch xoa nhẹ một chút chính mình giữa mày Ngươi phải hảo hảo cho chính mình tìm lấy cớ đi, hắn đem Đỗ An Dung đẩy đến một cái không vị ngồi xong, mà lúc này, Ôn Thần một đôi mắt liền giống như dính vào Đỗ An Dung trên người giống nhau. Đỗ An Dung trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ban ngày ban mặt, phát cái gì tình? Ôn Thần cười khổ một tiếng, chỉ có thể cúi đầu, tiếp tục cúi đầu uống buồn rượu. Đỗ Ngôn thanh hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai like là cái tàn phế a. Đỗ An Dung nghe được, nàng xoay người, phiết miệng Lao nương ta liền tàn phế, cũng không cần ngươi dưỡng lời này nói đủ thô, đủ tụ, cũng là không có cấp đô ngôn thanh lưu một phần mặt mũi. Thật là không có giáo dưỡng đô ngôn thanh hử một hử. Đúng vậy, ta không có giáo dưỡng đô an dung không giận phản cười, liền tính là ta không còn có giáo dưỡng, ta nương cũng đã dạy ta, ta chính là xem như không gả, cũng không thể gả cho lão nhân, cũng không biết ngươi cái kia có giáo dưỡng muội muội, là như thế nào bỏ đến hà đại nhân trên giường đi với an trạch vội vàng bưng kín đỗ an dung miệng đỗ an dung chớp một chút đôi mắt xong rồi nàng như thế nào đem chuyện này cấp quên mất nàng phải có khí chớp đúng rồi phải có khí chớp nàng ngoan ngoãn ngồi xong mắt xem khẩu khẩu xem tâm đương nhiên cũng không có quên đối đỗ nói nên lời khiều khích cười đỗ nôn thanh kèm chút không có khí bị phun ra một hơi chỉ có thể là ngạnh xinh xinh nhịn xuống với da hắn đắc tội không nổi đỗ an dung càng là đắc tội không nổi quốc cứu phu nhân, hoàng thượng thân mợ. Với an trạch thấy đồ an dung cuối cùng là an tĩnh xuống dưới, đây mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống tần thừa tướng bên người. Cha, ta làm người mang theo một ít đồ vật đã đưa về phủ thừa tướng đi, cha buổi tối trở về có thể nhìn xem, đúng rồi hắn sang sảng cười lộ ra một hàm răng trắng, hôm nào ta làm thứ năm lại đây cung cấp phủ thừa tướng khai ra một miếng đất, lộng một cái là nhà ấm tụ buồn mê tới. Như vậy cha mẹ muốn ăn đến mới mẻ đồ ăn liền không cần chờ. Này hóa ra hảo tần thừa tướng gật đầu một cái, bất quá, con rể, này nhà ấm về sau nhiều loại một ít, cũng làm chúng ta nam dụ bình thường bá tánh cũng có thể ăn thượng tốt không. Cha, ta biết đến với an trạch cười đáp, chờ đến chúng ta tìm được rồi thích hợp trồng rau địa phương, liền sẽ bắt đầu đem kỹ thuật chuyển với dân gian, cái này cũng không xem như cái gì bí mật hơn nữa vu trang hiện tại cũng không cần này đó đồ ăn tới kiếm bạc mà là ngân long tiền du nay đồ ăn vốn chính là xuất tử với dân gian tự nhiên chúng ta cũng sẽ trả lại với dân gian hảo hảo tần thừa tướng vừa lòng chụp một chút với an trạch bả vai đủ đại khí đủ rộng rãi không hổ là hắn chọn chúng con rể mà cái khác đại nhân nghe vào trong thai cũng không phải từ đối với an trạch giơ ngón tay cái lên xác thật là làm tốt lắm Có thể làm ra như vậy quyết định tới, cái này với an trạch nhưng thâm giao, mà hắn cũng tuyệt đối không phải cái loại này ích kỷ tiểu nhân. Đỗ An Dung ngồi một hồi, liền cảm giác chính mình bối rất toan, thật là không có trong nhà thoải mái, hơn nữa chính yếu sự, diêm lạc không ở bên người, không ai bồi nàng nói chuyện, mà nàng nhảm chán nhìn nhìn cái này, nhìn xem cái kia, nơi này quan viên nàng đến là nhận thức không ít, đến nỗi thương nhân, cũng coi như là nhiều đi, có chút nàng nhận thức bọn họ. Bọn họ lại là không biết nàng, bọn họ có chút cũng là rực rỡ khách quen, bởi vì nàng không ra mặt, cho nên hiện tại vẫn là không có. Người biết, nàng mới là rực rỡ chân chính lão bản. Nàng cũng là đem người khác nói chuyện thành, trở thành chuyện xưa tới nghe, nếu không thật đúng là nhảm chán một ít. Vừa vặn, bên người nàng liền ngồi như vậy hai hai vị, vừa lúc ở đàm luận này bắc viêm quốc sự, nàng là mới đến, đối với năm dụ, đến là hiểu biết không sai biệt lắm. Bác Viêm vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tuy rằng nói, Diêm Lạc cũng là cho nàng nói một ít, nhưng là vẫn là hữu hạn. Nàng còn muốn nhiều giải một ít, đến là đem nàng Ngân Long ca cấp bán được nơi đó đi, kiếm người một nhà bạn, như thế nào có ý tứ, muốn kiếm người khác mới kêu có thành tự cảm. Mà kia hai vị đại nhân nói còn ở tiếp tục. Nghe nói, bọn họ lần này có đệ nhất vũ giả nhảy Bác Viêm Quốc vụ A, chúng ta không phải liền đầu tiên là thua người nhất đằng sau cũng không phải là sao một cái khác đại nhân cũng là thở dài đây là không có biện pháp sự mấy năm nay đều là làm nội đấu hoàng thượng cũng không dễ dàng thật vất vả mới là ngồi ổn ngôi vị hoàng đế nay bác viêm quốc người lại tới nữa vẫn là chọn ở như vậy thời điểm nay không phải ý định sao nhân ra liền tính là ý định lại có thể thế nào a nhân ra chính là có tốt cấp loại mỗi một năm không biết có thể thu nhiều ít lương đâu nơi đó sản vật phong phú lại ngộ hàng năm mưa thuận gió hòa ba cánh cũng là quá giàu có chúng ta mấy năm nay mùa màng vẫn luôn đều không tốt lắm cũng không biết khi nào mới có thể đủ thuận lợi quá một cái năm qua đúng vậy nói nói hai người đều là than lên nếu cái kia muối thành là chúng ta kia có bao nhiêu hảo nay một năm muốn thiếu hoa nhiều ít bạc a ngươi liền không cần suy nghĩ đi kia chính là nhân gia bắc viêm chi bảo lại thế nào cũng đều không có khả năng cho chúng ta tới Hai cái đại nhân ngươi một lời ta một ngữ, đồ an dung chơi chính mình ngón tay, lại là toàn bộ đều là nghe vào trong đầu, vừa vặn diêm lạc cùng hiên ngọc cảnh đều là lại đây, hiên ngọc cảnh tựa hồ lại là cao dài quá một ít, tuy rằng tuổi thượng nhẹ, chính là cũng đã là một người thập phần khí thế thiếu niên hoàng đế, đặc biệt là một thân long bào dưới, thật là phụ trợ hắn oai hùng bất phẳng đặc biệt là ở hắn trầm khuôn mặt khi, đồ an dung cảm giác, hẳn là có thể dùng cao thâm khó đoán bốn chữ. Tới hình dung, đúng vậy, đương hoàng đế phải như vậy, không thể để cho người khác dễ dàng liền nhìn ra suy nghĩ của ngươi, cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đủ đem tất cả mọi người là đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Diêm lạc đi tới đồ an dung bên người, ngồi xuống, vừa thấy nàng lại là ngồi xe lăn, nhìn không được méo một chút nàng nộn hồ hồ mặt, như thế nào lại là ngồi thứ này. Ta sợ làm dơ quần áo, còn có giày nàng giật giật chính mình chân, xem ta giày nhiều sạch sẽ. Ngươi à, thật đúng là Diêm Lạc Lạc nắm chặt tay nàng, ngồi xong, đừng cử động, bọn họ lập tức liền phải tới. Nga, tốt đồ an dung vội vàng ngồi nghiêm trình lên, nàng vốn đang muốn hỏi một câu, cái kia mối thành là làm gì đó, chính là nàng lời nói còn không có tới cặp hỏi, cũng đã nghe được bên ngoài Thái Giám ở thông truyền, nói cái gì Bắc viêm quốc sứ thần tới rồi. Làm sao bây giờ? Nàng hào khẩn trương a. Diêm Lạc chụp một chút tay nàng, không có việc gì. Bọn họ cũng bất quá chính là người thường mà thôi. Đỗ An Dung nắm chặt hắn tay, nghĩ như vậy có phải hay không có thể cho chính mình thả lỏng một ít. Nàng thật dài hít sâu một chút, cuối cùng, cho chính mình trên mặt treo lên một mặt có thể nói bình tĩnh cười, mặc kệ nàng người có phải hay không thật sự khẩn trương, từ bên ngoài thượng, là tuyệt đối nhìn không ra tới. Dương Thái Giang kéo lớn lên thanh âm rơi xuống lúc sau, một đám người đã đi đến. Nói là người nước ngoài, kỳ thật cũng là tóc đen mắt đen cùng bọn hắn diện mạo không có quá lớn khác nhau, Đô An Dung vừa mới bắt đầu thật đúng là có chút khẩn trương, bất quá, chờ đến người vào được lúc sau, đến là không có bao lớn cảm giác. Mà nàng đến là khá tò mò quái, tới đều là chút người nào. Áo Lam Nam Tử là Bắc Viêm Thái Tử, Đường Tuyết Trần, áo vàng chính là Nam Lạc Yên, cũng là Bắc Viêm Đệ nhất Vũ Giả, H.I.I. nghe nói là một người thủ đoạn cực cao thương nhân, màu xám quần áo. Hệ Kim sắc đai lương còn lại là Bắc Viêm thập phần nổi danh học giả, giống như là tiên sinh giống nhau, cũng cơ hồ là cùng tiên sinh tề danh, đều tùng nguyên. Cái khác cũng đều là lần này lại đây đại thần. Bất quá, trừ bỏ kia ba người người, những người này đến là không có gì bao lớn đặc sắc, cho nên cơ bản có thể trở thành làm nền. Diêm lạc nhỏ giọng nói cho Đỗ An dung những người này thân phận bối cảnh, những việc này. Bọn họ tự nhiên hỏi thăm thập phần rõ ràng. Đương nhiên, bọn họ bên này sự, nghĩ đến, đối phương cũng là hiểu biết thấu triệt. Liền thấy kia Đường Tuyết Trần nhàn nhạt đảo qua phía dưới mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng tầm mắt ngừng ở Diêm Lạc trên người, cũng ở Đồ An Dung trên người để lại vài giây, sau đó đó là thu trở về. Đa tạ Hoàng thượng khoản đãi, Tuyết Trần thật là tam sinh hữu hạnh, có thể tham gia nam vũ quốc yến, nghĩ đến, nhất định sẽ là Tuyết Trần suốt đời khó quên ký ức. Nhìn, lời này nói cỡ nào êm hay, chính là ai biết, hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Đỗ An Dung chơi diêm lạc nghe ngón tay, người sáng suốt đều có thể xem ra tới, hắn cặp mắt kia chính là không có mạnh khỏe ý, sợ này chỉ là lời dạo đầu, mặt sau trò hay liền phải bắt đầu rồi. Miệng nói càng là dễ nghe, mặt sau liền sẽ càng là khó chịu. Thái tử khách khí hiên ngọc cảnh ngâng đôi mắt, đối đường tuyết trần hơi cười, môi đỏ cong ra tới độ cung đúng lúc tới rồi chỗ tốt không lạnh cũng không nhiệt không gần cũng bất tận mà đường tuyết trần cũng là cùng hiên ngọc cảnh như vậy cho nhau khen tặng không ít thời gian đỗ an dung nghe đều phải ghé vào trên bàn cảm giác như thế nào quái quái tới rất có cơ tình sao chính là hai người kia ai là công ai là chịu a hoàng đế chịu vẫn là nữ vương thụ tới đình chỉ đình chỉ nàng đây đều là miên man suy nghĩ chút cái gì a nay nào cái gì cơ hữu Như vậy cái gì cơ tình, phi minh chính là ở thử. Đường tuyết trần kêu một nữ nhân cái tên, nhưng là, cảm giác tính tình lại là một cái rất âm hiểm người tới, dù sao tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt là được rồi, có thể bỏ đến cái kia vị trí mặt trên, tuyệt đối đều sẽ có chút tài năng, nàng không biết hắn rốt cuộc có mấy cái, nhưng là kinh đối không phải là một cái người thành thật. Nàng cầm lấy trên bàn điểm tâm, an tĩnh quan chiến, Đường tuyết trần bọn họ đã ngồi xuống chính mình vị trí phía trên, ghi hiên ngọc cảnh thập phần gần, hán cười, hoàng thượng, vừa lúc, này nam là kiên cô nương, là ta bắc viêm đệ nhất vũ giả, có chút quẳng cụm ế, đã là quốc hiến, nên náo nhiệt một phen, hay không? Hiên ngọc cảnh bừng tỉnh đại ngộ một chút, là chấm sơ sót. Vậy phiên toái là kiên cô nương hiên ngọc cảnh khách khí nói, mà ở không người nhìn đến địa phương, kia xinh đẹp khỏe môi lại là không khỏi phiết một chút. Nam lạc kiên chậm rãi đi rồi đi lên. Đối với Hiên Ngọc cảnh lễ thi lễ, sau đó lại là đường tuyết trần, mà nàng mắt đẹp nhẹ nhàng lóe một chút, xoay người khi cũng đã có đàn sáo tiếng động vang lên, khúc hơi dây, khúc phong thanh thoát, khi thì như ca như khóc, khi thì lại như trăm điệu nhẹ sướng, sắc thật là là hảo khúc. Nam lạc kiên vặn eo, truyền hông, giơ tay, mỗi một động tác đều là một hơi hợp thành, đặc biệt là kia một thân minh diễm hồng ý ẻ giống như là một đoàn mây đỏ ngọn lửa giống nhau, mỹ không thịnh thu. quả nhiên không hổ là Bắc Viêm quốc vũ, cũng không hổ là Bắc Viêm đệ nhất vũ giả. này đệ nhất lấy không thêm thủy phân, này nơi nào đều là chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. người mỹ, không mỹ, vũ cũng mỹ. đương nhiên, nàng này thân thể càng là mềm tới rồi cực điểm, có khi liền giống như không có xương cốt giống nhau, mềm không thể tương nghĩa, mềm đều là làm nhân tâm kinh ngạc. Đỗ An Dung lại là cầm lấy một khối điểm tâm, hiện tại tất cả mọi người đang xem quốc vũ, liền nàng một cái ở vừa an biên xem, này có nam nhân thật là xem mắt minh đều là muốn thẳng, còn có mấy cái, miệng mặt trên đều là có nước miếng, có như vậy đẹp sao? Đỗ An Dung thật không có gì cảm giác, này nhảy xa không thể so thượng nhân ra khổng tức vũ, không đúng, đây là một cái chắn thứ, nam lạc yên cấp bậc thật sự là quá thấp một ít, không có nội tình, không có nội hàm. Không có linh hồn, chính là dựa vào này thân thể trời sinh mềm mại đi. Cái khác, cũng liền như vậy. Nàng ở mâm bên trong sờ soạng nửa ngày, không có, không. Diêm lạc đưa tới một bên thái giám, thái giám hiểu ý vội vàng lui đi ra ngoài, lại tiến vào khi, cũng đã lại là phóng thượng một mâm điểm tâm ở trên bàn. Sau đó liền đứng ở diêm lạc bên người nghe phân phó. Hắn liền biết, cái này quốc cứu phu nhân từ trước đến nay đều là điểm tâm không rời miệng. Sợ là một hồi còn muốn đi lấy. Diêm lạc dùng chính mình tay háo đem đồ an dung mặt lau khô, này cấp trong miệng ăn, vẫn là cấp trên mặt. Đồ an dung nâng lên mặt, đối diêm lạc cười, diêm lạc cũng là không xem mặt trên nhảy chính mỹ vũ, chỉ là xoa xoa nàng tóc, cùng nàng nói cái gì. Mà mặt trên nam lạc kiên kia lấy mắt đẹp hướng nơi này quét một chút, vừa vặn là làm đồ an dung bắt giữ tới rồi nàng trong mắt kia một mặt toán. Oán cái gì? Oán phụ A như thế nào đồ an dung lại là cắn một ngụm điểm tâm ôm lấy diêm lạc cánh tay đánh nàng tướng công chủ a. nàng giống như là cố ý ở khí nam lạc yên giống nhau làm nam lạc yên cắn chặt chính mình môi phiến khí đừng qua một khuôn mặt tiếp tục nhảy chính mình vũ rốt cuộc khúc lạc vũ chung nam lạc yên mồ hôi thơm rơi buông xuống chính mình tay mà phía dưới cũng là vang lên như sấm vỗ tay cũng chỉ có đồ an dung đối nàng khiêu khích nâng cảm tiếp tục chơi diêm lạc chung tay Không cho hắn chụp cái gì tay. Quả nhiên, nam lạc yên một cái lợi mắt hướng Đỗ an dung nơi đó nhiếp qua đi. Quốc cứu phu nhân cảm giác lạc yên nhảy không hảo sao. Nàng tiến lên một bước, hồng y ở bên chân hơi hơi toàn một chút, quả nhiên là kiểu mỹ như hoa. Cũng là làm nam nhân hận không thể vì nàng sinh, vì nàng chết, chỉ vì được đến nàng một cái ưu ái, chỉ là thực đáng tiếc. Đỗ an dung là nữ nhân, nàng đối nữ nhân không có nửa phần hứng thú. Nghe lời nói thật vẫn là lời nói dối. Đỗ An dung nghiêng đi mặt, môi đỏ nâng lên độ cung có khác vừa lật sở ý. Nam Lạc Yên cao ngạo nâng lên chính mình đầu, kia cổ chính là thật trường A, dễ nghe chính là trường cổ, không dễ nghe, chính là hiệu cao cổ. Lạc Yên tất nhiên là muốn nghe lời nói thật, vẫn là quốc cứu phu nhân cho rằng Lạc Yên vũ so không quốc cứu phu nhân. Nàng lời này nói xong, bắc viêm bên kia người đều là nở nụ cười, liền một cái tàn phế. Còn có thể khiêu vũ sao, này không phải cười người chết, liền tính là năng lực, có thể so sánh bọn họ có vũ, bọn họ đệ nhất vũ giả sao. Đỗ An Dung như cũ cười đến thấy răng không thấy mắt, ai làm cho bọn họ nói nàng là tàn phê tới. Nàng này buông xuống điểm tâm, vô vỗ trong tay mảnh vụn. Lạc Yên cô nương sắc thật là nam viêm đệ nhất vũ giả, này vũ cũng là sắc thật bắc viêm quốc vũ, bổn phu nhân cũng không có nói không hảo a. Nam Lạc Yên hừ một tiếng này hiện tại mới là kỳ hảo chậm, mà nếu nàng thật sự đương đây là Đỗ An Dung kỳ hảo, như vậy nàng liền đem Đỗ An Dung tưởng người phần sai. Đỗ An Dung từ trước đến nay không phải một cái thích có hại, mà nàng cái gì mệnh cũng không ăn. Nói nữa, đầu năm nay ai sợ ai à? Nàng lời nói còn không có nói xong đâu, mà nàng chậm điều tư bưng lên trên bàn cái ly, liền như vậy một ngụm một ngụm uống. Chúng ta Nam Dụ cũng có một vũ, tuy rằng không phải chúng ta có vũ. Lại có thể cùng lạc yên cô nương một so. Bác viêm người đều là nâng lên cảm, này nói rõ là không tin. Nam dụ mấy năm gần đây đều là nội loạn, nơi nào tới vũ, nào có nhàn tình đi khiêu vũ. Phải không? Nam lạc yên nâng lên chính mình trường cổ, nếu này vũ thực bình thường đâu? Ta liền đem quần áo cởi cho ngươi, như thế nào? đồ An dung giật nhẹ chính mình tay háo. Mà hắn nàng làm tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, này đem quần áo cởi nói. Nàng cũng có thể nói ra, cũng dám nói ra, mà nam dụ bên này người đều là lo lắng nhìn phía Đỗ An Dung nơi đó, bọn họ biết Đỗ An Dung từ trước đến nay đều là gan lớn bao thiên, chính là cũng không nghĩ tới, nàng sẽ nói ra nói như vậy, đây là hôn mê vẫn là tròn váng. Đỗ An Dung sợ tính dựa vào Diêm Lạc trên vai, nếu Lạc Kiên cô nương thua đâu, cũng muốn đem ngươi quần áo cởi, dám sao? Có gì không dám? Nam Lạc Kiên bị một kích có chút lời nói cũng đã buộc miệng thốt ra. Đường tuyết trần hơi hơi nhíu một chút mi, luôn là cảm giác sự tình có chút quá không kính, chính là cuối cùng lại là không nói gì. Hắn cũng phải nhìn xem, nay còn có gì vũ, người nào, có thể so sánh hắn Bắc viêm quốc vũ, cùng với đệ nhất vũ giả, này đệ nhất vũ, không phải như vậy dễ dàng được đến, đương nhiên cũng không phải dễ dàng thắng. Đỗ An dung chụp một chút tay, sau đó ba một tiếng sở hữu ngọn nến đều là nháy mắt bị thổi tắt không biết là cái gì động tinh thanh mà hắc cám cũng là duy trì bất quá chính là nửa phần tả hữu thời gian Dương thái dám đem ngọn nến nhất nhất điểm lên là lúc liền thấy không phát chỗ kia một cái đất trống thượng thế nhưng biến thành hồ hoa sen thậm chí ngay cả hà mặt trên giọt nước đều là rất thật xuống phía dưới lăn lộn xa xa mưa phùn là lúc này liền vũ đánh lá sen cảm giác này vũ không biết từ nơi nào hạ xuống chính là lại thật là vũ Nói đến cũng là kỳ quái, này rõ ràng không có trời mưa, nói nữa, nơi này cũng là đại điện, có nóc nhà, đâu ra có vũ, nhưng là sắc thật, kia giọt mưa chính là đánh vào lá sen phía trên. Còn có, cá bơi lội khi, kia một tiếng rơi xuống nước tiếng động. Tiếp theo, là một đạo cực kỳ ưu nhã tiếng đàn truyền ra tới, xứng chính là một loại hơi hơi ám ếch thỉnh thoảng hạ nữ tử yêu nhu giọng hát cùng tiếng nói. Cắt một đoạn thời gian chậm rãi chạy xuôi. Chạy vào ánh trăng trung hơi hơi nhộn nhạo. Đạn một đầu tiểu hà nhàn nhạt hương. Mỹ lệ tiếng đàn liền dừng ở ta bên cạnh. đom đóm thắp sáng đêm tinh quang. Ai vì ta thêm một kiện ngộng xiêm y lì Đẩy ra kia phiến tâm cửa sổ xa xa mà vọng. Ai thải hạ kia một đoá hôn qua yêu thương. Má hoa sen trung, một đoá hoa sen nở rộ lên. chậm dại đứng lên một người dáng người quyến rũ nữ tử. Liền thấy vậy nữ tử trên người hồng nhạt xa y lì như ẩn như hiện. Nhìn quanh lưu ly gian, liền giống như hoa sen tiên tử hiện thân giống nhau, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Một cái màu đỏ cá chép từ hồ hoa sen chung nhảy ra tới, lúc này, một người một cá, một phấn đỏ lên, liền giống như ở cùng múa giống nhau. Liền thấy này nữ tử vũ bộ, thập phân độc đáo, nàng giống như vũ ở hoa sen trung vũ ở lá sen gian, chân tuy rằng không núp đích, nhưng là nàng đã dùng chính mình thân thể vũ ra hoa sen thanh, hoa sen nhã, hoa sen thuần. Vũ như cũ là tại hạ, thỉnh thoảng sẽ phát ra tích tích đạt đạt thanh âm, mà lụa mỏng mạn vũ trung gian, là một người ăn mặc thanh y y hề nam tử đang ở vô về cẩm, hắn thập phần chuyên chú tung dung, mông lung gian, tựa không phải ở chỗ này, mà tiếng đàn bạn tích đạt dọn mưa thanh, như cũ thản nhiên êm hai. Ta giống chỉ con cá ở ngươi hồ sen, chỉ vì cùng ngươi chờ đợi kia sáng trong ánh trăng. Dù qua bốn mùa hoa sen vẫn như cũ hương. Chờ ngươi Huyền ở trong nước. đom đóm thắp sáng đêm tinh quang. Nữ tử thanh âm còn ở tiếp tục. Này khúc, này điều thập phần độc đáo dễ nghe. Thậm chí vẫn là lưu loát dễ đọc. chậm rãi, liền thấy hoa sen lại là nở rộ mở ra. Kia cô nương lại là quăng một đôi trắng non như ngọc hai chân. Đạp lên trên mặt nước. So không biết như thế nào làm được. Nàng cùng mặt nước đều là nhất thể. Lại có một con cẩm lý lại lần nữa nhảy dựng lên. Cùng nàng cùng múa. Ai vì ta thêm một kiện mộng xiêm y rỉ. Đẩy ra kia phiến tâm cửa sổ xa xa mà vọng. Ai thải hạ kia một đoá hôn qua yêu thương. Ta giống chỉ con cá ở ngươi hồ sen. Chỉ vì cùng ngươi chờ đợi kia sáng trong ánh trăng. Du qua bốn mùa hoa sen vẫn như cũ hương. Chờ ngươi huyền ở trong nước. Tất cả mọi người là nghe và mê. Xem vào thần. Nếu bác viêm quốc vũ là làm cho bọn họ trấn tâm. Làm cho bọn họ trầm mê. Như vậy này một khúc này một vũ này một ca liền làm cho bọn họ khuynh tâm mất hồn kia hoa sen kia tiên tử còn có kia sương mù gian thanh ý hiền nam tử như mộng ảo mông lung tựa hồ là ở giảng một cái duyên dáng chuyện xưa bọn họ nói không nên lời chính là ca trung vũ trung lại đều là ở tố khi đó tuổi trẻ ngươi cùng ngươi trong nước bộ dáng lúc này mọi người đều là an tĩnh lên thậm chí có không tự biết đã là đứng lên vươn tay liền tưởng chạm đến một chút kia nói màn mưa xem có phải hay không thật sự tồn tại còn có không ít người không khỏi nâng lên mặt giống như thật sự cảm giác đây là hạ vũ giống nhau trên mặt mắt lạnh làm như ba tháng vũ tháng tư phòng ngũ nguyệt hoa hương hồ hoa sen trung kia mấy đôi cẩm lý thỉnh thoảng du cũng là đi theo giai điệu nhẹ nhàng vũ đỗ an dung nhẹ nhàng bắn một chút ngón tay tích đạt một tiếng này một tiếng giọt mưa tựa hồ dung nhập đến tiếng đàn trung gian sau đó không bao giờ gặp lại hoa sen trung gian nữ tử vươn tay bốn phía đột nhiên ra rất nhiều bạc khí đồ an dung cười cong lên một đôi con ngươi này đó phao phao liền dừng ở nàng lòng bàn tay mặt sau đó nhẹ nhàng bắn ra phịch một tiếng cứ như vậy biến mất mà không ít người đều là như là đồ an dung giống nhau vươn tay nhẹ nhàng đụng vào một chút trước mặt phao phao lại là ngẩng đầu là lúc bốn phía ngọn nến lại một lần dập tắt thẳng đến lại lần nữa sáng lên tới là lúc Cái kia hồ hoa sen đã không còn nữa, còn có đánh đàn tuổi trẻ nam tử, cùng với cái kia hoa sen tiên tử, hoặc là nói là cá tiên tử. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi tới, không biết là ai phát ra một tiếng ho khan thanh, mọi người đây mới là hoan qua thần. Bắc viêm quốc người đều là sắc mặt đại biến, ngay cả nam lạc yên, cũng là trắng một trương mặt đẹp, này không cần phải nói, nàng cũng đã biết, mặc kệ là từ đâu một phương diện, nàng đều là thua, mà nàng cắn chính mình môi đỏ. Muốn kêu nàng cởi ra quần áo của mình, đó là tuyệt đối không có khả năng sự. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không cởi quần áo. Khu Yên Ngọc Cảnh không khỏi ho nhẹ một tiếng, là yên cô nương không cần để ý, ta mợ chỉ là chỉ đùa một chút, sẽ không thật sự muốn ngươi cởi quần áo. Đỗ An Dung Tủng một chút bả vai, đúng vậy, ta đối nữ nhân không có hứng thú, ta lại không phải biến quá, nói nữa, ngươi có ta cũng có. Nam là kiên mặt lại là hồng lại là bạch, thập phần khó coi. Mà nàng hận không thể xấu hổ che thượng chính mình mặt, này thật sự là có chút làm nàng vô pháp gặp người. Như vậy đi Hiên ngọc cảnh cười một tiếng, cũng coi như là hoán hiện tại không khí, chấm nơi này vừa lúc có mấy cái tiết mục, cho đại gia chợ chợ hứng đi. Nói xong, hắn vô nhẹ một chút tay. Lại là một trận nhạc khởi, sau đó là một cái hài tử xuất hiện ở vừa rồi cái kia đài phía trên, nàng ngồi xếp bằng ngồi dậy, trong tay còn phủng một quyển sách, non nớt thanh âm vang lên. Thập phần chọc người thích, lại nói hài tử diện mạo, sắc thật là xinh đẹp, mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nhòn nhọn tiểu cảm, tuyệt đối chính là một cái tiểu mỹ nhân phôi. Mà hài tử này lấy thư ngồi song, một chữ một chữ niệm. Đệ tử quy thánh nhân huấn đầu hiếu đệ thứ cần tin. Sau đó hài tử buông xuống quyển sách trên tay, cứ như vậy mặt hướng mọi người, không có một kia luôn cuống, kia vẻ mặt tươi cười. Thật là làm người tâm đều là đi theo hòa tan, thật đúng là một cái xinh đẹp đáng yêu tiểu nha đầu A. Cha mẹ hô ứng chớ hoán cha mẹ mệnh hành chớ lười. Cha mẹ giáo cần kính nghe cha mẹ trách cần thuận thừa. Đông tác ôn hạ tắc sảnh thần tắc tình hôn tắc định. Ra tất cáo phản tất mặt cư có thường nghiệp vô biến. Sự tuy nhỏ chớ thiện vì cầu thiện vì tử nói mệt. Vật tuy nhỏ chớ tư tàng cẩu tư tàng thân đau lòng. Thân sở hảo lực vì cụ thân sở ác cần vì đi. Thân có thương tích gì thân hữu đức có thương tích gì thân xấu hổ. Thân ái ta hiếu khách khí thân ghét ta hiếu phương hiển. Thân từng có gián sử càng di ngô sắc nhu ngô thanh. Gián không vào duyệt phục gián hào khóc tùy thắt không oán. Thân có tật dược trước nếm ngày đêm hầu không rời giường. Tăng ba năm thường thổn thức cư gặp biến diệu thì tuyệt. Tăng tẫn lễ tế tẫn thành sự người chết như sự sinh. Chờ nàng lại lối thời, lại là thêm nổi lên rất nhiều hài tử thanh âm liền thấy mười mấy tuổi tác đều là không lớn hài tử cũng là đi theo đi rồi đi lên toàn bộ ngồi ở trên mặt đất dung đùi đắc ý cõng, này như là tam tự kinh lại không phải mà là đệ tử về đây là vì thanh triều khang hy trong năm tú tài lý dục tú sở làm cùng sở hưu ba trăm sáu mươi câu một nghìn không trăm tám mươi cái tự ba chữ một câu hai câu hoặc bốn câu liền ý cùng chắc các vần, lưu loát dễ đọc toàn thiên chức vì tổng tự sau đó chia làm nhập tắc hiếu gia tắc đế cẩn tin bác gái chúng thân nhân dư lực học văn bảy cái bộ phận đương mà đồ an dung cấp phương phu tử đúng là này đó hai tử vĩnh viễn đều là thiên chân vô tả làm người thích mà nàng liền phải làm bắc viêm quốc người hảo hảo xem xem bọn họ đời sau là như thế nào trưởng thành đều nói một thế hệ muốn so với ta một thế hệ cường liền tính là bọn họ hiện tại không bằng bắc viêm chính là đời sau người nhất định sẽ so qua Này đó hài tử mỗi người đều là xinh đẹp đáng yêu, thông minh hiếu học, còn nữa phương phu tử dạy ra đệ tử có gì kém. Không ít ở đây quan viên đều là mặt mày hớn hở lên, bởi vì mặt trên khả năng có bọn họ hài tử, hoặc là tôn tử. Xem, đó là ta tiểu nhi tử, hán niệm thật tốt. Đúng vậy, ta cháu gái cũng là niệm hảo một cái khác đại nhân cũng là thiếp lời, bọn họ tới rồi hiện tại mới là biết, nguyên lai like này đó hài tử bị tuyển đi quốc cứu phủ là vì làm gì đó. Này đó hài tử nhưng đều là giường cột nước nhà a. còn nữa, nếu hài tử thật sự có thể hiểu này đó, đối với hài tử tới lời nói việc làm tới nói, là cực có chỗ lợi. Này đó hài tử chút nào đều là không có tạm dừng liền bối xong rồi, cuối cùng bọn nhỏ đối với mọi người được rồi một chút đặc biệt lễ, xếp hàng đi xuống. Đường tuyết trần sắc mặt thật đúng là không thế nào đẹp, bất quá, thức mau, hắn liền khôi phục lại đây tuyết trần chưa bao giờ nghe nói qua này đó không biết là gì lại là người nào viết cái này a hiên ngọc cảnh nhàn nhạt cười đến là cảm giác không ra hắn có đắc ý gì đó tên này vì đệ tử về là ta triều phương mộ liễu tiên sinh sở thư mà phương mộ liễu ba chữ vừa nói ra tới cơ hồ mọi người đều là không khỏi nghiêm nghị khởi kính đương nhiên cũng có không ít ở khe khẽ nói nhỏ tính cách cuồng ngạo tài tình mẹ bén bật thốt lên không tầm thường lại gan lớn không câu nệ tiểu tiết quả thật là kinh thế kỳ nhân a nga nguyên lai là mộ liêu tiên sinh vẫn luôn không nói chuyện tùng vô than một tiếng cuối cùng là kiến thức tới rồi không biết có không nhìn thấy mộ liêu tiên sinh chuyến này lao phu cũng liền không hề có tiếc nuối tự nhiên hiên ngọc cảnh đem chính mình tay đặt lên bàn một người ăn mặc bố y, y trung niên nam tử đó là đã đi tới đúng là mộ liêu tiên sinh hắn không lưu dấu vết trừng mắt nhìn đồ an dung liếc mắt một cái Đây là ai viết, thế nào cũng phải làm hắn nói thành hắn viết. Hắn phương mộ liễu, này đồng lứa tâm cao khí ngạo, còn chưa bao giờ trộm quá người khác đồ vật, hiện tại đến hảo, đem người khác học cho nhỏ tuổi cấp trộm tới, đồ an dung trộm túi đầu, kỳ thật là cười đâu, cha a cha, ngươi liền nhận đi, dù sao viết thứ này người hiện tại đều là không có sinh ra tới, ngươi coi như là ngươi viết lại có thể thế nào. Nếu không như vậy, như thế nào có thể trấn trụ những người này đâu phương phu tử chính là biết như vậy cho nên mới là căng da đầu đáp ứng nhưng là đồ ăn dùng xem hắn về sau như thế nào hảo hảo thu thập nàng nàng chủ ý đến là đánh hảo tìm được hắn trên người tới không cần lấy một cái cha hắn liền có thể mặc kệ nàng tha thứ nàng nằm mơ đi thôi mộ liêu tiên sinh hảo tùng vô đứng lên đã tiến lên vài bước mà hắn cung một chút thân đệ tử chào hỏi hắn tự xưng đệ tử cũng đã quyết định không hề so cái gì không bằng hảo sinh học tập học vấn hảo. Phương Phu tử đem mu bàn tay với chính mình phía sau. Đã lâu không thấy, Tùng Vô, ngươi không có đa lễ, cũng không cần tự xưng đệ tử. Tùng Vô than một tiếng, nếu không có nghe thế đệ quy, có lẽ hắn còn có tin tưởng, có thể thí thượng một lần, chính là, nghe xong lúc sau, hắn đã là xấu hổ, bực này kinh thế chi tác, khất là hắn bực này tục nhân có thể hoàn thành. Phương Phu tử đi tới một bên không vị ngồi hảo. Đương nhiên, còn không có quên lại chừng đồ an dung liếc mắt một cái. nay không khí làm như có lạnh, mà nam viêm bên kia người mỗi người đều là sắc mặt không tốt, đường tuyết trần càng là ra cười thịt không biết ăn đồ ăn. Thái tử, trong nơi này còn có một cái tiết mục, khá tốt chơi, thái tử muốn hay không thưởng thức một chút. Hiên ngọc cảnh này bất động sắc tiếp tục nói, vẫn luôn là bình bình tinh tĩnh, không lấy vật hỉ, không lấy đa bi, hết thể đều tựa ở hắn trong khống chế. Làm đường tuyết trần lần đầu tiên biết, nguyên lai nam dụ tiểu hoàng đế, quả thực không đơn giản, hơn nữa nhân tài đông đúc, những cái đó hài tử về sau tất nhiên sẽ trở thành nam dụ tốt nhất nhân tài. Đột nhiên, một đoạn tiếng nhạc vang lên, còn đem hắn dọa một chút, hắn này không vui nhíu một chút mi, ngẩng đầu khi, lại là phát hiện cách đó không xa lên rồi hơn 10 người ăn mặc hắc nam tử cao lớn, bọn họ mỗi người đều là thân dáng người cường tráng, trên người cơ bắp cũng là phấn khởi liếc mắt một cái liền có thể xem ra tới này tuyệt đối đều là người biết võ hiên ngọc cảnh đây là có ý tứ gì, hắn nắm chặt trong tay cái ly, đây là phải cho bọn họ ra vai phủ đầu sao mà hắn ở trong lòng cười lạnh bất quá chính là thắng một hiệp này thật đúng là khi bọn hắn bắc viêm không người hắn đem cái ly đặt ở bên miệng vừa rồi uống một ngụm này thủy còn không có tới cập nuốt xuống đi liền thấy kia hơn 10 người nam tử đột nhiên xoay người, cương trực công chính Một đám khí chấp mười phần, người tới không có ý tốt bộ dáng, sau đó một trận cổ quái âm nhạc, vang lên. Phút một tiếng, đường tuyết trần không khách khí đem chính mình mới vừa uống khi trong miệng thủy cấp phung tới, vẫn là không có bất luận cái gì hình tượng. Lại là phịch một tiếng, một người đại nhân trực tiếp từ ghế trên mặt ke xuống, khởi điểm vẫn là cứng họng không tiếng động, sau đó lại là ồ đại, thậm chí có đá kinh đem trong tay cái ly rơi trên mặt đất liền tính là những cái đó giả ý sụ mặt, lúc này, giống như khỏe miệng cũng là ở chịu Đây đều là cái gì, làm thứ gì, người gặp qua nam nhân khiêu vũ sao, vẫn là nhảy nữ nhân vũ, một đám vận mông bài eo, này quả thực liền không phải vũ, mà là một hai phải muốn đem người cấp cười chết không thể, đặc biệt là mặt trên kia một đôi sòng sinh huynh đệ, một cái trầm khuôn mặt, giống như là người khác thiếu hắn nửa khối bánh nướng lớn giống nhau, đến nỗi một cái khắc cười, này nhảy chính là chuyên nghiệp vẫn là này đó nam nhân trung nhảy tốt nhất xem hắn kia mưng vạn thật đúng là thực chuyên nghiệp càng xem càng buồn cười càng xem càng là cảm giác chính mình này đều sắp cười không được cười thành nội thương